kinh thiên cổ viên lập tức cực kỳ giận dữ hắn thật không ngờ chính mình vậy mà lại bị cái này chỉ tiểu loài bỏ sát búa bỡn chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà trên không trung vung v y lấy gặp không có bao nhiêu tác dụng vì vậy vội vàng tìm kiếm lấy hạo thiên thân ảnh c h ọ n vẹn tại nguyên chỗ chuyển một cái đằng trước vòng mới tại phía sau của hắn phát hiện hạo thiên thân ảnh chứng kiến kinh thiên cổ viên rốt cục tìm tới chính mình vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên đột nhiên hướng về kinh thiên cổ viên đã ngồi mấy cái m ặ t quỷ thấy vậy kinh thiên cổ viên dị thường phẫn nộ cái này như thế nào không cho hắn phẫn nộ chưa bao giờ chịu đựng qua tình cảnh như vậy kình thiên cổ viên hoàn toàn quên hết thệ trong mắt chỉ có giết giết nhất định phải giết chết trước mắt cái này coi rẻ chính mình tồn tại tiểu loài bọ sát hai tay không ngừng mà vung vẩy lấy hai chân hung hăng địa hướng về hạo thiên dâm đi thế nhưng mà kình thiên cổ viên tự là đánh không đến cái này hạo thiên trong lúc nhất thời kình thiên cổ viên trong nội tâm phiền muộn vô cùng chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời giống to chi tế hai đấm không ngừng mà đánh lấy bộ ngực của mình gặp cơ hội này hạo thiên đâu chịu bông tha chỉ thấy hắn vội vàng mệnh lệnh đại địa ma hùng từ phía sau công kích chính mình thì là từ phía trước công kích song trưởng huyên h o a ra vô số t r ư ờ n g ảnh trong lúc đó hướng về kình thiên cổ viên bộ mặt công tới kình thiên cổ viên thấy vậy chấn động mặt này bộ thế nhưng mà hắn ngược điểm một trong vì vậy liền nhìn thấy cái này phẫn nộ bên trong kình thiên n cổ viên vội vàng sử dụng song trưởng bảo vệ bộ mặt của mình nhìn thấy kình thiên cổ viên động tác như vậy hạo thiên vội vàng hóa trưởng vi quyền hướng về kình thiên cổ viên hầu bộ hung hăng địa đánh tới đồng thời đại địa ma hùng đã đi tới kình thiên cổ viên sau lưng chỉ thấy đại địa ma hùng song trường hung hăng địa hướng về kình thiên cổ viên chân cắt đốt ngón tay trô đ á n h tới chân đã bị trọng kích kình thiên cổ viên lập tức liền quỳ trên mặt đất lúc này hạo thiên công kích lại đến lập tức liền hung hăng kích tại kình thiên cổ viên hầu bộ lập tức hầu bộ t r o n g chế kình thiên cổ viên thống khổ gào thét kêu lên trong hai mắt không ngừng mà có thanh nước mắt lưu lại trên mặt biểu lộ càng là tràn đầy phẫn nộ nhất t ụ lấy hầu bộ kịch liệt đau nhức chỉ thấy kình thiên cổ viên đột nhiên đứng người lên thể đối với bên người đại địa ma hùng vỗ mạnh một cái đ ầ bay sau đó liền hướng về hạo thiên trộ tới hạo thiên làm sao có thể thành toàn hắn chỉ thấy hạo thiên trái tránh phải tránh t i ể u là không cho lấy kình thiên cổ viên bắt lấy kình thiên cổ viên vì vậy nổi giận không thôi chỉ thấy cái này kình thiên cổ viên không ngừng mà chấn động lấy đại địa hai tay không ngừng mà đối với hạo thiên vung vẩy lấy hạo thiên có thể nói chính là hắn trong mắt duy nhất cựu nhân hơn nữa thù này người quả thực thật sự là quá rào hoẳn rồi cựu là không để cho mình bắt lấy hắn quản không được cái gì kình thiên cổ viên lập tức đối với chung quanh mang lên phá hư vốn là chung quanh cây cối có đen lập tức liền bị cái này kình thiên cổ viên phá hư không còn hạo thiên t i u là ở bên cạnh hắn không ngừng mà vận dụng lấy lăng hư bộ qua lại hoạt động lại để cho cái này kình thiên cổ viên thương nào không thôi h u kình thiên cổ viên giống to một tiếng đón lấy liền nhìn thấy hắn trùng tiên nhảy lên sau đó lại hung hăng truy rơi xuống sau đó tại một tiếng ầm ầm bên trong bay lên đầy trời bụi mù đại điệu đều đang run rẩy phong nhi đều đang khóc có non cây tối tại đâu đó bi thương lấy la lên tại đây quả thực trở thành địa ngục chỉ thấy lập tức một cái hố to ở chỗ này xuất hiện đón lấy kình thiên cổ viên không ngừng mà hướng lên rơi xuống đại đại tiếp tục run r ẩ y không trung hào khí nguyên lai càng ngừng trọng hạo thiên có thể linh hoạt sinh động địa phương càng ngày càng ít rồi bành hạo thiên thân thể bị cái này kình thiên cổ viên trong lúc đó đánh trúng nguyên lai tại đây đại địa lần lượt trong chấn động hạo thiên đại nao cũng theo chấn động hơn nữa xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống thậm chí là dưới chân lập tức đình chỉ bộ pháp mà kình thiên cổ viên tự là bắt lấy chỗ sơ hở này lập tức đánh trúng vào hạo thiên thấy vậy kình thiên cổ viên vội vàng xài bước đ u ổ i kịp hai đấm lần nữa hung hăng hướng về hạo thiên lần nữa đánh ra mắt thấy lúc này hạo thiên sẽ bị đánh trúng trong lúc đó lúc trước bị kình thiên cổ viên một quyền đánh bay đại địa ma hùng lập tức đi tới kình thiên cổ viên bên n g sau đó cả người lập tức vọt tới kình thiên cổ viên lập tức cái này kình thiên cổ viên liền bị đại địa ma hùng đánh bay hai cái ma thú hung hăng địa ngã trên mặt đất kình thiên cổ viên nhìn xem đến tay thành công lại bị thằng này cho phá hủy vội vàng đứng người lên thể hướng về đại địa ma hùng đánh tới hai đấm đều xuất hiện hung hăng địa đánh hướng về phía đại địa ma hùng thân thể đại địa ma hùng đương nhiên cũng không chịu yếu thế chỉ thấy hắn song trưởng đều xuất hiện hướng về kình thiên cổ viên hai đấm đánh tới hai cái ma chiến lập tức liên nhìn thấy một cỗ cường đại khí kình theo hai cái ma thú tiếp xúc địa phương phát ra ra trực tiếp làm cho trên mặt đất bùn đất nhao nhao bị cái này đến cường đại khí kình sông tứ tán mà đến thấy vậy kình thiên cổ viên vội vàng đùi một đá hướng về đại địa ma hùng đá vào thấy vậy đại địa ma hùng vội vàng tránh t h o á t rồi lúc này kình thiên cổ viên hai đấm đột nhiên lúc này ước kích lập tức liền nhìn thấy đại địa ma hùng bị cái này kình thiên cổ viên hung hăng địa đánh về phía xa xa lúc này ở kình thiên cổ viên trong nội tâm còn có cái này một cái hắn nhất phẫn nộ tiểu loài bò sắt còn không có có giải quyết đâu rồi hắn có thể không có thời gian cùng trước mắt cái này chỉ ma thú đánh một chầu kính thiên cổ viên vội vàng quay đầu hướng về hạo thiên vừa rồi chỗ địa phương nhìn lại chỉ là lúc này nơi này là còn lại tàn loạn không chịu nổi đại địa ở đâu còn có cái này tiểu loại bỏ sát thân ảnh nhưng l à như n g vào lúc này kính thiên cổ viên đột nhiên từ sau bối nghe thấy một tiếng bài sơn đảo hải đón lấy một cỗ cực lớn năng lượng liền hướng về chính mình trùng kích mà đến sau đó lại kính thiên cổ viên còn không có có kịp phản ứng thời điểm cái này cổ năng lượng cường đại lập tức đánh trúng vào nó đó. đón lấy liền nhìn thấy kính thiên cổ viên cố gắng địa duy trì lấy thân thể không bị cái này cổ cực lớn năng lượng cho đẩy hướng không trung thân ảnh của hắn không ngừng mà lui về phía sau một bước hai bước mười bước trong lúc đó hắn duy trì không được rồi tại chu lên bên trong bay về phía bầu trời sau đó nghĩ đến xa xa bay đi bay một tiếng b ụ i bẩm rơi xuống đất thẳng gặp k ì n h tiên cổ viên tại đại địa phía trên lập tức đập phá một cái cự đại hình người hố to trong nháy mắt này đại địa ma hùng lượng gấp hướng lấy phía trước nhảy vào trong hầm đối với trong hầm k ì n h tiên cổ viên hung hăng địa đánh tới đụng, đụng nặng nghề khách quan tri thân truyền đến thời gian dần qua lấy nặng nghề thanh em vậy mà biến mất đợi thật lâu thấy không có gì phản ứng hạo thiên vội vàng hướng lấy phía trước đi thăm dò xem chỉ thấy đại trong hầm kình thiên cổ viên hai tay chăm chú địa nắm chặt cái này đại địa ma hùng song trường trong lúc nhất thời hai cái ma thú dĩ nhiên cũng làm như vậy rằng có rồi nhìn xem hạo thiên đến kình thiên cổ viên hét lớn một tiếng hai tay dùng sức lập tức liền đem cái này đại địa ma hùng hướng về bên ngoài vùng tới sau đó hai tay hướng về bên ngoài dối ra liền nhanh chóng bắt được hạo thiên thân thể sau đó chăm chú nắm chặt muốn đem trước mắt người này nắm chết hạo thiên thấy vậy lập tức chấn động vì vậy vội vàng đem mình hộ thân cháo khí bay lên bảo hộ lấy thân thể của mình thế nhưng mà theo trên tay chuyển đến đại lực hạo có trời mới biết chính mình hộ thân cháo khí cũng thành không được bao lâu đón lấy liền nhìn thấy k ì n h thiên cổ viên đại miệng khổng lồ hung hăng địa hướng về hạo thiên đầu tác tới thấy vậy hạo thiên vội vàng mệnh lệnh đại địa ma hùng tiến công tự la liền bên cạnh hồ hán tam bọn người vi hạo thiên đem trái tim nâng lên cổ học lên sợ hạo thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống tuy nhiên mọi người biết rõ như thế nào đi ra tại đây nhưng là trên đường nguy cơ mọi người thế nhưng mà không có năm chắc an toàn đi ra tại đây càng thêm lại để cho mọi người lo lắng chính là trước mắt kình thiên cổ viên đến cùng có phát hiện hay không sự hiện hữu của bọn hắn nếu phát hiện bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát kình thiên cổ viên ma c h ả o chương hai trăm bốn mươi ba lại thu cường s ú n g đại điệu ma hùng vội vàng chạy tới kình thiên cổ viên bên người sau đó cả thân thể liền hướng về kình thiên cổ viên đánh tới kình thiên cổ viên lập tức bị cái này đột nhiên một kích cho đánh bay sau đó liền trong lúc lơ đãng cầm trong tay hạo thiên cho vứt ra ngoài chỉ thấy hạo thiên tựa như người đi ra ngoài đổ vật đồng dạng hướng về xa xa bay đi bay một tiếng vang thật lớn hạo thiên liền t r ù n t r ù n điệp điệp rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời hạo thiên cảm giác được toàn thân đau đớn may mắn hắn hộ thân t r a o khi chặn trên người hắn đại bộ phận va chạm bằng không thì cũng không phải là đơn giản như vậy rồi nói không chừng lại sẽ làm bị thương đến mấy cây s ư ơ n g x ư ờ n kinh thiên cổ viên lắc lắc đầu có chút c h o n g vắng đầu sau đó nhìn thấy trên tay tiểu loài bò sát vậy mà đã không có lập tức thét dài một tiếng đứng dậy hướng về đại điệu ma hùng đi đến đại điệu ma hùng nhìn thấy kinh thiên cổ viên đi tới tuy nhiên biết rõ mình không phải là cái này kinh thiên cổ viên đối thủ nhưng là nó cũng không có bối rối chỉ thấy nó không chút hoang mang bày ra công kích chiêu thức kinh thiên cổ viên thấy vậy lựa g i ậ n trong lòng càng là tràn đầy chỉ thấy nó dôi ra cự trưởng liền hướng về đại địa ma hùng đập đi đại địa ma hùng thấy vậy nó cái kia năm m cao dáng người nhanh chóng nhỏ đi sau đó một cái lấn thân liền đi tới kình thiên cổ viên dưới thân kình thiên cổ viên nhìn thấy cái này đại địa ma hùng vậy mà không biết sống chết đi tới dưới thân thể của nó liền nhìn thấy nó nâng lên cực lớn b à n chân hướng về đại địa ma hùng dâm đi đại địa ma hùng làm sao có thể đủ nhưng chú ý của nó thực hiện được chỉ thấy đại địa ma hùng nhanh chóng tránh né một cước này sau đó phi thường hẹn bọn bị ổi đi đến kình thiên cổ viên dưới háng thân thể trong lúc đó khôi phục đến năm m trong tay hùng trưởng liền hướng về kình thiên hữu cổ viên chỗ tư mật đập đi đục đụng, đụng hai trưởng qua đi liền nghe kình thiên hữu cổ viên khuất đ ụ c chu lên mấy tiếng sau đó ngồi trồn hồm trên mặt đất ô ô nguyên lai、like、cái này kình thiên cổ viên là một chỉ giống được kình thiên cổ viên cũng không biết cái này đại đ ị a ma hùng nghĩ như thế nào vậy mà phi thường vô s ỉ đi công kích kình thiên cổ viên cái kia ở bên trong bất quá tuy nhiên vô s ỉ nhưng là một chiêu này s á c thực phi thường thành công cái này không đại đ ị a ma hùng chính tại đâu đó vụng trộm địa cười đây này đại đ i ệ ma hùng biết rõ chính mình vô xỉ vậy mà thành công về sau cũng không có b u ô n g tha cho như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội chỉ thấy nó nhanh chóng nện bức bộ pháp đi đến kình thiên cổ viên phía trước thỏ tay là một t r ư ờ n g khai hỏa kình thiên cổ viên đầu lập tức liền nhìn thấy vốn ngồi cạnh kình thiên cổ viên lập tức bị hắn đánh ngã xuống đất nhìn thấy tại đây kình thiên cổ viên bị chính mình đánh ngã xuống đất đại điệu ma hùng đắc ý chu lên hai tiếng liền lần nữa hướng về kình thiên cổ viên công kích mà đi hai chân không ngừng mà tại kình thiên cổ viên trên thân thể đã lấy chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy kình thiên cổ viên trên người mình đầy thương tích trong miệng càng là có thêm đại lượng máu tươi nổ ra có thể là bởi vì đại địa ma hùng đánh cho thật sự là quá đau gắt trên người đau nhức đau đã che gặp đau nhức đau chỉ thấy kinh thiên cổ viên mạnh mẽ đứng dậy đến đối với đại địa ma hùng là một ước đại địa ma hùng theo thật không ngờ cái này kinh thiên cổ viên lại vẫn có cái này phản kích trí lực lập tức liền nhìn thấy cái này đại địa ma hùng bị kinh thiên cổ viên một cước ước lượng tiến vào cách đó không xa trong đất bùn không đều lấy đại địa ma hùng kịp phản ứng kinh thiên cổ viên lập tức rất nhanh cao hơn hai chân không ngừng mà hướng về đại địa ma hùng công tới đồng thời trong miệm phát ra từng tiếng kinh thiên gầm rú thanh âm cũng không biết hắn là đại t h ù được báo cao hứng còn là mình đã bị khuất nhục đãi ngộ mà cảm thấy bi thống bất quá nó bên này chui lên đại đ ị a ma hùng bên này lại một chút cũng không thể so với nó tránh lệnh chỉ nghe thấy đại đ ị a ma hùng một tiếng so một tiếng thê thảm tiếng đ ề u tiếng vọng tại đây một phiến bên trên bầu trời nhìn thấy chính mình đánh chính là cũng là lúc này rồi trong lòng hờn d ỗ i cũng ra không sai b i ệ t lắm liền nhìn thấy kình thiên cổ viên đột nhiên cao cao nhảy dựng lên sau đó cả người hướng về hung hăng địa hướng về đại đ ị a ma hùng đi cách đó không xa nhìn xem một màn này hạ tiên lập tức chấn động nếu cái này đại địa ma hùng thật sự bị cái này kình thiên hãng cổ viên một chiêu này đánh tiếp tự xem như không chết cũng muốn trọng thương cung pít bên trong hạo thiên căn bản cũng không có muốn cái gì chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng bài sơn đào hải lập tức một cỗ gió mạnh liền xen lẫn một cỗ cực lớn năng lượng hướng về kình thiên cổ viên đánh tới sau đó tại kình thiên cổ viên còn không có có trước khi rơi xuống đất liền đem cái này kình thiên cổ viên v ứ t c h o xa xa lúc này kình thiên cổ viên đang ở giữa không t r u n g nó căn bản không chỗ m ư ợ lực đành phải bị hạo thiên một trưởng đánh bay đi ra ngoài đồng thời hạo thiên vội vàng mệnh lệnh đại địa ma hùng tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về hắn bên này tập hợp dùng tình huống trước mắt đến xem chỉ có tập hợp hai người thực lực mới có vốn liếng cùng kình thiên cổ viên đấu một trận đúng tựu là đấu một trận mà không phải cùng nó có liều mạng thực lực muốn là nói như vậy hạo thiên đã sớm đem trước mắt cái này kình thiên cổ viên thu thập hết rồi kình thiên cổ viên nhìn thấy chính mình lại bị cái này chỉ tiểu loài bỏ sát cho đánh bay đi ra ngoài trong lúc nhất thời khó thở công tâm hai đấm không ngừng mà đánh lấy bộ ngực của mình cũng không biết nó là hay không biết đau đau hai đấm không ngừng mà đánh lấy lồng ngực của mình sau đó liền nhìn thấy khoe miệng máu tươi không ngừng mà chảy ra hét lớn một tiếng sau đó liền vài bước nhảy tới hạo thiên bên cạnh của bọn hắn hai lời cũng không nói gì liền hai đấm song song đối với hai người lao đến không là một gấu một người lao đến hạo thiên thấy vậy vội vàng tránh thoát đến đáng tiếc chính là đại địa ma hùng thân thể cực lớn căn bản là trốn không thoát một q u y ề n này cuốn quýt tầm đó chỉ thấy đại địa ma hùng song trưởng đều xuất hiện hướng về đánh đến chính mình một q u y ề n h ư n g kia phóng đi bành một tiếng qua đi đại địa ma hùng hướng về đằng sau liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới hóa giải truyền lại đến trên người mình sức lực đạo kính thiên cổ viên lúc này căn bản không để ý trên người mình thương thế trong mắt của hắn chỉ có giết riết hơn nữa là đối với đại địa ma hùng hận ý nhìn thấy đại địa ma hùng hướng về đằng sau lui vài chục bước kính thiên cổ viên vội vàng đ ổ i kịp sau đó chính mình đại trưởng vung lên liền hướng về đại địa ma hùng vô qua đại địa ma hùng vừa mới ổn định thân thể liền nhìn thấy kính thiên cổ viên công kích được đến vì vậy vội vàng dùng song trường của mình ngăn trở đáng tiếc chính là kính thiên cổ viên trên song trường ẩn chứa cường đại sức lực đạo lập tức liền nhìn thấy đại địa ma hùng bị kính thiên cổ viên một trường cho đập bay rồi biết rõ sự tình có chút không ổn hạ thiên vội vàng phân phó đại địa ma hùng hướng về cạnh mình chạy tới hắn đã biết rõ cái này kình thiên cổ viên đã có chút điên rồi rơi trên mặt đất đại địa ma hùng rất nhanh đứng lên vượt qua kình thiên cổ viên đi tới hạo thiên trước người vội vàng vừa dùng lực liền đem hạo thiên ném hướng về phía cao giữa không trung kình thiên cổ viên thấy vậy cũng không để ý gì tới hội hạo thiên kỳ quái động tác mà là nhanh chóng hướng về đại địa ma hùng phong đi hướng về phía là một trưởng vùng hướng về phía đại địa ma hùng nhìn thấy một trưởng này đại địa ma hùng cũng không có t r ố n tránh mà là trùng trùng điệp điệp bị một trưởng này cho hung hăng đ i ệ đánh nữa đi ra ngoài thế nhưng Thiên mà cái này vẫn chưa ra khỏi liền cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến lực lượng khổng lồ nằm g đầu nhìn lên một c h ỉ kim sắc bàn tay lớn hướng về chính mình đ è xuống đón lấy vanh một tiếng kinh thiên cổ viên liền đã mất đi ý thức chậm rãi đánh xuống thân đến hạo thiên nhìn xem đã bị mình đánh đá bất tỉnh kinh thiên cổ viên lập tức liền cảm thấy đây là thượng thiên tiến đưa của mình vì vậy hai lời cũng không nói gì liền đem cái này kỉnh thiên cổ viên cho láo lên nô ấn thế nhưng mà sự t ì n h cũng không có như trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái này kỉnh thiên cổ viên sức phản kháng phi thường c ư ờ n g bất quá tại hạo thiên cuối cùng đã tiêu hao hết tinh thần lực về sau cuối cùng thành công vì vậy hạo thiên lại thêm một cái mạnh mẽ tay chân Trưng 244, khô lâu cao nguyên. hạo ô Lâu Nguyên. Cao h thiên tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao mọi người không thể không dừng lại hướng về khô lâu cao nguyên tiến quân bộ pháp ngược lại tìm một cái so sánh nhẩn nấp địa phương lại để cho hạo thiên đi khôi phục tinh lực của mình đi kính thiên cổ viên đã bị hạo thiên thu vào linh lung bảo tháp đi dưỡng tương h đi về phần đại địa ma hùng thì là canh dự ở hạo thiên bên cạnh vi hạo thiên hộ pháp trong lúc tại đây đi qua vài nhóm người phát hiện tình huống nơi này đã có người muốn dò la xem tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá đang nhìn đến cao tới năm m đại địa ma hùng thời điểm những người này liền yên lặng địa lui xuống không phải bọn hắn không muốn tiếp tục dò xét cha được mà là không dám chỉ cần là người sáng suốt xem xét đã biết rõ cái này thân cao năm m đại địa ma hùng là thất giai ma thú dù sao đại địa ma hùng có ba m cao thân thể là lục giai ma thú rồi cái này năm mét đại địa ma hùng liền miêu tả sinh động một cả bởi thời gian trôi qua rồi hạo thiên tinh thần lực rốt cục khôi phục đến không sai biệt lắm rồi sau đó liền đứng dậy thu hồi bên cạnh đại địa ma hùng trông thấy đại địa ma hùng biến mất lập tức mọi người liền đã biết hạo thiên đã hồi phục xong vì vậy nguyên một đám vội vàng đứng người lên hạo nhiên song chưa đi đến hạo thiên bên người hồ hán tam quan tâm mà hỏi tốt rồi chúng ta có thể đi tới bất quá ta vẫn còn muốn đa tạ tạ mọi người đối với sự quan tâm của ta hạo thiên nói xong liền hướng về hồ hán tam hỏi trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh như nói lên cái này ta ngược lại là biết do lý chúng phát đi đến hạo thiên bên người nói ra n h ữ n g thời giờ này ta thừa dịp các ngươi tại lúc nghỉ ngơi ta đi đánh phía trước trên đường tìm hiểu tìm hiểu chỉ thấy cái này phía trước trên đường có phải hay không trải qua một đám v õ giả theo bọn hắn đi phương hướng biết rõ bọn hắn cũng là hướng về khô lâu cao nguyên đi nhưng lại có mấy s n g người nhìn thấy phía trước chiến đấu sân bãi dị thường liền biết do chỗ đó đã từng đã xảy ra một hồi đại chiến liền tại đây bên cạnh tìm tòi vài cái về sau càng là tìm thấy được chúng ta tại đây chỉ là bởi vì có đại địa ma hùng tại đây thủ hộ giả những người này liền không có vượt qua trước、Ơn. xem ra không biết là chúng ta một chuyến này người biết rõ cái này tình huống bên trong xem ra có rất nhiều người cũng biết cái này ma thần thần điện tồn tại càng là có thêm địa đồ bởi vậy bọn hắn có thể đơn giản tìm được cái này khô lâu cao nguyên nghĩ nghĩ hạo thiên liền nói ra trước mắt tình huống ân không tệ hiện ở chỗ này đã không biết có cái này mấy đạo nhân mã đã đi đến trước mắt tình thế đã thập phấn phức tạp xem ra lần này ma thần thần điện c h i hành là một lần chuyện vô cùng nguy hiểm bất quá ta cảm thấy lần này phi thường nguy hiểm nhưng lại một lần phi thường cơ hội tốt hồ hán tam suy tư một hồi nói ra đúng vậy hơn nữa cái này khô lâu cao nguyên càng là có thêm phần đông nguy hiểm không ngại khiến cái này người đi xung phong chúng ta tốt ở phía sau kiếm tiện nghi như vậy không phải càng tốt sao nói xong lý trung phát h à h à phá lên cười cái dám ngươi muốn đến những này ngươi cho rằng người ta t i ể u không thể tưởng được những thứ này ư không muốn tổng đem người khác muốn phi thường ngu xuẩn phải biết rằng ngươi mình chính là một cái phi thường ngu xuẩn người n ô h ư n g thiên lúc này thời điểm đối với lý trung phát nói ra n g h e xong n ô h ư n g thiên lập tức lý trung nổi c á o đỏ bừng cả khuôn mặt nói ngươi tốt rồi tốt rồi không muốn ngao nhau, nhau rồi đây là chờ chúng ta đi tới phía trước đang nói nói xem một chút đi gặp lưỡng nhân lập tức vừa muốn nhau nhau hạo thiên liền vội vàng dùng lời nói dừng lại hai người ân hay vẫn là tiến lên xem một chút đi thấy vậy hồ hán tam vội vàng thuận cái này hạo thiên nói mọi người cũng là vội vàng nói lên trước nhìn xem cái này nếu để cho hai người nhao nhau lỗ thai của bọn hắn dễ đã có thể không được thanh tịnh có ông ông buổi sáng người này người t r ô n g như thế nào chịu được vì vậy mọi người liền muốn lấy khô lâu cao nguyên tiền đến trên đường đi cũng là đụng phải mấy sóng đội ngũ bất quá những người này ít nhất đều có được mười mấy người hơn đều có được hơn mười người trông thấy hạo thiên bọn hắn chỉ có tám người này lập tức tràn đầy khinh thường bất quá những n à y hạo thiên một điểm đều không để ý bất quá những người khác lại chịu không được cũng là liền đã xảy ra một hồi đại chiến một đôi mười sáu người bị hạo thiên bọn hắn lập tức chém giết nhưng là hạo thiên bọn hắn cũng có mấy người kia bị thương bất quá thực lực của những người này thật sự là mạnh mẽ cũng là không có hạo thiên không chỉ nói toàn bộ diệt bọn hắn rồi chính mình phương không bị người khác bày diệt thì tốt rồi bởi vậy mọi người cũng đều trở nên thành thành thật thật đi lên có thể nói chỉ cần hạo thiên không có phát ra mệnh lệnh bọn hắn tuyệt đối sẽ không một mình hành động cả bởi thời gian về sau mọi người rốt cục đi tới khô lâu cao nguyên phía trước nhìn xem mặt quạt bạch cốt mở mang mấy trăm mét cao gò núi mọi người lập tức hút một hơi khí lạnh núi này đổi không biết dài bao nhiêu rộng bao nhiêu nhưng là chí ít có lấy bảy tám trăm mễ độ cao hơn nữa như vậy gò núi cùng sở hữu lấy bảy tòa nói cách khác tại ngọn núi này đổi đằng sau còn có cái này sáu tòa như vậy gò núi chỉ là đằng sau gò núi một tòa so một tòa cao hơn nữa thượng diện bất tử sinh vật cũng càng ngày càng lợi hại gò núi phía dưới lòng l o tán tán đứng đấy nguyên một đám tiểu q u n thể bất quá nhưng lại có mấy cái nhóm lớn thể ở chỗ này đặc biệt rõ ràng chỉ thấy cái này từng cái quần thể chí ít có lấy hơn trăm người nhưng lại tại có không ngừng mà tiểu quần thể tại hướng về tại đây hội tụ h i ệ n nhiên đây là một ít thế lực lớn người mà những cái kia tiểu quần thể thì là một ít tiểu thế lực người rồi bất quá bất kể thế nào nói tại đến cái này mà thần thần điện trước khi hoặc là tại đây phía trước không có gì lợi ích chi tranh bên ngoài tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì đặc biệt lớn tranh đấu dù sao tất cả mọi người là muốn lấy những thứ kia đến mà không phải là vì sát nhân đánh nhau đầu tiên cái này bảo tàng thủy trung là chuyện trọng yếu sát nhân chỉ là làm việc nhỏ mà thôi phải muốn bảo tồn thực lực đến cuối cùng bảo tàng lúc vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích tuy nhiên phần đông đội ngũ đều tại chân núi lợi nhưng là vẫn có lấy một ít tiểu nhân đội ngũ hướng về khô lâu trên núi đi đến chỉ là những người này đã qua không còn có quay lại không biết là toàn quân bị diệt hay vẫn là chuyện gì xảy ra có chút lớn thế lực người thấy vậy liền phái đi một tí người bên trên đi tìm hiểu tình huống chỉ là những người này rất nhanh liền trở lại rồi người sau liền nhìn thấy những n à y thế lực lớn người ở cái địa phương này để lại chút ít nhân viên những người khác nhìn thấy loại tình huống này vì vậy liền vội vàng đuổi theo t i ề n đến xem đến mọi người lên một lượt núi đi bên cạnh lý trung phát liền vội vàng hỏi hạ thiên bọn hắn lên một lượt núi rồi chúng ta như thế nào à chẳng lẽ ở chỗ này chờ ư hơn nữa nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn đã biết rõ nhất định là thượng diện phát hiện vật gì tốt nếu không mà nói bọn hắn không có thể như vậy b ầ y ủng mà lên ha ha trung phát ngươi phải nhớ kỹ chính thức thứ tốt vĩnh viễn đều ở phía sau đâu rồi không muốn vì một chút như vậy phá thứ đồ vật mà đã quên đằng sau thứ tốt nếu không mà nói như vậy tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất hồ hán tam lời nói thấm t h i nói nghe xong hắn mà nói mọi người liền vội vàng gật đầu cái này hồ hán tam nói phi thường chính xác bất quá vấn đề này có đôi khi hay vẫn là hội ngoại ý muốn nổi lên dù sao mọi sự vạn vật đều tại vận hành không ngừng mà biến hóa bên trong chương hai trăm bốn mươi lăm vô tận khô lâu vô tận kiếm một thời gian dần trôi qua phía dưới núi võ giả càng ngày càng ít lên một lượt đến trên núi đi nhìn trước mắt đã giải rác không có mấy võ giả hạo thiên liền đối với lấy mọi người nói ra tốt rồi chúng ta cũng có thể lên rồi nghe xong hạo thiên chỉ nghe thấy lý trung phát cao hứng điệu nhảy dựng lên lớn tiếng nói à Rốt cuộc xuất phát. cuộc mọi người vì vậy liền hướng về trên núi đi đến núi này cũng không phải một tòa c h u ỗ i l ù i màu trắng đại sơn tại phía trên này sinh trưởng lấy không ít cây cối những n à y cây cối đều dựa vào lấy những n à y khô lâu cung cấp chất dinh dưỡng mới có thể sinh tồn càng l à từng k h ỏ a lớn lên cao lớn vô cùng mỗi một k h ỏ a đều có được hơn trăm mét cao rộng hơn hai mét những n à y cây được xưng là u minh cây trong truyền thuyết có thể sử dụng này một luyện chế pháp khí nối thẳng u minh chi địa bất quá những điều này đều là truyền thuyết chưa đủ để tin dấm nát cái này bạch cốt trắng như tuyết cả vùng đất trong lòng mọi người một hồi nặng nghề cái này muốn tử vong bao nhiêu sinh linh mới có thể tính gộp lại như vậy một toàn núi lớn càng làm cho mọi người kinh hãi bên cạnh có một cái cự đại khô lâu cũng không biết là cái gì sinh vật nếu như chỉ nhìn cái này sinh vật khô lâu cái giá đỡ xác thực là không biết là cái gì sinh vật bất quá theo hắn cốt cách đến xem cái này sinh vật khi còn sống nhất định là một cái tuyệt thế cường đại sinh vật chỉ thấy lấy sinh vật khô lâu có trăm mét chi trường mười m m ở độ cao cái này nếu một chỉ sống sờ sờ sinh vật tuyệt đối sẽ khiếp sợ ở thiên hạ hết thể mọi người tự là liền hạ thiên bái kiến cao lớn nhất sinh vật thì ra là cái kia mười m ở độ cao kình thiên cổ viên b à ảnh bên cạnh đột nhiên bạo khởi một mực bất tử vong linh đây là một chỉ cấp thấp khô lâu phải biết rằng khô lâu đẳng cấp phân chia là như thế này thấp nhất chính là khô lâu tiếp theo là khô lâu binh sĩ khô lâu chiến sĩ khô lâu tướng quân khô lâu vương hắc thiết khô lâu khô lâu quân chủ bạch ngân khô lâu khô lâu hoàng hoàng kim khô lâu khô lâu đế vương ám kim khô lâu cấp thấp nhất khô lâu màu trắng khô lâu binh sĩ vôi xác khô lâu chiến sĩ màu xám khô lâu tướng quân ám màu xám khô lâu vương màu đen khô lâu quân chủ màu trắng bạc khô lâu hoàng màu vàng kim áo ánh khô lâu đ ế vương ám kim sắc bất quá cái này chỉ khô lâu vong linh đeo trên người người một chỉ cốt kiếm đáng tiếc chính là tại lập tức cái này chỉ khô lâu cùng cốt kiếm liền hóa thành một đoàn cốt bọt cái k i a sau thanh gió thổi qua liền biến mất vô tung vô ảnh đây là nhìn xem bị bởi vì chỉ công kích chính mình một lần t i u hóa thành bụi phân biến mất trên không trung hồ hán tam ngơ ngác mà hỏi đối với loại sinh vật này nhưng hắn là chưa từng gặp qua tuy nhiên nghe nói qua nhưng là theo thật không ngờ chính mình lại lại để cho có thể tự mình được chứng kiến thoáng một phát loại này sau khi chết vẫn có thể đủ hóa thành bất tử vong linh tồn tại đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích không có gì một chỉ nho nhỏ cấp thấp nhất khô lâu mà thôi chờ một lát n g ư ờ i gặp được càng cao hơn cấp khô lâu n g ư ờ i đã biết rõ nhất là đương ngươi gặp loại vật này hơn thời điểm ngươi tự tập mãi thành thói quen rồi một cước đá văng ra bên cạnh đột nhiên hình thành khô lâu hạo thiên bình tĩnh nói nhìn xem những n à y xuất hiện khô lâu hạo thiên trong nội tâm nổi lên nghi hoặc tri tâm theo lý thuyết cái này như vậy cấp thấp nhất khô lâu là không có lẽ có binh khí tồn tại đó a nhưng là hôm nay cái này khô lâu nhưng lại có cái này một bà cấp thấp có kiếm đây quả thực là quá vượt quá hạo thiên ngoại ý mẫn rồi chẳng lẽ cái này khô lâu đều toàn dân giai binh rồi khả năng vì chứng minh hạo thiên suy đoán chỉ thấy tại lúc này bên cạnh khô lâu trong đống thời gian dần qua đứng lên một chỉ khô lâu binh sĩ trong tay cầm một bả dị sắt thiết kiếm cái này chỉ thiết kiếm chỉ có thể coi là làm là binh khí tự là liền nhất giai thần binh đều không tính là nhìn xem cái này khô lâu binh sĩ hạo thiên tay phải nhẹ nhàng mà vung lên lập tức cái này chỉ khô lâu binh sĩ biến hóa thành cho cốt đón lấy rầm rầm một mảnh cốt rồi động tính thanh nhầm thanh nhầm qua đi chỉ thấy chúng quanh lập tức xuất hiện trên trăm chỉ khô lâu binh sĩ hơn nữa mỗi tay của một người trong đều cầm một bả dị sắt thiết kiếm hô một hồi sen lẫn cường đại năng lượng cùng phong qua đi chỉ thấy lấy mấy t r ă m chỉ khô lâu binh sĩ nhanh chóng hóa thành vi từng đoàn từng đoàn màu trắng bột phấn theo cái này c ổ gió mạnh c ạ o hướng về phía phương xa phi phi h ạ o nhiên ngươi làm cái gì ý tứ tại đây khắp nơi khiến cho đều là màu trắng bột phấn tay trái tại trên mặt của mình che chở tay phải dốc sức l i ề u mạng mà đối với phía trước không khí hồng ngọc quạt tốt hướng mặt trước có chuyện gì thứ đồ v ậ t hướng của bọn hắn bay tới tựa như bất quá quả thật là như thế những n à y khô lâu binh sĩ bột phấn lập tức bị thanh phong phủ lên thiên nhưng là có thêm càng nhiều nữa trong không khí nổi lơ lửng không ít đều đã rơi vào mọi người trên người ha ha không có ý tứ quên các ngươi còn ở bên cạnh ta đây này nhìn xem nguyên một đám trên người một mảnh trắng bóng người trong hạo thiên cười lớn nói đến không có việc gì một hồi là tốt rồi chỉ thấy hồ hán tam trên người linh khí cổ động lập tức trên người trắng bóng một mảnh liền biến mất sạch sẽ mọi người thấy vậy cũng đi theo hồ hán tam học dù sao tất cả mọi người là nguyên linh kỳ đều đã đạt đến linh khí theo trên thân thể phóng ra ngoài cảnh giới tốt rồi chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên a luôn ở chỗ này tổng không phải một cái biện pháp nhìn xem chung quanh dần dần thăng lên khô lâu binh sĩ lý trung phát có chút run dày đạo tại đây khô lâu quả thực i ự u là vô cùng vô tận tựa như cái này không hạo thiên bọn hắn bên này vừa mới đánh tan một đám bên kia liền lại bay lên một đám cũng không phải những này khô lâu có nhiều mài đến lợi hại mà là những này khô lâu phi thường yếu ớt thường thường mọi người chỉ cần một kích những này khô lâu liền lập tức hóa thành một phấn ô cái này chỉ khô lâu binh khí tốt tinh xảo a dĩ nhiên là nhị giai thần binh nhìn xem phía trước một chỉ màu đen khô lâu khô lâu. ngô hương thiên tiến lên hiếu kỳ nói coi chừng đây là khô lâu vương hạo thiên nhìn thấy ngô hương thiên tiến lên vội vàng nhắc nhở thế nhưng mà còn không có đợi đến hắn nói xong liền nhìn thấy cái con k i ê n màu đen khô lâu vương lập tức hướng về ngô hương thiên công tới tốc độ cực nhanh quả thực cũng đã có nguyên linh k ỳ cao thủ ra tay tốc độ nhìn trước mắt khô lâu vương nhanh chóng công hướng về phía chính mình ngô hương thiên lập tức kinh hãi vì vậy vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi có thể là bởi vì bọn họ rời đi thật sự là thân cận quá rồi hắn căn bản trốn tránh không qua lập tức khô lâu vương trường kiếm liền kích tại trước ngực sau đó liền nhìn thấy ngô hương thiên hướng về đằng sau đã bay đi ra ngoài mọi người vì vậy vội vàng chạy đến trước người của hắn quan tâm mà hỏi có chuyện gì hay không đối với vừa rồi một màn kia mọi người thế nhưng mà thấy rất rõ ràng cái thanh kia nhị d a i bảo kiếm thế nhưng mà chém vào trước ngực của hắn nếu là không có sự tình mới là lạ chứ nói còn thật không có sự tình thật không ngờ n g ư ờ i trong lúc này còn mặc vào vừa thấy ôm y yi nâng dậy ngô hương thiên lý t r u n g phát trông thấy ngô hương thiên trước ngực y phục rách dưới đằng sau màu trắng áo giáp tơ tằm m i ệ n g vỡ mắng đây là tơ n g h chế thành áo giáp tơ tằm biết được không ít tiền a i nhìn xem cái này tơ nhẹ giáp hồ hán tam ghen ghét nói hh ắ c năm vạn kim tệ mua có thể chống c ự tứ dai trở xuống đích binh khí tự la tứ dai binh khí cũng chỉ có thể để cho ta thụ điểm vết thương nhẹ bất quá đáng tiếc chính là chỉ có cái này bộ vị yếu hại những địa phương khác nhưng lại không có Bằng không lần trước đàn sói vây công ta cũng không có khả năng toàn thân c ó rất nhiều miệng vết thương nhìn xem mọi người cái tia tràn đầy xích loá ghen ghét ánh mắt lập tức ngô hưng thiên liền ngây ngốc cười cười Chương 246, vô tận khô lâu, vô tận kiếm. Bất quá l ầ nghe này trên n ca ư ờ i c ú chúng n cũng coi chức rồi. Trở về mình cũng hung hăng nói. Phải biết rằng đường này bên trên hắn cũng không có thiếu phát người chết tài. trên người ít nhất cũng có được 10 vạn n g g coi chức có mạc mạc có chết có rồi, đuổi Phải biết thiếu tải, kim thể phát phát hưu. Haha. h trở một ít tệ tả về vô bộ lý được xong hắn mà nói mọi người liền ha ha phá lên cười bất quá đây chỉ là một nho nhỏ sự việc xen giữa rất nhanh người trong liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến về phần cái con kia khô lâu vương thì là bị nô hương tiên h một kiếm cho chém phía đi cái này cùng cái thanh kia nhị giai thần b ì n h thì là bị hạo thiên thu vào trong không gian giới trì dù sao thịt mũi cũng là thịt tư phải biết rằng tại trên thị trường một bản h ị giai thần binh ít nhất giá trị trên trăm miếng kim tệ thu lại tổng so lãng phí ở tại đây tốt hơn nhiều lãng phí dù sao cũng là đáng xấu hổ hành vi ta rốt cuộc biết rồi vì cái gì những cái kia thế lực lớn người vì cái gì điên cuồng hướng về thượng diện sông tới rồi nguyên lai、like、những này khô lâu trong tay đều có được lấy vũ khí à, canh kim chém p h i chính mình trước người một chỉ khô lâu vương nhặt lên trên mặt đất tam giai thần binh nói ra đúng vậy đây đúng là một khối bảo địa chỉ có điều những thứ kia đều là quá thấp dai rồi ngươi nhìn xem cái này chỉ khô lâu tướng quân chỉ cung cấp một bả nhất giai thần binh lý trung phát nhặt lên một bả thiết kiếm vẻ mặt cầu xin nói ra cho tới bây giờ hắn còn không có có chém giết một chỉ khô lâu vương đây này phải biết rằng cái này khô lâu vương vừa ra tới là hội bạo một bả vũ khí tốt cũng không giống như lấy khô lâu tướng quân t i ệ u là chỉ có một thành quả thực mới mai kim tệ nhất giai thần binh ha ha không cần có cái gì tốt phàn nàn được rồi ta không phải còn không có có bạo một bả tốt binh k h í h ư đã biết rõ tại đâu đó ngăn tăng cái này mặt nhìn xem lý trung phát hồ hán tam lập tức một t r ư ờ n g đập bay trước người một chỉ khô lâu chiến sĩ nói ra cười ha hả nói lão h ồ ta sao có thể đủ cùng ngươi so ngươi giá trị con người hơn mười vạn ta chỉ là một cái kẻ nghèo hàn không có thu nhập hội chết đói người một cước quét ngang phía trước một mảnh khô lâu lập tức biến biến thành cho bụi sau đó tại một t r ư ờ n g đánh ra trước người một mảng lớn khô lâu sẽ không có mấy cái đứng trên mặt đất mặt được rồi bất quá nhưng lại có một chỉ màu trắng bạc khô lâu đang tại lẳng lặng đứng tại trước người của hắn thấy vậy hắn liền phi thường bực mình không có trông thấy lao tử đang sinh lấy khí tới sao còn không để cho lão tử ngã xuống trong miệng hét lớn liền hướng về cái này chỉ màu trắng bạc khô lâu nổi giận đùng đùng vào tới xa xa hạo thiên ý kiến lập tức ăn chấn động cái này chỉ màu trắng bạc khô lâu thế nhưng mà một mực khô lâu quân vương lục giai tồn đang nhìn cái kia có một điểm màu vàng kim nhạc tốt cách hạo thiên liền biết rõ đây là một chỉ nhanh muốn trở thành thất giai tồn tại khô lâu quân vương dùng trước mắt lý trung phát thực lực cái này không rõ ràng đi đưa đồ ăn ư hạo thiên liền bước lên phía trước hướng về hai người chỗ phương hướng tiến đến lúc này lý trung phát đã đến khô lâu quân vương trước người hai đấm đều xuất hiện hướng về khô lâu quân chủ công kích mà đi khô lâu quân chủ cũng không có gì đặc thù động tác chỉ thấy hắn nhanh chóng thanh kiếm công kích vừa đến u ám ánh sáng hiện lên chỉ thấy từng đạo bóng kiếm tại trong hư không hình thành mắt thấy bóng kiếm phía trước chính thức kiếm muốn cùng lý trung phát hai đấm tương giao ở cùng một chỗ lúc này lý trung phát hắn cũng không ngu ngốc gặp lại cái này khô lâu quân chủ rút kiếm lập tức lý trung phát liền biết rõ đây là một cái cao thủ nhất là đang nhìn đến thanh kiếm này nhanh chóng bổ về phía chính mình thời điểm lý trung phát biết rõ đây là một cái so với chính mình cường đại cao thủ mắt nhìn mình hai đấm muốn cùng bảo kiếm của đối phương tương giao ở cùng một chỗ trong lòng của hắn tràn đầy bi a i chính mình một đôi tay xem ra muốn hủy bất quá rất nhanh hắn liền cao hứng lên chỉ thấy hắn trước người một đạo nhân ảnh thoáng qua trước mặt hắn cái này chỉ khô lâu quân chủ cũng đã bị đánh tới phương xa nguyên lai、like、tại đây khô lâu quân chủ đánh trúng lý trung phát hai đấm lập tức hạo thiên chạy tới vì vậy hắn liền đối với lấy cái này khô lâu quân chủ một trường đập đi lập tức lấy mạnh mẽ t r ư ờ n g lực liền đem cái này khô lâu quân chủ cho đập bay rồi do đó cứu được lý trung phát hai tay cái này khô lâu quân chủ bị hạo thiên chụp về p h í a xa xa nhưng là hắn cũng không có thu được cái gì trùng thương thế dù sao cái này chỉ khô lâu quân chủ tu vi tiên nơi nào để đó đây này chỉ thấy cái này chỉ khô lâu quân chủ nhanh chóng đứng dậy không chút do dự đi tới hạo thiên trước người trường kiếm trong tay s ẹ t qua đạo đạo bóng kiếm hướng về hạo thiên đầu đánh tới thấy vậy hạo thiên vội vàng đào ra bảo kiếm của mình cái này là nguyên lai hạo thiên thường thường sử dụng cái kia thanh bảo kiếm bất quá thanh bảo kiếm này chỉ là ngũ giai thần binh lúc này cái này khô lâu quân chủ binh khí trong tay hiển nhiên cũng là một thanh ngũ giai thần binh hạo thiên bảo kiếm h à n h trước người tại trường kiếm sắp tập trung chính mình lập tức chính cá nhân hướng về đằng sau k h ẽ quang sau đó bảo kiếm nhảy lên liền đem khô lâu quân chủ bảo kiếm chọn tại một bên lúc này hạo thiên vội vàng xoay người một cái đi tới khô lâu quân chủ phía bên phải trường kiếm ánh liệt hướng về khô lâu quân chủ chỗ cổ đánh tới nhìn thấy hạo thiên cái này đột nhiên một kích cái này chỉ khô lâu quân chủ cũng không có bối rối trực tiếp nó thu hồi chính mình trường kiếm thân hình chuyển tránh gian liền đem mình trường kiếm để ngang trước người của mình lại để cho sau dùng sức vừa đỡ liền chặn hạo thiên tiến công thấy vậy hạo thiên tay trái trong lúc đó hướng về phía trước đánh ra một trường lập tức cường đại trưởng kình liền rơi xuống khô lâu quân chủ trên người sau đó liền nhìn thấy khô lâu quân chủ đụng đụng hướng về đằng sau liền lùi lại vài chục bước cái này mới đứng ngưỡng thân hình thấy vậy hạo thiên dùng thân cùng bảo kiếm kết hợp nhất thể lăng không xoay tròn lấy hướng về khô lâu quân chủ p h ó n g đi khô lâu quân chủ thấy vậy lưỡng bề bộn giống như mặt lâm đại địch làm nhanh lên tốt phòng ngự đáng tiếc chính là hạo thiên một kích này cực kỳ công kích trí lực chỉ thấy khô lâu quân chủ không ngừng mà tại hạo thiên công kích phía dưới hướng về đằng sau t ố i lui càng lùi càng xa vành trường kiếm trong tay lập tức ngăn ngăn không được hạo thiên tiến công bị hạo thiên kích rơi trên mặt đất sau đó hạo thiên cả người biến hóa làm một cổ gió lốc theo khô lâu quân chủ trên lồng ngực xuyên qua sau đó liền nhìn thấy cái này khô lâu quân chủ lập tức hóa thành một mảnh vụn vặt cốt cách m ả n h vỡ cùng đợi hắn lần nữa t r ú n g sinh bất quá lần sau hắn sẽ không còn nhớ kỹ giết chết người của hắn hạo thiên hung hăng địa dối tung trước người một chỉ khô lâu tướng quân kiếm khí trên mặt đất rơi xuống nhất d à i thần minh lý trung phát trong hai mắt tràn đầy vì sao nói hạo nhiên đây là cái gì chiêu thức vậy mà như vậy hoa lệ giá trị là quá đẹp trai xuất sắc rồi gió lốc chuyển nhặt lên vừa mới khô lâu q u â n chủ rơi trên mặt đất bảo kiếm hạo thiên liền đem hắn tiện tay nhưng tiến vào không gian giới chỉ về sau tùy ý nói có thể hay không dạy ta a đi đến hạo thiên trước người lý trung phát tội nghiệp nói nhìn chăm chú lý trung phát thật lâu thấy lý trung phát trong nội tâm một hồi khởi mau hắn sẽ không đối với ta có ý từ a không ta chết cũng sẽ không theo hắn đi nhìn ngươi tội nghiệp bộ dạng e m thai đón lấy đột nhiên cười nói a thật tốt quá lập tức hắn liền giống như một đứa bé bình thường tại tại đây sôi nổi kỳ thật đối với hắn hướng hạo thiên nói chuyện cũng là trong lúc vô tình động tác chương m i n nói hai ắ n không ngờ thật t hạo trăm bốn mươi bảy vô tận khô lâu vô tận kiếm ba trải qua khô lâu quân chủ cái này một cái tiểu sự việc xen giữa về sau mọi người tiếp tục hướng về phía trước tiến lên rất nhanh đệ nhất tòa núi cao cứ như vậy đi qua tại đây sinh hoạt giống như là chơi trò chơi đồng dạng cái này lại để cho hạo thiên đã tìm được lúc trước chơi game online đánh quái vật rơi xuống trang bị đồng dạng bất quá hiển nhiên vừa rồi khô lâu con chủ t ử là đệ trên một ngọn núi cao cất dấu bột không biết nguyên nhân gì cái này chỉ bột vậy mà không có bị người khác giết chết mà là xuất hiện ở hạo thiên trước mặt của bọn hắn bất quá đây hết thể hết thể đều theo cái này chỉ khô lâu con chủ tử vong mà chấm dứt cũng tìm không được nữa bất luận cái gì manh mối thứ hai tòa trên núi cao khô lâu rõ ràng so đệ trên một ngọn núi cao khô lâu lợi hại một chút như vậy điểm tại đây không có gì cấp thấp nhất khô lâu ngược lại cấp thấp nhất khô lâu là khô lâu binh sĩ phía trước một đôi đối với võ giả giống như là xe lưu đồng dạng đem trước mắt từng bảy khô lâu binh sĩ n g h i ề n át sau đó hóa thành một đoàn cho tàn tại thanh phong quét hạ hướng về cái này bầu trời bồng bềnh mà đi không biết hắn chỗ dừng lại a khô lâu tướng quân một chỉ khô lâu tướng quân đột nhiên xuất hiện trong đám người sau đó liền nhìn thấy hơn mười người thậm chí hơn trăm người nhanh chóng hướng về khô lâu tướng quân chỗ địa phương đi đến binh khí trong tay hào hào hướng về khô lâu tướng quân công kích mà đi theo mọi người công kích cái này chỉ khô lâu tướng quân ủy khuất hóa thành một đống xương khô mà trong tay hắn nhất giai thần binh cũng không biết bị ai nhặt lấy nhìn thấy mục tiêu đã không có mọi người vì vậy liền thay đổi đầu lâu tìm kiếm lấy mặt khác một chỉ tương đối mạnh lớn một chút khô lâu nếu chứng kiến một chỉ tương đối mạnh lớn một chút khô lâu mọi người tuyệt đối sẽ rất là hưng phấn đi chúng ta đến phía trước đi xem một chút nhìn xem mênh mông cấp thấp khô lâu lập tức hạo thiên liền đã mất đi xem xét càng là đã mất đi chiến đấu tại đây căn bản cũng không có cái gì cường đại khô lâu ở tại chỗ này chỉ có thể là lộ ra không có chuyện gì làm mà thôi mọi người một đường g i ế t đã qua tại đây đã là thứ ba tòa núi cao rồi trên núi cao đám người rõ ràng tăng nhiều xem ra lấy đại bộ phận võ giả lúc này đã đi tới thứ ba tòa trên núi cao tại đây cấp thấp nhất khô lâu là khô lâu chiến sĩ đây chính là tương đương với trúc cơ hậu kỳ nhân loại võ giả cả đàn cả lũ r ầ m rạp chẳng trị từng mảnh từng mảnh giảng quả thực nhìn qua không thấy phía chân trời nhất là những này khô lâu chiến sĩ bên trong có từng trích khô lâu tướng quân hoặc là khô lâu vương tại đâu đó không ngừng mà tuần lấy cái chiêng muốn là võ giả nhóm không nghĩ qua là còn rất có thể vì vậy mà đã bị cái gì tổn thương tiếp tục đi cái này thứ ba tòa núi cao cũng không có cái gì thú vị nói xong hạo thiên liền đối với lấy phía trước một trường v ù n g đi lập tức liền nhìn thấy phía trước hai mươi em ở bên trong không có bất kỳ khô lâu tồn tại bên cạnh võ giả thấy lập tức liền biết rõ đây là một vị cao thủ vì vậy liền không có gì người dám hướng của bọn hắn bên này tìm việc trên đường đi hạo thiên ở phía trước mở đường mọi người tại hai bên công kích hướng bọn hắn xông lại khô lâu chiến sĩ rất nhanh bọn hắn liền thông qua được thứ ba tòa núi cao tuy nhiên trong đó cũng gặp phải qua mấy cái khô lâu quân chủ nhưng là những n à y khô lâu quân chủ đều là vừa vạn tiến hóa thành công qua không có có một lần hạo thiên bọn hắn liền nhẹ nhõm đuổi đi bọn hắn rồi đồng thời trong tay còn đã lấy được vài thanh tứ giai thần binh đây là thứ tư tòa núi cao rồi tại đây đồng dạng nhìn lại cho đ ã m ắ t đều là tứ giai khô lâu tướng quân tương trích tại đâu đó chỉnh tề đ ứ n g đấy hơn nữa hạo thiên bọn hắn t i n tưởng trông thấy tại không có sinh ra địa phương những n à y khô lâu tướng quân tuyệt đối sẽ không lộn xộn chỉ cần có cái người liền nhìn thấy phương viên mười m ở trong khô lâu nhanh chóng v â y lên sau đó liền hợp nhau tấn công vừa mới bắt đầu có rất nhiều võ giả không có minh bạch trong lúc này b í quyết bởi vậy không có thiếu chịu tội nhưng là thời gian dần qua chúng người h i ể u trong đó quy tắc vậy mà từng điểm từng điểm rụ rỗ những n à y khô lâu tướng quân sau đó bọn hắn quần công mà lên k i ế m khí trên mặt đất rơi xuống nhất giai thần binh sau đó bọn hắn tiếp tục rụ rỗ lấy mặt khác một đám khô lâu thần binh tiếp tục như vậy làm lấy thanh lý qua đi cái này một khu vực rất nhanh liền đã trở thành một mảnh đất、trống. bất quá rất nhanh cựu lại để cho mọi người thất vọng rồi chỉ thấy những n à y bị mọi người quét sạch không còn một mảnh địa phương mặt đất thời gian dần qua nhấp nô sau đó liền nhìn thấy từng trích đám màu xám khô lâu theo mặt đất núi b ò lên lại là khô lâu tướng quân nhìn đến đây không ít ý định xuyên qua người nơi này lập tức buông xuống cái này niệm tượng thật không ngờ cái này khô lâu tướng quân cũng không phải thanh lý qua đi liền đã không có mà là tại ước chừng chừng nửa canh giờ bọn hắn lại có thể đủ theo trên mặt đất lại lần nữa đổi mới một đám hạo nhiên làm sao bây giờ nhìn xem minh ông khô lâu tướng quân hồ hán tam cau mày nói ra tại đây quả thực t i u là khô lâu thiên đường có thể nói nếu muốn xuyên qua tại đây nhất định phải trả giá tương đối lớn một cái giá lớn đúng vậy à hạo nhiên phía trước con đường đều là bị khô lâu tướng quân cho ngăn cản rồi trong đó cảng là có thêm phần đông khô lâu vương cùng khô lâu quân chủ muốn là muốn bay qua núi này đó là muôn vàn khó khăn lý chúng phát lắc đầu nói ra ha ha không cần phải gấp chúng ta bây giờ đằng sau chờ một hồi sẽ có người xung phong chúng ta làm gì đi trước đoạn cái này trận đầu đây này ta cũng không muốn khiến cho người khác chú ý tới thời điểm chúng ta làm chuyện gì tình đã có thể không thế nào ẩn nấp rồi hạo thiên cười cười nói ra cũng thế dù sao súng bắn chim đầu đàn hơn nữa người của chúng ta sổ có thật sự là rất ít đến lúc đó nếu là khiến cho người có ý chí chú ý cái này đối với chúng ta có thể không có chuyện tốt lành gì hồ hán tam nghe xong rất nghiêm túc nhẹ gật đầu chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ đâu rồi lý trung phát thật sâu c a o mày hỏi không thể hướng về phía trước tiến công chẳng lẽ chúng ta còn ngay ở chỗ này cùng đợi phải biết rằng phía trước cái kia sáng loáng vũ khí đều là tiền a nhìn xem phía trước đồ vật trong nội tâm không ngừng mà nói thầm lấy ha ha đi chúng ta đến một cái so sánh nhẩn nấp địa phương đi đánh quái đi nghĩ tới trước kia đánh quái tình hình hạo thiên lập tức đã nói đạo đánh quái nghe thế cái t ừ mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người bọn hắn chưa từng nghe nói qua như vậy từ ngữ trông thấy đến mọi người một bộ sửng sốt bộ dạng vì vậy hạo thiên liền giải thích nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta đem những này khô lâu giết chết sau đó rơi xuống vật phẩm qua một hồi những này khô lâu hội lần nữa tràn ngập tại đây điều này chẳng lẽ không phải là đánh quái ư a nguyên lai là như vậy bất quá đối với như vậy sự t ì n h ta h ư a n g h e được hạo thiên giải thích lý chúng phát đầu tiên nhạy đáp đi ra cao h ứ n g nói có thể trên mặt đất nhìn thấy cái này sáng loáng thần binh lợi khí cái này đều là tiền a tuy nhiên còn không có đ ổ i thành tiền nhưng là chỉ cần là trở về đây tuyệt đối có thể biến thành tiền phải biết rằng cái này nóng lạnh hoang mạc là so sánh thiếu thiết địa phương bởi vậy đã tạo thành binh khí thiếu khuyết đương nhiên cái này cũng đã tạo thành đối với thế giới bên ngoài vũ khí tại đây binh khí là tương đương quý một cái nguyên linh kỳ đã ngoài võ giả có thể có được lấy một bả lục giai đã ngoài binh khí đây là rất ít ỏi trừ phi hắn là đại gia tộc hoặc là thế lực lớn người hiện linh kỷ võ giả có thể phân phối bên trên ngũ giai binh khí t i ể u là coi như không tệ đ ư ợ c rồi bất quá phần lớn nói đeo đều là tứ giai binh khí có thể nghĩ cái này binh khí c h â n quý chương hai trăm bốn mươi tám vô tận khô lâu vô tận kiếm bốn hạo thiên một chuyến tám người bên này vừa vừa rời đi tại đây liền có thể chứng kiến một đội nhân mã rất nhanh đến nơi này cái này một đội nhân mã đều có được mấy trăm người bọn hắn xem thấy phía trước tình hình hai lời cũng không nói gì liền tại người cầm đầu ra mệnh lệnh hướng về cái này vô tận khô lâu tướng quân phong đi trong lúc nhất thời tầm đó cái này mấy trăm người giống như nước lũ vọt và o khô lâu đại dương mênh m ô n g bên trong chỉ thấy cái này khô lâu đại dương mênh m ô n g giống như bị cái này một đạo nước lũ xé rách một đường vết rách mặt khác đứng khắp nơi cái này thứ tư tòa dưới sườn núi mặt phần đông võ giả nhìn thấy loại tình huống này liền theo sát lấy nước lũ x u ố n g tới đ ó lấy càng ngày càng nhiều võ giả xông lên cái này thứ tư tòa núi cao vốn là khô lâu tướng quân một nhà độc đại trên núi cao võ giả chiếm lĩnh địa phương nguyên lai càng nhiều bất quá đối với cái này khổng lồ núi cao thật sự mà nói là rất nhỏ đạo này nước lũ tuy nhiên cường đại nhưng là do ở trở ngại thật sự là nhiều lắm bọn hắn không thể không dừng lại tiến lên bộ pháp phân tán trở thành nhiều tiểu đội sau đó lấy mỗi một tiểu đội hình thành một loại trận pháp mấy chục cái tiểu đội hình thành trận pháp nối thành một mảnh cái này tạo thành một cái khổng lồ trận pháp tại trận pháp này ra chi xuống chỉ thấy bảy trận võ giả mỗi một đạo công kích đều vượt xa nguyên linh kỳ võ giả một kích toàn lực tại cường đại như thế công kích phía dưới chỉ thấy thành phiến như mọc thành phiến khô lâu tướng quân biến thành một đống xương khô tự là lưu ở phía trên khô lâu vương cũng chịu không được trận pháp lần thứ hai công kích cảm nhận được tại đây khác thưởng lập tức liền nhìn thấy khôn cùng khô lâu nhao n h a u hướng về bên này đi tới sau đó liền bị cái này đại trận cắn nát thời gian dần qua cái này đại trận phía dưới vốn t i ể u hiện đầy trắng như tuyết b ạ c h cốt lúc này càng là tăng thêm vô số thi h ả i tại đây vị trí càng ngày càng cao thời gian dần qua vậy mà vượt qua chúng quanh độ cao so với mặt biển dự khuyết tiểu đội bên trên chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng liền nhìn thấy cái này đại trận đằng sau đi ra hơn mười người chỉ thấy cái này hơn mười người cũng không phải trợ giúp những người này đến duy trì lấy đại trận vận chuyển mà là tại nhặt trên mặt đất tán rơi đích vũ khí những vũ khí này mặc dù lớn bộ phận cũng không phải đẳng cấp rất cao nhưng là tóm lại là đồ tốt bất quá trong đó thỉnh thoảng nhìn thấy một hai kiện so sánh tốt binh khí người này liền lộ ra một lần dáng tươi cười ha ha xem ra lần này cần lập công lớn không biết sư phó hội ban thưởng ta cái gì càng cao hơn đẳng cấp tu luyện tri pháp hay vẫn là thần binh lợi khí cũng hoặc là cao thâm chiến kỹ cái này đầu lính thanh niên đứng tại trận pháp đằng sau trong nội tâm tự đủ thanh niên này thoạt nhìn có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi ăn mặc một thân màu đen trang phục những địa phương khác cái này màu đen dưới bầu trời nếu không cẩn thận xem Thật đ ú nếu g không đứng người, không giống với lúc trước. Tại đây đều là màu trắng trắng là lắm lại lúc là này màu thấy tại một bất trước tại t chỗ như đấy đây đây y rõ với đều quả u ở t cốt một thân hát trang thể thấy bạch phục chính có thể cho thấy cả hàn người đến. n ế là hạo thiên ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc nói à, người này thậm chí có nguyên linh hậu kỳ tu vi đây quả thực là thiên tài tồn tại à, bất quá càng thêm quan trọng là người này nhất định có cường đại gia tộc hoặc là sư môn bởi vì trên thế giới này cho dù ngươi là thiên mới không có gì tốt lao sư dạy bảo hoặc là cao đẳng g i a công pháp cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy tuy nhiên hiện tại hạo thiên mười bảy tuổi đã có viễn siêu nguyên linh hậu kỳ tu vi nhưng là hắn có tuyệt thế công pháp cùng với trong gia tộc chỉ đạo mới có tu vi như vậy đối với tại thiên tư của mình hạo có trời mới biết chính mình tuy nhiên nhìn như tại lần trước khảo thí trong chính mình chính là tuyệt thế thiên tư nhưng là hạo có trời mới biết ngộ tính của mình không tốt nhất là chính mình từ nhỏ mà bắt đầu khắc khổ tu luyện đến nay mới có cái này tu vi như vậy hắn rất đồng ý một vị vĩ đại nhân vật thiên tài tương đương chín mươi chín phần trăm mồ hôi tăng thêm một phần trăm cố gắng chính là bởi vì như thế hắn mới một mực như vậy cố gắng vốn đối với cái này lần đích hành động thanh niên này là nhiều có phàn nàn tại dọc theo con đường này thế nhưng mà vật gì tốt đều không có gặp sư m i n h của mình đệ thì là tổn thất vài tên bất quá tại lần trước lại để cho vài tên đệ tử tìm hiểu trên núi tình huống bọn hắn nói những này khô lâu trên người thậm chí có cái này thần binh lợi khí nhưng là mình còn không thể nào tin được nhưng là đương hắn xuất ra một bà tam giai thần binh lúc chính mình đã tin tưởng sau đó liền xuất lấy môn phái chúng vị đệ tử trước tới nơi này đánh vũ khí cũng không biết mình mấy vị khác sư đệ đều đã đến địa phương nào tại sao không có xem thấy bọn họ đâu rồi chẳng lẽ bọn hắn muốn tại cuối cùng thời điểm tái xuất hiện đánh càng cao hơn cấp thần binh ừ ta cũng không phải người ngu hạ trên một ngọn núi cao nhất định cũng sẽ là khô lâu vương ta ở chỗ này chuẩn bị hạ thứ đồ vật là được rồi ta cũng không muốn đương cái gì chim đầu đàn nói đến đây thanh niên khoe miệng lộ ra tả ý được dáng tươi cười vương thiên vận nhanh hơn trận pháp vận chuyển nếu là đánh tới một trăm đêm ngũ giai thần b i n h ta đồng ý các ngươi nghỉ ngơi một hồi thanh niên cười ha hả đối với trong đại trận chủ trận chi nhân nói ra tốt đại sư h u n h ta định sẽ cố gắng nghe thế thanh niên vương thiên vẫn lập tức tinh thần tỉnh táo bọn hắn thế nhưng mà chiến đấu hăng hái thật lâu rồi đã sớm hy vọng nghỉ ngơi các huynh đệ cố gắng lên đại sư huynh đã nói qua đánh tới một trăm đêm ngũ giai thần binh chúng ta liền có thể nghỉ ngơi vương thiên vận lớn tiếng hướng về chung quanh nói ra à đại sư huynh uy vũ được nghe lời ấy thanh niên này lập tức cao hứng không thôi thật không ngờ những n à y sư huynh đệ sức chiến đấu thật đúng là cường hãn chỉ thấy tại mọi người hét to về sau mọi người liền đại trận một hồi biến hóa chung quanh lập tức tản mát ra từng đ ợ t kiếm khí trong lúc nhất thời chung quanh nơi này k ô lâu tướng quân h ư n g có thể x u ô vãi lều t ừ n g trích khô lâu tướng quân tại còn chưa tới đạt đại trận bên cạnh liền bị từng đợt kiếm khí q u ấ y thành phấn vụn chỉ có cái này những cái kia cường đại khô lâu mới có thể đi đến đại trận phía trước nhất là khô lâu quân chủ chỉ thấy bọn họ run run rẩy rẩy đi tới đại trận về sau lập tức liền bị trong đại trận cường đại công kích cho q u ấ y đến nắp ấy sau đó liền trên mặt đất rơi xuống một b ả thần binh khô lâu từng mảnh từng mảnh nga xuống trong đại trận binh khí một tầng tầng tăng nhiều càng nhiều nữa võ giả cũng theo chân núi vọt lên bất luận nhìn thấy cái gì liền đại sắt một mạch bất quá có rất nhiều không may không có phát hiện khô lâu bảy bên trong khô lâu quân chủ không nghĩ qua là liền bị khô lâu quân chủ đánh lén sau đó hắn liền không cam lòng đi gặp tử thần đi rồi bất quá cũng có chút vận khí tốt chỉ là bị cái này khô lâu quân chủ đánh thành vết thương nhẹ không có thương tổn đến cái gì ngũ tạng lục phủ còn có thể tiếp tục chiến đấu một số võ giả tức thì bị cái này khô lâu quân chủ đánh lén thành trọng thương sau đó tại khuất nhục trong bối khô lâu tướng quân cho phân tây rồi đại chiến đang tiếp tục tàn khốc cùng huyết tinh thời gian dần qua lan tràn tại toàn bộ trên sườn núi mỗi người đều tại điên cùng hướng về bên cạnh khô lâu tiến công sau đó nhanh chóng nhặt lên khô lâu mất rơi trên mặt đất mặt binh khí thế nhưng mà cũng không phải phần lớn người đều có được thanh t ỉ n h đại não điên cùng chi nhân quên hết thảy chỉ biết là dưới thân binh khí lúc này trên mặt đất đột nhiên chui ra một cái kim sắc khô lâu sau đó tại kinh ngạc của của hắn bên trong một kiếm xuyên thấu cổ của hắn chương hai trăm bốn mươi chín kim giáp khô lâu một a mấy tiếng có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên bất quá tại nơi này hỗn loạn tràng cành phía dưới rất nhanh liền bị ầm ĩ thanh âm che giấu số dưới nhưng là theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều hơn nữa không ít võ giả nhìn thấy bên cạnh của mình bằng hữu không hiểu thấu mất tích trong lúc nhất thời trong nội tâm khủng hoảng không thôi lúc này đột nhiên nhìn thấy bên người một cái kim giáp khô lâu lập tức kinh hãi sau đó liền nhìn thấy cái này kim giáp khô lâu trường kiếm trong tay vung lên tên võ giả này hai mắt mở sâu sắt chết đi rồi a bên cạnh vài tên võ giả cảm giác được sự tình không bình thường nâng lên thân đến xem xét kim giáp khô lâu lập tức kinh hãi kêu lên cái này một tiếng kêu sợ hãi lập tức liền kinh động đến bên người những người khác sau đó một chuyển mười mười chuyển một trăm càng ngày càng nhiều võ giả bị cái này đột nhiên xuất hiện kim giáp khô lâu cho đánh thức nhưng là cũng không phải tất cả mọi người bảo trì lý trí chỉ thấy một gã võ giả nhìn xem kim giáp khô lâu trên người binh khí về sau liền đ i ê n cùng hướng về kim giáp khô lâu phóng đi sau đó liền nhìn thấy hắn trường kiếm trong tay hóa thành vừa đến cầu v ò n g đối với kim giáp khô lâu chỗ cổ chém tới một hồi kim thiết tương giao thanh â m chuyển đến liền nhìn thấy tên võ giả này binh khí chém vào kim giáp khô lâu cái cổ chỗ xương cốt bên trên khó tiến thêm nữa sau đó kim giáp khô lâu nhẹ nhàng mà nâng lên cầm trường kiếm tay phải tên võ giả này vừa thấy liền nhanh chóng hướng về đằng sau t ố i lui thế nhưng mà hắn còn cũng không lui lại hai b ư ớ c liền chứng kiến mọi người chung quanh dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình ta có đáng sợ sao như vậy đây cũng là tên võ giả này cuối cùng nghĩ cách sau đó liền nhìn thấy hắn cả thân thể chia làm hai nửa ngã trên mặt đất chạy a không biết h a i hô một câu hỗn loạn mọi người lập tức liền càng thêm hỗn loạn lên rồi chỉ thấy bọn họ rốt cuộc bất chấp binh khí của mình liền điên cuồng hướng về phía dưới núi chạy tới trong lúc nhất thời chỉ thấy quần c u ộ n dòng người sen lẫn khôn cùng màu trắng cốt phấn tại trên vách núi đã cồn vũ lấy một đạo đạo thần bí chấn động trong lúc đó tại toàn bộ trong không gian tiếng nổ bắt đầu chuyển động cảm giác được hào khí không đúng lúc trước thanh niên lập tức liền la lớn toàn bộ tinh thần chú ý làm tốt phòng ngự chuẩn bị nghe thấy đại sư huynh mọi người vội vàng làm tốt phòng bị lúc này khô lâu đại quân cũng không tại tiến công giống như đang nghe theo cái gì mệnh lệnh đón lấy liền nhìn thấy những n à y khô lâu đại quân đ i ê n c u ồ n g hướng về đằng sau thối lui nhìn đến đây lập tức đại sư huynh thở dài một hơi nguyên lai là khô lâu đại quân muốn lui lại a bất quá đón lấy tinh thần của hắn liền căng cứng đi lên chỉ thấy những cái kia đi xa khô lâu thời gian dần qua đứng chỉnh tề t i ể u giống với chính thức quân đội sau đó liền cảm giác được đầu của mình một hồi đau đầu ngay sau đó đầu liền khôi phục bình thường nhưng khi hắn trong lúc lơ đáng xem hướng lên bầu trời thời điểm chỉ thấy đ ầ y trời trường kiếm hướng của bọn hắn bên này bay tới p h o n g ngự toàn lực p h o n g ngự t i ê u to lấy người này thanh niên rất nhanh xông vào trong đại trận đón lấy liền nhìn thấy cái này cái này đại trận sáng lên một đạo màu đỏ nhạt vòng bảo hộ lúc này đ ầ y trời trường kiếm cũng nhao nhao mất rơi xuống hô khá tốt ta cảm giác được sự tình có điểm gì là lạ sớm chuẩn bị kỹ càng thanh niên này trùng trùng điệp điệp đã gọi ra một ngụm dỗi ha ha đại sư m i n h còn là chúng ta xem thời cơ sớm làm ra phòng ngự bằng không thì sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi vương thiên vận sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh trên mặt lộ ra khó coi dáng tươi cười nói ra đúng vậy à bằng không thì chúng ta đã có thể giống như những người kia giống nhau nhìn xem dưới núi đại sư m i n h sắc mặt khó coi nói ân đúng rồi đại sư m i n h tầng này phòng ngự có thể ngăn cản được cái này kiếm vũ công kích t ư nhìn xem trên đỉnh đầu không ngừng lắc lư vòng bảo hộ vương thiên vẫn có chút lo lắng nói không có chuyện sư phó đã từng nói qua chỉ cần là không cao hơn thất giai công kích chi lực tầng này hộ chiếu tuyệt đối sẽ không rách nát nói đến đây đại sư h i n h tràn đầy tự tin như vậy là tốt rồi như vậy là tốt rồi bất qua dưới núi cái kêu bảy võ giả thật sự là đủ thảm nghe dưới núi lẫn nhau phập phồng tiếng kêu thảm thiết vương thiên vận thanh nhâm có chút khàn khàn nói ai muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không may nhất là cái kêu một cái hô một câu chạy ra hỏa nếu không phải ta đứng ở bên cạnh nói không chừng chúng ta những n à y sư huynh đệ đã sớm chạy đến lúc đó bọn hắn chết sống tuy nhiên cùng ta không có vấn đề gì nhưng là sư phó chỗ đó ta xác thực rất khó giao đại đại sư huynh nghe thấy hận này hận nói nếu sư phó giao cho người của hắn chết thương hơn phân nửa hắn tuyệt đối không có thể diện còn sống trở về gặp sư phụ cho dù đi trở về cũng có thể nói như vậy bang phái ở bên trong tuyệt đối đã không có địa vị của mình nói không chừng chính mình hội luân lạc tới liền một gã bình thường đệ tử đều không bằng tình trạng nói đến đây ngươi ngẫm lại cái này đại sư huynh đối với vừa rồi người nọ có thể không hận ấy ư bất quá đáng tiếc chính là lúc ấy phi thường hối loạn căn bản bên trên không biết là ai nói ra được đại sư m ì n h coi như là trong nội tâm thực tế cũng không biết hướng nơi nào phát thiết lúc này chân núi chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể cùng với bị thương thật nặng chi nhân chỉ thấy một gã võ giả bị một kiếm xuyên qua thân thể đáng tiếc bởi vì không có mặc qua bộ vị yếu hại nhưng là không ngừng có máu tươi từ miệng vết thương của hắn thượng lưu ra nếu chế trị liệu người này tuyệt đối chạy không thoát tử vong bất quá càng thêm không song chính là tên võ giả này đã lâm vào trong mắt trong hôn mê xem ra chết chính là của hắn vận mệnh rồi trên trận hắn loại tình huống này cũng không phải chỉ có như vậy như nhau mà là có thêm rất nhiều như hắn tình huống như vậy càng có rất nhiều một đầu đùi bị một kiếm tận gốc chém nước chủ nhân còn không biết trị liệu không ngừng mà trên mặt đất đau đến lăn qua lăn lại lúc này trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt đều là trường kiếm người này vốn là thương thế đã đủ nặng nhưng là tại hắn không ngừng mà phòng lăn trong quá trình trên người không ngừng mà tăng thêm cái này mới thương miệng vết thương máu tươi càng chạy càng nhiều cuối cùng thời gian dần qua động tác của hắn cũng càng ngày càng nhẹ thẳng đến cuối cùng đã không có tiếng động bất quá chết đâu cũng tốt còn sống cũng thế đây đều là một hồi thê thảm đau đớn kinh nghiệm có không ít người sống sót mặc dù không có đã bị trọng thương nhưng lại so bị thương nghiêm trọng hơn ha ha ta còn sống ta không có chết người này điên điên k h ủ n g k h ủ n g hướng về đằng sau đi đến dưới chân không nghĩ qua là bối trên mặt đất thi thể trượt trần vừa v ặ n mặt của hắn đã rơi vào bên cạnh một cỗ thi thể trên mặt sau đó kinh kêu một tiếng chết người đi được ta chết đi ta chết đi điên c u ồ n g chạy trước hô hào xem ra người này xác thực có chút điên rồi hơn nữa là bị trận này kiếm vũ cho hạ bị điên đằng sau lục tục nau ngoe có người đuổi đến nơi này bất quá nhìn thấy tại đây thẳng trạng Lập tức liền có lấy một nửa đám người hướng về lúc đến lộ thối lui bất quá còn có một nửa người cũng không có thối lui chỉ thấy bọn họ vừa lên hướng về đầy đất binh khí cướp đi còn có những này chết đi chi nhân trên thi thể đ ổ vật là người địch nhân lớn nhất nói một chút cũng không có sai những người này vừa mới bắt đầu tuy nhiên bị tình huống trước mắt lại càng hoảng sợ nhưng là theo trên mặt đất kinh thiên tài phú nguyên một đám trong hai mắt tràn đầy bành một cái võ giả sắp tới cầm đến, đến trên mặt đất một b à tứ giai binh khí thời điểm hắn người bên cạnh nhanh chóng cho hắn một trường bắt nó đợi bay vì vậy hôn luận đã bắt đầu chương hai trăm năm mươi kim giáp khô lâu hai vay một tiếng vang thật lớn về sau liền nhìn thấy đại trận kịch liệt run dày không thôi trong lúc nhất thời tất cả mọi người lập tức không biết chuyện gì xảy ra rồi trong nội tâm hoảng loạn làm sao vậy vương thiên vận nhìn xem kịch liệt lay động đại trận đại sư minh lo lắng trùng trùng điệp điệp hướng về vương thiên vận hỏi đại sư minh ta cũng không biết đây là có chuyện gì đón lấy liền nghe vương thiên vận lo lắng nói có phải hay không đại trận duy trì không được mượn phá lúc này trời bên trên kiếm vũ cũng không có dừng lại mà là tại nhào nhau, nhau tiếp tục hướng về đại trận tiếp tục công tới có thể là đại sư huynh mặt mũi tràn đầy tự tin nói bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng không có trên mặt biểu hiện như vậy tự tin dù sao trận pháp này chỉ là nghe thấy sư phụ của hắn đã từng nói qua hắn cũng không có tự mình thể nghiệm trải qua cựu cựu tịch diện đại trận uy lực cựu cựu tịch diện đại trận dùng chín làm cơ sở phân thành vô số dùng chín tổ kiến trận pháp sau đó cựu cái trận pháp đem liền tạo thành cựu cựu tương liên trận pháp sau đó lại coi đây là cơ hình thành liên hoàn tịch diện đại trận tạo thành tuần hoàn đền đáp lại liên tục không dứt cựu cựu tịch diện đại trận không tốt rồi đại sư huynh là kim giáp khô lâu công kích trận pháp vòng bảo hộ đây này một tiếng thét kinh hãi thanh em đột nhiên từ nơi này phía trước phương hướng chuyển đến đại sư huynh theo kinh hô thanh em nhìn lại chỉ thấy ở phía xa kim giáp khô lâu đang tại c ử u c ử u tịch d i ệ t đại trận bên ngoài điên cuồng tiến công l ấ y banh c ử u c ử u tịch d i ệ t đại trận lại một lần nữa điên cuồng chấn động mắt thấy cái này c ử u c ử u tịch d i ệ t đại trận muốn rách nát rồi đây là một đạo màu vàng kim móng ánh h à o quang trong lúc đó theo trận pháp bên trong phát ra ra thời gian dần qua hiện đầy toàn bộ trận pháp vòng bảo hộ phía trên lập tức liền khiến cho vốn là sắp nghiền nát vòng bảo hộ ổn định lại kim giáp khô lâu cảm giác được trận pháp lại lần nữa ổn định lại lập tức đại sư huynh trong nội tâm tràn đầy lực lượng hay vẫn là sư phó không có q a t a cái này cựu cựu nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu nói xong bên cạnh nghe mọi người sư huynh một tiếng hét to trọng điểm phòng ngự tham dò tiến công nghe xong đại sư huynh mệnh lệnh mọi người lập tức liền đem đại trận vận tắc ra chỉ thấy vốn là chỉ có cái này phòng ngự lại trận chung quanh dần dần xuất hiện điểm một chút kiếm khí những này kiếm khi điên cuồng hướng về chung quanh khô lâu công tới lập tức chung quanh khô lâu liền bị cái này cựu cựu tịch diệt đại trận quét ngang m ộ t ngụm đáng tiếc là do ở cái này đại trận chỉ mở ra bộ phận công kích công năng cũng không thể khiến cho xa hơn chỗ khô lâu chém đầu chỉ có thể đem những này rời đi tương đối gần khô lâu nhao nhao k h o y thành b đùng đùng kim g i á p khô lâu trên người một hồi tiếng vang liền nhìn thấy rơi vào kim g i á p khô lâu trên người kiếm khí n h à o n h à o tiêu t á n trên không trung mà kim g i á p khô lâu thì là bị cái này đột nhiên công kích mà đến kiếm khí hướng về sau đánh lui mấy bước kim g i á p khô lâu lập tức phẫn giận lên rồi chỉ thấy đầu của hắn bên trong màu vàng kim móng ánh linh hồn chi h ỏ a không ngừng mà bay mua lấy h i ệ n nhiên là phi thường không ổn định đón lấy trong không khí một loại không h i ể u chấn động xuất hiện、Soát. lập tức liền nhìn thấy vô số cốt tiễn hướng về cựu cựu tịch diện đại trận chạy tới những n à y cốt tiễn một lớp đón lấy một lớp giống như không ngất không dứt tựa như cựu cựu tịch d i ệ t đại trận không ngừng mà run r u dày thế nhưng mà nhiều hơn nữa cốt kiếm chỉ là có thể làm cho cái này cựu cựu tịch d i ệ t đại trận không ngừng mà lay động run r u dày cũng không thể đủ phá vỡ nó khô lâu cung tiến thủ nhìn phía xa từng dãy khô lâu cung tiến thủ đại sư huynh lập tức lộ ra coi rẻ ánh mắt những này khô lâu cung tiến thủ tuy nhiều công kích nhanh chóng đối với mặc dù nhanh nhưng là cấp bậc của bọn hắn thật sự là có chút thấp cũng không thể cho đại trận tạo thành thực chất tính tổn thương khả năng kim giáp khô lâu cũng ý thức được loại tình huống này chỉ thấy hắn tay phải vung lên lập tức khôn cùng kiếm vũ liền ngừng giữ lại đón lấy liền gặp trong không khí lại là một hồi khó hiểu chấn động chỉ thấy trên mặt đất không ngừng mà sáng ngời bắt đầu chuyển động nguyên một đám khô lâu không ngừng mà bay lên đón lấy liền nhìn thấy cũng không chỉ có cái này khô lâu khi bọn hắn tọa hạ là vô tận khô lâu mã khô lâu kỵ sĩ ha ha ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến cùng muốn đùa nghịch cái gì bị bậm n g h ị đến liền gặp đến đại sư huynh mạnh m à hô toàn bộ tinh thần chú ý làm tốt công kích từng cái tiểu đội làm tốt hợp tác hắn mà nói âm thanh vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy những n à y khô lâu kỵ sĩ điên cuồng hướng về cựu kịu tịch diện đại trận đánh tới bọn hắn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hùng hãn không sợ chết một đạo đạo khô lâu kỵ binh bị đại trận quấy đến nắp ấy đằng sau một lớp khô lâu kỵ binh thời gian liền theo đi lên khiến cho cái này không ngất không dứt công kích không đến mức tạo thành ngăn ngăn ra cựu cựu tịch diệt đại trận tuy nhiên phi thường lợi hại cuối cùng vẫn là ngăn ngăn không được điên cuồng tiến công khô lâu kỵ binh chỉ thấy không ngừng mà có khô lâu kỵ binh phá tan cựu cựu tịch diệt đại trận phòng ngự vọt vào trong đại trận thế nhưng mà cựu cựu tịch diệt đại trận chính thức lợi hại ngay ở chỗ này chỉ thấy những này khô lâu kỵ t h ế vậy kim g i á p khô lâu linh hồn chi h ỏ a lại là một hồi kịch liệt chấn động vì vậy liền nhìn thấy càng nhiều nữa khô lâu kỵ binh theo trên mặt đất liên tục không ngừng địa chui đi ra đón lấy liền đầu nhập vào đại trong chiến đấu cái này cũng chưa tính chỉ thấy kim g i á p khô lâu một cái lắc mình đi tới đại trận phía trước tại một lớp khô lâu kỵ binh n h i ệ m hộ phía dưới lập tức đi tới đại trận bên trong chỉ thấy ở trong tràn ngập k h ô n cùng k i ê m khí càng là có thêm từng thành chính thức binh k h í ở trong đó xuyên t h ẳ n g qua trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy vô số kim thiết thanh âm theo kim giác khô lâu trên người không ngừng mà phát ra sau đó cái này kim giáp tướng quân trường kiếm trong tay mạnh mà chém ra một đạo vô hình khí nhận liền từ kiếm của hắn trong xuất hiện hướng về chung quanh chém tới chỉ thấy cái này đạo kiếm khí giống như t r ẻ t r e s u thế điên c u ồ n g sông về trước lấy trên đường đi hắn gặp được kiếm khí nhao n h a u tiểu tán đao kiếm cũng bị hắn nhao n h a u chém thành hai nửa bất quá rất nhanh cái này đạo kiếm khí đã bị cường đại lực cản sau đó bay lên một đạo hơi mỏng vòng bảo hộ liền đem cái này đạo kiếm khí cho ngăn cản đón lấy cái lồng khí mãnh liệt trái ngược đạn cái này đạo kiếm khí lại hướng về kim giáp khô lâu đánh tới nhìn xem xông tới kim giáp khô lâu lập tức đại sư m i n h trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đại sư m i n h thật không ngờ cái này chỉ kim giáp khô lâu vậy mà chui đầu vô lưới trên người hắn cái kia kiện giá vàng có thể là đ ồ tốt thật không ngờ tại đây trong trận mấy tức tầm đó cái này kim giáp không có đã bị nửa phần tổn thương chật chật cái này nếu đại sư m i n h mặc vào cái này kim giáp nhất định phi thường anh vũ nhất là đại sư m i n h tại cầm lên cái thanh kia thất giai thần bình càng là tăng thêm vài phần bá khí vương thiên vận gặp đến đại sư m i n h lộ ra dáng tươi cười vội vàng vuốt nông n g a đạo ha, ha không cần đập lời t â n búc của ta rồi vật này là muốn lên r à o bất quá cái này nói trở lại nếu cái này kim giáp khô lâu không có tiến vào đến cái này cựu cựu tịch d i ệ t trong đại trận chúng ta còn thật không có biện pháp giết hắn đi hiện tại hắn chính mình đưa tới cửa đến chúng ta sao có thể đ ủ ổ i ô n g tha hắn đây này nói xong hai người liền ha ha phá lên cười chương hai trăm năm mươi mốt cựu cựu chu t h ầ n tiễn bất quá cười to quy cười to chính sự hay là muốn xử lý dưới mắt chuyện trọng yếu nhất cựu là mau chóng cầm xuống cái này chỉ kim giáp khô lâu từ nơi này chỉ kim giáp khô lâu một thân màu vàng kim óng ánh s ư ơ n g quất cũng có thể thấy được đây là một chỉ hoàng kim khô lâu thì ra là khô lâu hàng đây chính là thất giai tồn tại bằng không vừa mới vừa xuất hiện liền đem một gã nguyên linh hậu kỳ võ giả một kiếm chém thành hai khúc người tới đem cựu cựu chu thần tiễn mang tới đại sư huynh nhìn xem kim giáp khô lâu hưng phấn không hiểu nói đại sư huynh n g ư ơ i n g ư ơ i muốn sử dụng cựu cựu chu thần tiễn đối phó cái thằng chó này nghe thấy n à y vương thiên vận kinh hãi đối với cựu cựu chu thần tiễn nhưng hắn là phi thường tin h tưởng đây quả thực là nghịch thiên tồn tại truyền thuyết cựu là cả trên trời chư thần đều có thể đánh chết bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết không đảm đương nội thật sự bất quá cái này cựu cựu chu thần tiễn uy lực thì chân thật đáng tin đã từng một gã linh hư sơ kỳ tổ sư dùng một bà cựu cựu chu thần tiễn bắn xuống hôn khác bên trên một chỉ thất gia i đ ỉ n h phong liệt dương thần đ i ệ u liệt dương thần đ i ệ u hỏa hệ đỉnh cấp linh thú liệt dương thần đ i ệ u cùng kim hệ đỉnh cấp linh thú kim vũ ương hậu đại có kim hỏa s o n g thuộc tính thân thể thực lực tại đồng bậc bên trong cơ hội là đệ nhất nhân nhưng là cựu cường đại như vậy linh thú lại bị cựu cựu chu thần tiễn một kiếm đánh chết có thể nghĩ cái này cựu chu thần tiễn uy lực làm sao vậy chẳng lẽ ta không thể sử dụng cái này cựu cựu c h u thần tiễn、ư? nhìn xem giật mình vương tiên h vận lập tức đại sư huynh lạnh mặt nói không phải không phải ta sao có thể đủ ngăn cản đại sư huynh sử dụng này mũi tên đây này cái này dù sao cũng là sư phó ban cho đại sư huynh ta đây chờ tuyệt đối không dám nói này nói kia nghe xong vương tiên h vận lập tức đại sư mặt mũi tràn đầy lạnh ý liền biến mất rồi trên mặt lộ ra mỉm cười trong lúc nhất thời giống như ôn gió thổi mặt đại sư huynh kỳ thật ta muốn nói chính là vương tiên h vận lời nói còn không có nói ra liền nghe đại sư huynh hử lạnh một tiếng đạo hử chuyện này cứ như vậy quyết định ngươi cũng không muốn nói cái gì nữa rồi chẳng lẽ tính cách của ta ngươi còn không biết ư dạ dạ đại sư minh nói rất đúng bất quá đại sư minh sư phó thế nhưng mà chỉ cấp n g ư ờ i ba con cựu cựu chu thần tiễn phải biết rằng cái này cựu cựu chu thần tiễn có thể sử dụng một chỉ thiếu một chỉ a cái này đằng sau chuyện trọng yếu còn là nhiều vô số lúc này t i ể u là dùng kiếm này chỉ sợ là có chút không ổn đâu gặp đại sư minh thần tình trên mặt không ngừng biến hóa vương thiên vận kiên trì đem mình lời muốn nói nói ra hắn đã làm tốt bị đại sư minh trừng phạt hậu quả rồi đối với đại sư minh tính cách nhưng hắn là phi thường tin h tưởng đại sư huynh quyết định sự t ì n h tuyệt đối sẽ không đổi ý nếu là có người khuyên cáo tuyệt đối sẽ đã bị hắn lục mạ hoặc là hắn một hồi đ ò n hiểm càng có thậm chí một kiếm bổ bất quá vì cái mạng nhỏ của mình hắn hay vẫn là không thể không nói ra chuyện đó dù sao tại đây thần bí trong không gian nguy hiểm khắp nơi đều tồn tại cũng không thể đem bí mật này sát chiêu dùng ở chỗ này à ha ha thiên vận ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đột nhiên đại sư huynh cười ha ha lấy vô vô vương thiên vận bả vai đại sư huynh ngươi đây là cảm giác được đại sư huynh khắc thưởng vương thiên vận không giải thích được nói ha, ha ngươi cho rằng đại sư huynh của ngươi ta là như thế này ngu xuẩn n g ư ờ i sao hội cẩm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao đại sư huynh ý tứ ta hiểu được nói x o n g vương thiên vận liền yên tâm trong tâm tình bất an đối với đại sư huynh loại làm này tại đại sư huynh nói ra ha ha thiên vận ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi những lời này là vương thiên vận đã ẩn ẩn suy đoán đã đến đại sư huynh d ụ n g ý thằng đến cuối cùng hắn mới xác định suy đoán của hắn quả nhiên chính xác nguyên lai là đại sư huynh cũng không phải rất tín nhiệm hắn đại sư huynh muốn thông qua lúc này biết rõ chính mình đến cùng phải hay không vì đại sư huynh làm việc càng là chung với hắng dù sao lấy trước hắn cũng không phải đại sư m i n h người mà là một cái không có gia nhập vào bất luận cái gì thế lực người lần này lại tới đây vì gia tăng bản thân an toàn lúc này mới gia nhập vào đại sư m i n h giới trướng đại sư m i n h cựu cựu chu thần tiễn đưa đến một gã võ giả bưng lấy chín mũi tên vũ hai tay đưa về phía đại sư m i n h nhìn xem cái này chín mũi tên vũ lập tức vương thiên vận kinh ngạc nói đại sư m i n h ngươi như thế nào có chính trị cựu cựu chu thần tiễn chẳng lẽ ngươi thật sự nếu sử dụng cái này cựu cựu chu thần tiễn vương thiên vận có chút nói lắp bắp không đại sư h u n h lắc đầu vậy thì vì cái gì đây này lúc này vương thiên vận đã hoàn toàn hồ đồ rồi lấy ra cựu cựu chu thần tiễn hơn nữa đã chuẩn bị sử dụng nhưng là ngươi rồi lại nói không sử dụng lấy cựu cựu chu thần tiễn ngươi đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau ư ha ha ngươi có c h â không biết ta <đa> nhìn xem nghi hoặc khó hiểu vương thiên vận đại sư huynh tiếp tục nói đây là chu tả mũi tên cũng không phải cựu cựu chu thần tiễn mà là cựu cựu chu thần tiễn phòng chế phẩm mặc dù không có cựu cựu chu thần tiễn uy l ự c đại nhưng là nó cũng không thể coi thường nghe đến đó vương thiên vận ở đâu vẫn không rõ vì vậy liền vừa cười vừa nói xem ra lần này kim giáp khô lâu chạy trời không khỏi nắm rồi ha ha nói không sai ta một mực không có được chứng kiến cựu cựu chu thần tiễn uy lực hôm nay cựu nhìn xem cái này chu tả mùi tên uy lực cũng tốt để cho chúng ta biết rõ cựu cựu chu thần tiễn đại đến uy lực đại sư m u n h vừa cười vừa nói ha ha chúng ta tự nhìn xem xem trước một chút cái này chu tả mùi tên uy lực vương thiên vận đi theo cười nói không nói hai người chính thế nào đối phó lấy kim giáp khô lâu lại nói cái kia kim giáp khô lâu nhìn thấy kiếm khí của mình lại bị bắn ngược trở lại vì vậy vội vàng trốn tránh ra thế nhưng mà vừa lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh một hồi xến x ệ t khiến cho vốn là tránh né thân hình vậy mà nửa bước khó tiến lúc này đạo kiếm khí kia cũng công kích được trước người của hắn sau đó liền tại hắn không có phòng ngự chi lực dưới tình huống lập tức đánh chúng vào trước ngực của hắn bất quá khá tốt hắn cũng không có bị cái gì thương thế chỉ là có chút chấn động mà thôi sau đó liền tại hắn còn không có, có kịp phản ứng thời điểm liền nhìn thấy chung quanh vô số kiếm khí chen chúc tới đ ụ n g đ ụ n g những này kiếm khí tận đánh vào kim giáp khô lâu trên người cái này kim giáp khô lâu thật giống như, như không có chuyện gì người đồng dạng nhanh chóng đứng dậy sau đó nghĩ đến chung quanh điên cuồng tiến công chung quanh kiếm khí cùng với các loại công kích trong lúc nhất thời khó có thể ngăn trở cái này kim giáp khô lâu tiến công nhao nhao bị cái này kim giáp khô lâu phá vỡ b ảnh một đôi chín người cảm giác được không gian chung quanh một hồi lắc lư sau đó khi bọn hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra trước khi bọn hắn bên người vòng bảo hộ liền lập tức phá vỡ đi ra khiến cho bọn hắn chín người thân ảnh lập tức bạo lộ đi ra gặp được chín người này chỉ thấy cái này kim giáp khô lâu linh hồn chi h ỏ a một hồi chấn động sau đó chín người lập tức liền cảm giác được đại não một hồi đau đớn liền n h o nhao vông xuống vũ kh thé trên mặt đất hai tay ôm đầu không ngừng mà nhấp đô lấy đón lấy cái này kim giáp khô lâu vê chuyển gian liền đi tới chín người này bên người trong tay lợi kiếm xoát xoát vài cái liền nhìn thấy chín khỏa tốt đầu lâu đã bay đi ra ngoài chương hai trăm năm mươi hai chu tả tiễn uy lực một đại sư m i n h tranh thủ thời gian độc thủ bằng không mà nói vừa muốn có mấy vị này sư m i n h đệ lọt vào cái này kim giáp khô lâu độc thủ rồi trông thấy cái này kim giáp khô lâu đột nhiên tầm đó liền giết chín người lập tức vương thiên vận trong nội tâm khẩn trương chỉ là chính bản thân hắn không có gì thực lực có thể trợ giúp đến những này sư h u n h đệ bởi vậy chỉ có tại đâu đó lo lăng xuông xác thực không có biện pháp gì mà lúc này hy vọng duy nhất cựu là đã rơi vào đại sư huynh trên người quay đầu hướng về đại sư huynh nhìn lại chỉ thấy đại sư huynh tay trái cầm cung tay phải cầm mũi tên đang tại hết sức chăm chú hướng về kim giáp khô lâu n h ắ m c h ú n g thời gian tại từng điểm từng điểm đi qua thế nhưng mà đại sư huynh nếu không có độc thủ lúc này chỉ thấy kim giáp khô lâu trường kiếm trong tay vung vẫy lập tức từng đạo kiếm khí giống như cầu rồng theo hắn trường kiếm trong tay phía trên hướng về bốn phía phát ra mà đi sau đó tại kinh thiên nổ mạnh bên trong những này kiếm khí lần nữa bị bắn ngược trở lại kim giáp khô lâu giống như sự tình biết tiên tri chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà chuyển rời lấy thân thể những n à y kiếm khí liền gào thét lên theo bên cạnh của hắn xuyên qua sau đó lại lần bị vòng bảo hộ bắn ngược trở lại cứ như vậy lại tuần hoàn đền đáp lại bên trong cái này kiếm khí uy lực càng ngày càng yếu sau đó liền nhìn thấy cái này kim giáp khô lâu đối với phía trước lại là mấy đạo cường đại kiếm khí chỉ thấy cái này mấy đạo kiếm khí sen lẫn lăng lệ ác liệt thế công mà đi tại còn không có, có công kích được hộ chiếu thời điểm liền nhìn thấy kim giáp khô lâu thân hình theo sát mà lên sau đó liền nhìn thấy tại đây vài đạo cường đại kiếm khí công kích được vòng bảo hộ lập tức kim giáp khô lâu trường kiếm theo sát tới、Phốc. một tiếng vải bông vỡ tan thanh â m vang lên liền nhìn thấy phía trước vòng bảo hộ lại bị kim giáp khô lâu trường kiếm cho cắt liệt ra một đạo thật dài lỗ hổng theo sát cái này cái này trường kiếm mà đến kiếm khí lập tức liền cũng theo đạo này thật dài lỗ hổng lập tức liền mặc tới Phốc. Phốc. vài tiếng xuyên thấu thanh â m chuyển đến kim giáp khô lâu trong nội tâm lập tức cao hứng không thôi đó lấy liền nhìn thấy hai tay của hắn hướng về phía trước liệt một cái thật dài lỗ hổng vòng bảo hộ hung hang đ i ệ chết đi xoay một tiếng cái này lỗ lớn liền bị kim giáp khô lâu lập tức khóc đánh nữa vô số lần ngay sau đó cái này kim giáp khô lâu liền toàn nếu như trong mắt to vừa nhìn liền thấy ở đây chín người đã có bốn người ngã trên mặt đất đã không có tiếng động theo lồng ngực của bọn hắn chỗ có thể trông thấy không ngừng mà có đại lượng máu tơi ư hào hào hướng về bên ngoài chạy tới còn có trên người hai người này đã bị bất đồng trình độ thương thế bất quá cái này tịnh không đủ để trí mạng mặt khác ba người tắc thì là chuyện gì đều không có nhìn thấy cái này kim giáp khô lâu vào lập tức năm người vội vàng đem trường kiếm trong tay hướng về kim giáp khô lâu công tới kim g i á p khô lâu vừa thấy được cái này năm thanh hướng về chính mình tiến công mà đến trường kiếm lập tức liền tại chính mình trường kiếm trong tay huy vũ đi ra ngoài ba ba năm người binh khí trong tay liền lên tiếng mà đoạn nhìn xem binh khí trong tay bị trước mắt kim g i á p khô lâu chặt đứt năm người lập tức kinh hãi chỉ thấy bọn họ vội vàng đem trong tay mình một nửa trường kiếm hướng về kim g i á p khô lâu đầu n é m đi sau đó lại lập tức móc ra mình có thể sử dụng binh khí kim g i á p khô lâu nhìn xem hướng về đầu mình bộ mà đến năm thanh kiếm gãy lập tức cả kinh phải biết rằng cái này đầu thế nhưng mà nhược điểm của hắn nhất là đầu linh hồn chi hỏa càng là hắn chủ thể đã không có câu này thân thể không sao chủ yếu có cái này linh hồn chi hỏa hắn liền có thể cải tạo thân thể bất quá hắn cũng biết vật lý công kích căn bản đối với linh hồn của mình chi hỏa không có biện pháp gì nhưng l à như là đầu lâu của mình bị đánh trúng rồi thực lực của mình nhận lấy ảnh thường đây là không thể nghi ngờ vì vậy tầm đó hắn trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ kín không kẽ hở sau đó cái này nằm thanh kiếm gãy liền bị kim giáp khô lâu từng cái cho đánh bay sau đó tại kim giáp khô lâu không có phản ứng đã qua lập tức liền lại gặp được vô số thật nhỏ miếng sắt hướng về kim g i á p khô lâu hai mắt vào tới cái này kim g i á p khô lâu trong hai mắt không có cái gì có chỉ là thật sâu lỗ thủng sau đó liền ẩn sâu tại đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa thấy vậy cái này kim g i á p khô lâu vội vàng quay đầu lại thế nhưng mà nhưng vào lúc này kim g i á p khô lâu mãnh liệt cảm giác đều một hồi nguy hiểm chính đang nhanh chóng hướng về chính mình tới gần đương hắn là dùng linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát thời điểm liền cảm giác được một bả mũi tên vũ đang lấy vô cùng tốc độ hướng về đầu của mình công kích mà đến vì vậy kim giác khô lâu vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn tránh m ặ đi bất quá mũi tên này vũ cũng không có tiếp tục hướng về phía trước công kích mà là đi vào bên cạnh của hắn về sau bày một tiếng liền muốn nổ tung lên a nam âm thanh có tiếng kêu thảm thiết lập tức từ nơi này cái nhỏ hẹp trong không gian truyền đến đi ra sau đó liền nhìn thấy cái này trong không gian trải rộng lấy hồng s ắ c huyết vụ nhìn đến đây vương thiên vận khó xử nói đại sư huynh cái này có phải hay không làm có chút quá phận dù sao bọn hắn hay vẫn là sống h ả o hảo người dĩ nhiên cũng làm như vậy đã muốn t á n h mạng của bọn hắn h ừ vương thiên vận nhớ kỹ ta không phải ai đều có thể chỉ trích hơn nữa ngươi cho là bọn họ có thể tại kim giáp khô lâu công kích đến có thể sống được mà ta đây chỉ là sớm chấm dứt nỗi thống khổ của bọn hắn đại sư huynh lập tức liền lệnh giọng nói ra nghe xong đại sư huynh lập tức vương thiên vận liền không phản bắt được s ắ c thực đại sư huynh nói phi thường đúng kim giáp khô lâu cường hắn mọi người biết này là kim giáp khô lâu cùng cái này nằm tên sư huynh đệ cùng một chỗ cái này nằm tên sư huynh tại sao có thể là kim giáp khô lâu đối thủ có thể sớm chút chấm dứt tánh mạng của bọn hắn coi như là lại để cho bọn hắn sớm chút siêu tho chu tả tiến bạo liệt khiến cho trận pháp này cái này nho nhỏ không gian không ngừng chấn động cung ứng chỉ thấy cái này trong không gian hỗn loạn năng lượng lưu không ngừng mà tùy ý lấy bọn hắn t i ự u là tốt muốn đem trước mắt đồ vật phá hư không còn thời gian dần qua trong không gian năng lượng lưu yên t ĩ n h trở lại chỉ thấy trong đó kim giáp khô lâu lúc này đã biến mất thân ảnh ân kim giáp khô lâu chạy đến địa phương nào rồi đại sư h i n h nhìn xem phía trước tình hình thì thào lẩm bẩm nhanh đại sư h i n h cái này kim giáp khô lâu vậy mà chạy tới đằng sau cái đó một cái tiểu trong phương trận rồi vương thiên vẫn sốt ruột người sử dụng hai tay hướng về chỉ cấp đại sư h u n h xem đáng tiếc chính là đại sư minh vị trí địa phương đúng lúc là ánh mắt đuôi m ù k h u lúc này một người đệ tử thân thể vừa vặn đem cái này kim giáp khô lâu thân ảnh hoàn toàn chặn kim giáp khô lâu lúc này phẫn nộ phi thường vừa mới mũi tên kia vậy mà tại chấn động ở linh hồn của hắn t r i hỏa khiến cho suy nghĩ của hắn thời gian ngắn ngủi ở trong một hồi mê mang bất quá rất tốt tại lập tức cái này kim giáp khô lâu liền khôi phục đã qua thừa dịp vừa rồi chỗ trong không gian mất trật tự năng lượng khiến cho c h u n g quanh vòng bảo hộ cực độ không ổn định hắn là dùng hai tay lập tức xé mở vòng bảo hộ chui vào một cái khác độc lập tiểu không gian ở trong. chương hai trăm năm mươi ba chu tà tiễn uy lực hai cảm giác được cực lớn nguy hiểm sắp đến lâm kim g i á p khô lâu vội vàng thả ra trong tay tiến công thanh trường kiếm tre ở trước ngực Phòng ngừa lấy không hiểu nguy hiểm. ngừa nguy lấy chỉ là kim giáp khô lâu phòng ngự dị thường cường hãn mọi người công kích căn bản là không thể cho cái này kim giáp khô lâu mang đến cái gì hữu hiệu địa tổn thương Bất quá cường đại sau ứ c lực đạo tắc thì lại để cho cái lại l đạo để thì khô kim giáp này hướng về đó n g s a liền nhìn thấy cái này chu tà tiễn lập tức xuất tại kim giáp khô lâu khô lâu trong khe sau đó liền nghe bành một tiếng bạo tạc thanh âm chỉ thấy cái này bạo tạc phong ba nhanh chóng hướng về toàn bộ không gian khuyết tán mà đi bên cạnh chín người liền lập tức bị cái này mánh liệt bạo tạc tính chất năng lượng trò quấy thành n á t b ấy về phần kim giáp khô lâu thì là không có trông thấy hắn xảy ra chuyện gì tình huống chỉ biết là cái này kim giáp khô lâu xương sần chỗ bị chu tả t i ệ n bắn đi vào sau đó liền đã xảy ra bạo tạc cái này kim giáp khô lâu hộ thân kim giáp cũng không phải bảo vệ toàn thân mà là bảo vệ trên người bộ vị yếu hại hiển nhiên cái này kim giáp cũng không phải là vì kim giáp khô lâu lượng thân xếp đặt thiết kế mà thành hẳn là này là kim giáp khô lâu khi còn sống mặc chi vật trong không gian hỗn loạn có thể tán đi lần nữa thấy ở đây đã người đi nhà trống hiển nhiên cái này kim g i á p khô lâu lại là thừa dịp hỗn loạn chạy tới hắn không gian của hắn bên trong đại sư huynh biết không có thể lại lại để cho cái này kim g i á p khô lâu xính đi rồi nếu không dưới tay mình một đám sư huynh đệ vừa muốn có thương vòng không nhỏ hai cái chu tả tiễn lập tức bị đại sư huynh kéo căng c ù n g sau đó chỉ thấy đại sư huynh bông lỏng tay biến hóa vì hai đạo lưu hành hướng về vừa mới rơi xuống một cái khác tiểu trong trận kim g i á p khô lâu và tới lúc này chỉ thấy kim g i á p khô lâu phía trước mấy cây sơn g sơn đã bị chu tả tiễn cho tạc đã đoạn cảm giác được nguy hiểm lần nữa hàng lâm hiển nhiên lần này kim giác khô lâu tràn đ chỉ thấy hắn cái gì cũng không có làm liền hướng về bên cạnh chính là cái kia không gian bỏ chạy đáng tiếc chính là cái này chu tà tiễn tốc độ quá là nhanh hắn căn bản cũng không có cho cái này kim giáp khô lâu thời gian chạy trốn sau đó liền nhìn thấy cái này hai cái chu tà tiễn lập tức liền tại kim giáp khô lâu trên người muốn nổ tung lên không có thời gian suy nghĩ cái gì chỉ thấy đại sư minh lại nhanh chóng bắn ra một chỉ chu tà tiễn cái này chỉ chu tà tiễn căn bản cũng không có bất luận cái gì mục tiêu chỉ thấy nó đi tới cái này năng lượng tùy ý không gian lập tức muốn nổ tung lên mấy tiếng có tiếng đều thảm thiết theo bên cạnh trong không gian chuyển tới nguyên lai、like、cái này bà con chu tà tiễn uy lực thật sự là quá khổng lồ khiến cho chung quanh cường đại vòng bảo hộ lập tức bị cái này cường đại bạo tạc tính c h ấ t năng lượng cho đã phá vỡ không biết đã qua bao lâu hỗn loạn bạo tạc tính c h ấ t năng lượng rốt cục ổn định lại chỉ thấy không gian ở trong khắp nơi đều là đỏ tươi một mảnh hiển nhiên đây là chỗ này trong không gian võ giả bị cái này chu tà tiễn năng lượng cường đại lập tức cho nổ một cái nắp ấy tại đây chỗ trong không gian bắt mắt nhất là một chỉ kim giáp khô lâu rồi chỉ thấy cái này chỉ kim giáp khô lâu cánh tay trái cùng đùi phải cũng đã đứt gãy khiến cho hắn không thể hành tẩu ra cái kia thần sắc có thể nói là tương đương t h ế thảm hơn nữa linh hồn của hắn chi hỏa cũng là ảm đạm một mảnh hiện nhiên tại vừa mới trong lúc nổ tung linh hồn của hắn chi hỏa nhận lấy thương tổn không nhỏ chứng kiến trước mắt một màn này lập tức đại sư huynh lộ ra m ỉ m cười vì vậy liền nhìn thấy hắn vừa nhanh nhanh trong kéo ra cung tiễn lần nữa hướng về kim giáp khô lâu bắn ra một chỉ chu tà tiễn cái này chỉ chu tà tiễn tốc độ cực nhanh một mắt thường không thể gặp tốc độ hướng về kim giáp khô lâu đầu lâu bên trong và tới nhìn xem càng ngày càng gần chu tà tiễn theo cái kia suy yếu linh hồn chi hỏa bên trong rõ ràng truyền đến hoảng sợ cảm xúc, h i ệ n nhiên cái này chỉ kim giáp khô lâu hắn không muốn chết vong bất quá thường thường hắn không muốn chết vong cái này liền ra tốc hiểu rõ hẳn chết tiến trình không có bất kỳ chống cự trí lực chỉ có hoảng sợ kim giáp khô lâu cứ như vậy trơ mắt nhìn chu tà tiễn lập tức bắn vào đầu lâu của hắn bên trong q a n h một tiếng bạo tạc về sau chỉ thấy đầy trời kim sắc cốt rồi tại cái không gian này bên trong không ngừng bay mùa lấy bất quá có một cái nhàn nhạt, nhạt nhạt quang mang màu vàng lóng lánh lấy yếu ớt lũ lam sắc hà quang thời gian dần qua chìm vào đã đến phía a đại sư minh ngươi rốt cục giết chết cái này chỉ kim giáp khô lâu thất d a i tồn tại a đây chỉ là chu tà tiễn cựu cựu chu thần tiễn phục chế phẩm mà thôi thật không ngờ cũng đã có uy lực như thế nếu cựu cựu chu thần tiễn thoáng c á i bắn tới cái kia còn không đem toàn bộ trận pháp không gian làm hỏng muốn đến nơi này lập tức vương thiên vận hoảng sợ ánh mắt hắn có thể nghĩ vậy cựu cựu chu thần tiễn một mũi tên xuống dưới lập tức muốn nổ tung lên sau đó toàn bộ trận pháp liền bị cái này cựu cựu chu thần tiễn buộc phát ra đ ầ u lực lượng cường đại cho nổ nắp ấy h ắ n cũng đồng dạng đã trở thành bọc máu ha, ha không có người muốn khoa cựu cựu chu thần tiễn uy lực chỉ có chu tả tiễn gấp ba tả hưu căn bản đối với toàn bộ đại trận không tạo được cái gì nguy hại cái này cựu cựu chu thần tiễn lớn nhất uy lực i ể u là thượng diện bổ sung có thể ăn mòn linh hồn lực lượng thần bí cho nên vô luận cỡ nào lợi hại cường giả đều chịu đựng không d ậ y nổi loại này linh hồn chi lực ăn mòn lắc đầu đại sư huynh cảm thán nói À, thì ra là thế ta còn tưởng rằng cái này cựu cựu chu thần tiễn ẩn chứa năng lượng cường đại đâu rồi nguyên lai là một loại thần bí năng lượng a nghe đến đó vương tiên vận lập tức trong nội tâm yên tính trở lại đồng thời trong nội tâm cũng có cái này một hồi nho nhỏ thất lạc cảm giác chỉ là hắn không biết cái này là bởi vì nguyên nhân gì vương thiên v ậ n đi đem kim giáp cùng cái thanh k i a thất giai thần binh lấy ra nhìn phía xa mánh liệt bạo tạc tính chất năng lượng đi qua về sau toàn bộ không gian liền khôi phục bình tĩnh bởi vì đã không có chủ trận đệ tử chỗ này không gian vậy mà thời gian dần qua h i ể n lộ ra đến rồi nguyên lai bộ dáng h i ệ n nhiên cái này không gian duy trì cần đại trận vận chuyển bất quá cái này cựu cựu tịch diệt đại trận cũng không phải đem toàn bộ không gian hình thành một cái độc lập không gian dù sao cái này cựu cựu tịch diện đại trận lại nói tiếp chỉ có thể coi là là một cái cấp thấp trận pháp còn không có là tự nhiên thành không gian năng lực mà những này không gian thì là cựu cựu tịch diện đại trận trận sử dụng pháp chi lực đem cái này một phiến không gian cho cách ly ra mảnh không gian này cùng vốn là không gian cũng không có mất đi liên hệ chỉ là bởi vì bọn hắn tầm đó nhiều hơn một tầng trận pháp chi lực mà thôi mà cái loại này có thể hình thành vô số tiểu không gian trận pháp hơn nữa có thể tự thành không gian trận pháp như vậy trận pháp là quả thực c ự là thần trận đây đều là đoạt thiên địa chi hào diệu xem vũ trụ huyền hoàng vận chuyển mới có thể hình thành thần trận như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ nguyên linh hậu kỳ võ giả trong tay cái này há lại hắn có thể tìm hiểu chương hai trăm năm mươi bốn đánh quái lại nói bên này phát sinh hết thể hạo thiên bọn hắn không biết chút nào đối với phần đông võ giả chết thảm coi như là hạo có trời mới biết cũng chỉ hội nhẹ nhàng nói một câu không có thực lực cũng đừng có muốn ham bảo bối gì tám người tìm một cái so sánh nhẩn nấp liền ngừng lại đã bắt đầu bọn hắn đánh quái kiếp sống tại đây trải rộng đều là khô lâu tướng quân hơn nữa từng cái khô lâu tướng quân trong tay đều có cái này một bả nhất giai thần minh coi như là hạo thiên trước kia chơi trò chơi thời điểm vận khí siêu tốt cũng không có khả năng như vậy siêu thoải mái b ả o thứ đồ v ậ n một trường chém ra lập tức phía trước mấy mét địa phương liền thành làm một phiến chân không địa phương lý trung phát các người chơi cái gì à còn không m g ò điểm ở phía sau lấy trang bị chờ một lát đã có thể hội soát không có giết hồn nhiên q u ê n hết mọi thứ hạo tiên h lúc này còn tưởng rằng hắn đang tại trong trò chơi đây này bất quá tại hắn hô thật lâu gặp đều không có người phản ứng lúc này mới quay người trở lại nhìn xem bên cạnh mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hạo tiên lập tức liền xấu hổ nói miệng lầm miệng lầm ta nói là tranh thủ thời gian nhặt lên những n à y thần mình bằng không một hồi sẽ có cái này càng nhiều nữa khô lâu tướng quân theo trên mặt đất chui đi ra đến lúc đó chúng ta vất vả nhưng chỉ có uồng phí rồi Ngày, lỗi lỗi à thật không ngờ à ta vậy mà r ế t như vậy quên hết tất cả còn tưởng rằng đang ở trong trò chơi lâu rồi bất quá may mắn ta vội vàng phản ứng đi qua nói cách khác lúc này sẽ phải ra đại xấu rồi quay lưng lại đến nhẹ nhàng mà lau mồ hôi lạnh trên c h á n hạo thiên hai lời cũng không nói gì liền hướng về phía trước phần đông khô lâu tướng quân phát tiết đi tình hình như vậy bọn hắn đã phát hiện t i ệ t nhiều lần trước trước kinh ngạc đến bây giờ có chút nghi hoặc bên ngoài tất cả mọi người đã có rất lớn thừa nhận năng lực thời gian dần qua nhặt lên trên mặt đất thần binh lợi khí đặc ở hạo thiên vừa mới đưa cho không gian của bọn hắn c h ấ p n h ậ n ở trong vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy hạo thiên trong tay không gian giới chỉ ta thế nhưng mà một hồi hâm mộ a phải biết rằng cái này không gian giới chỉ thế nhưng mà tương đương chân quý tuyệt đối là cái loại nầy n g ư ờ i có tiền cũng mua không được đồ vật thường thường tại trên thị trường vừa mới xuất hiện một không có không gian giới chỉ sẽ lập tức bị người có ý chí mang cho mua s ắ m đi trừ phi là cái loại này xuất hiện tại đấu giá hội bên trên không gian giới chỉ ngươi mới có cơ hội đấu giá được bất quá nói đi thì nói lại cho dù tại đấu giá hội bên trên đấu giá không gian giới chỉ cái kia cũng không phải bình thường người có thể mua như bình thường bên trong có một mét vông không gian không gian giới chỉ t i ể u cần mười vạn trở lên kim tệ như hồ hán tam bọn hắn người như vậy liền mua vũ khí cùng phòng ngự áo giáp tiền đều không có làm sao có thể xảy ra tiền mua như vậy một cái không có gì thực dụng đồ vật đây này vì vậy đương hạo thiên đưa cho bọn họ một người một kiện không gian giới chỉ chỉ là cái kia kích động kính a lúc ấy ngươi không thể dùng ngôn ngữ hình dung đi ra hạo thiên đưa cho bọn họ đều là có thêm một trăm mét vông a không gian giới chỉ đây cũng là hạo thiên vì có thể làm cho bọn hắn nhặt được càng nhiều nữa vũ khí mà làm chuẩn bị nếu cho bọn hắn một cái điểm nhỏ không gian bên này còn không có có nhặt được một lượng món vũ khí đâu rồi trong không gian giới chỉ không gian liền ấy nhiều như vậy bất tiện a banh hạo thiên lần nữa đối với phía trước một trưởng vỗ xuống đi lập tức phía trước không gian một mảnh bụi mù kích động theo liền là có thêm mảng lớn đất chống không đưa đi ra ồ chuyện gì xảy ra như thế nào còn có mấy cái khô lâu không có ngã xuống đây này nhìn xem phía trước mấy cái khô lâu hạo thiên rất nhanh liền đã minh bạch cái này mấy cái khô lâu thuần một sắc đều là khô lâu quân chủ chỉ thấy chín chỉ khô lâu quân chủ đứng phương vị kỳ lạ、ở、ẩn ẩn t â m đó giống như giống như là tạo thành nào đó trận pháp. Đối với c á i loại i này n l tử h sinh v ậ t năng đủ hình thành trận đủ pháp hạo thiên đã thấy nhưng không thể trách rồi nhất là trước đó vài ngày tại đan vương trong động phủ gặp thần bí trận pháp lúc ấy nếu không phải mình công pháp đặc thù nói không chừng cự sẽ vẫn là tại chỗ các ngươi ở chỗ này chờ Ta đạo i hội gặp c này mạnh mẽ trưởng khí lập tức liền đánh vào chính c ỉ khô lâu trên người chỉ thấy cái này chính trị khô lâu trên người một đạo ố quang sáng lên liền đem cái này hạo thiên trưởng hết giận nhị tại trong lúc vô hình ồ thật không ngờ vậy mà lợi hại như vậy hạo thiên thấy vậy trong nội tâm thầm giật mình bất quá hạo thiên cũng không có dừng lại động tác trong tay chỉ thấy hạo thiên mãnh liệt một cái hoa lệ xoay người song trưởng đều xuất hiện lập tức hai cái màu trắng năng lượng long liền từ hạo thiên song trưởng trong đã bay đi ra ngoài đây là hạo thiên trải qua mô phỏng quang minh chi lực phát ra ngoài năng lượng long phải biết rằng cái này bất tử sinh vật là ám thuộc tính sinh vật lại nói tiếp có lẽ e ngại lấy quang minh tính năng lượng bởi vậy hạo thiên rất muốn thử xem chiêu này đến cùng được hay không được quả nhiên chỉ thấy những n à y khô lâu nhất nộ gặp cái này hai cái quang thuộc tính năng lượng long lượt toàn thân tản mát ra một loại khói xanh bất quá rất nhanh cái này chính chỉ khô lâu trên người bị một loại đen nhánh vòng bảo hộ bảo vệ bảo hộ lên trên người phát ra thanh sắc khói khí cũng càng ngày càng ít xem ra loại này đen nhánh vòng bảo hộ có thể ngăn trở lấy lấy quang minh thuộc tính năng lượng đối với khô lâu ăn mòn rất nhanh hai cái năng lượng long liền cùng chín chỉ khô lâu tương đụng vào nhau cũng không có trong tưởng tượng bạo tạc thanh âm chỉ thấy cái này hai cái năng lượng long không ngừng mà nhỏ đi mà chín chỉ khô lâu trên khuôn mặt cái kia tầng màu đen hộ chiếu cũng càng ngày càng yếu h ừ lẽ nào lại như vậy mấy lần lập tức hạo thiên phẫn nộ không thôi thậm chí ngay cả mấy cái tiểu tiểu khô lâu quân chủ đều không làm gì được rồi vì vậy liền thấy hắn hô to một tiếng bài vân trưởng vì vậy liền nhìn thấy một c h ố cường đại trưởng lực nương theo lấy vòi dòng hướng về cũng chỉ khô lâu công kích mà đi nhìn thấy cái này cường đại trưởng lực cũng chỉ khô lâu trước người màu đen vòng bảo hộ càng thêm đen nhánh s á n g rồi rất nhanh cái này bài vân trưởng liền cùng chín chỉ khô lâu gặp nhau cái này chín chỉ khô lâu trên người sổ đạo âu quang đột nhiên s á n g rõ bất quá rất nhanh cái này sổ đạo âu quang tại đây bài vân trưởng cường đại thế công trước mặt nhau nhau ngói giải khai cái này chín chỉ khô lâu lập tức biến biến thành cho bụi hư không biết tự lượng sức mình nhìn xem bị chính mình tiêu diệt chín chỉ khô lâu hạo thiên một hồi hừ lạnh hạo thiên âm thanh còn không có rơi xuống liền nhìn thấy ba đạo hào quang đột nhiên hướng về trên người của mình công tới hạo thiên gặp đến không kịp trốn tránh vội vàng bay lên chính mình hộ thân c h á o khí phốc phốc phốc liên tục ba tiếng nhẹ vang lên hạo thiên hộ thân c h á o khí không có phòng ngự ở cái này ba đạo hào quang tiến công lập tức cái này ba đạo hào quang đánh tiến vào hạo thiên trong thân thể hạo thiên chỉ cảm thấy ba cổ âm u lực lượng mang theo kinh người phá hư chi lực điên cuồng hướng về hạo thiên trong thân thể kinh mạch tháo chạy hạo thiên năng lượng trong cơ thể cảm giác được khác thường loại năng lượng vậy mà chiếm trước địa bàn của mình vội vàng hướng của bọn hắn đã phát động ra công kích những n à y âm u lực lượng phi thường có nhu tính nhưng là bọn hắn lượng thiếu mà hạo thiên năng lượng trong cơ thể lượng nhiều hơn nữa quen thuộc địa bàn rất nhanh những n à y âm u năng lượng liền bị áp chế cho người chương hai trăm năm mươi lăm ba con kim giáp khô lâu phương nào bọn t r ố t n h ấ t vậy mà ám trong đất đánh lén m ỗ hạo thiên âm thanh lạnh như băng vang vọng cả phiến không gian trên người sắc ý càng là không kiêng nể gì cả hướng về chúng quanh nơi này phát ra mà đi rất nhanh liền từ trong bóng dâm đi ra ba con kim giáp khô lâu nhìn xem cái này ba con kim giáp khô lâu hạo thiên đồng tử lập tức co rụt lại đây là ba con thất dài khô lâu hoàng không thể nào vật khí của ta thậm chí có kém như vậy hạo thiên tại trong lòng như vậy uy mắng h ò hét lấy ba vị đại ca không nên kích động có chuyện có thể tốt thương lượng ấy ư hơn nữa ta biết rõ các ngươi không phải rất dễ dàng hơn nữa tất cả mọi người là không dễ dàng ư các vị đại ca làm gì khó xử ta đây này hạo có trời mới biết cái này bà con kim giáp khô lâu là có không ít linh trí lời của mình bọn hắn tuyệt đối có thể nghe hiểu đương nhiên hạo thiên cũng không trông cậy vào cái này bà con kim giáp khô lâu thật có thể đủ nghe vào đi hắn mà nói lúc này hắn chỉ là tại tranh thủ thời gian mà thôi một phương diện hồ hán tam bọn người cần chuyện gì một phương diện khác trong cơ thể mình âm vũ khí tức cần thành trừ cái này đều cần phải thời gian a hơn nữa mình cũng muốn chọn lấy một cái có lợi địa phương tiến hành phòng thủ a cũng không thể lại để cho bọn hắn quần công chính mình a vừa mới hắn đã âm thầm làm ra lại để cho mọi người đi đầu lui lại động tác dù sao hồ hán tam bọn người cũng không phải người ngu trông thấy ba con kim giáp khô lâu bọn hắn có thể không biết không phải là nhóm người mình có thể đối phó rồi được ba con kim giáp khô lâu vừa ra thế nhưng mà không có chuyện gì có thể cùng hạo thiên có rất tốt thương lượng bọn hắn đi ra mục đích đúng là chém giết trước mắt chi nhân người này chính mình tam huynh đệ thế nhưng mà thấy hắn hay không thiếu hạ sát thủ dưới trướng khô lâu tướng quân không có chết ít càng là ngay cả mình huynh đệ ba người bồi dưỡng cứu mạng khô lâu quân chủ vậy mà cũng bị người trước mắt giết chết bọn hắn có thể không tức giận s a o một chỉ thấy ba con kim giáp khô lâu thân hình rất nhanh di động tầm đó đã đi tới hạo thiên bên cạnh trường kiếm trong tay như thiểm điện đánh về phía hạo thiên cái cổ hạo thiên cũng không yếu thế dưới chân lăng hư bộ vận chuyển tới cực h ạ n chỉ thấy được vô số hạo thiên thân ả n h tại ba con kim giáp khô lâu bên cạnh đi qua đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên xuất ra trường kiếm trường kiếm liền huyên hóa ra đạo đạo gặp bóng kiếm hướng về ba con kim giáp khô lâu đầu lâu bên trong công kích mà đi cái này ba con kim giáp khô lâu toàn thân cao thấp phòng ngự đều làm được so sánh đúng chỗ có lúc là trên khuôn mặt một tầng kim giáp càng là phòng ngự kinh ngời ư hạo thiên một kiếm xuống dưới vậy mà chỉ ở phía trên để lại một đạo bạch lớn cái này lại để cho hạo thiên kinh tâm không thôi đồng thời trong lòng có c ồ n hỉ vô cùng thứ tốt tuyệt đối thứ tốt ba con kim giáp khô lâu nhìn thấy hạo thiên công kích vội vàng làm ra thường nhân khó có thể làm được động tác thân thể sau cung thành chín mươi độ sau đó liền nhìn thấy cái này bà con kim giáp khô lâu t r ư ở n g kiếm nơi đóng quân trên tay vừa dùng lực thân thể biến đứng thẳng sau đó ba con kim giáp khô lâu nhìn thoáng qua đối phương bước chân chỉnh tề liền hướng về hạo thiên công kích mà đi Xoát xoát, đạo lăng lệ ác liệt mấy kiếm lăng lệ k hạo í liền về hướng h thiên có ô n g kích c hạo mà đi, hạo có trời mới biết cái này kiếm khí cường đại căn bản không dám cùng cái này mấy đạo kiếm khí liều mạng vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên bước chân vừa trợt lập tức đi tới một chỉ kim giáp khô lâu bên người tay trái là một trưởng liền hướng về kim giáp khô lâu công tới nhìn xem công kích mà đến trường kinh chỉ thấy cái này chỉ kim giáp khô lâu thân hình vô cùng q u ỷ dị tránh lẽ tới nhìn đến đây hạo thiên trong nội tâm kinh hãi đây là khô lâu ấ ừ lấy thân thể tính dẻo dai quả thực so bình thường sinh ra đều tốt bất quá ngay tại hạo thiên cái này ngây người một lúc công phu hạo thiên liền cảm giác được phía sau lưng của mình một hồi đau nhức đau vì vậy vội vàng hướng lấy bên cạnh nước ngang tới quay đầu xem xét chỉ thấy một chỉ kim giáp khô lâu tay trái đang tại hung hăng địa chộp tới chính mình vừa rồi chỗ địa phương thế vậy hạo thiên sau lưng bay lên một hồi mồ hôi lạnh hạnh tốt chính mình xem thời cơ được sớm và không thì lại phải bản thân bị trọng thương cảm giác được sau lưng nóng rát đau nhức đau hạo thiên vội vàng toàn bộ tinh thần chú ý ba con kim giáp khô lâu cái này ba con kim giáp khô lâu mặc dù không có vượt qua thiên tiếp không thể điều khiển thiên địa lực lượng nhưng là so nguyên linh k ỳ võ giả không phải cường nửa lần hay một lần mà là vô số lần dù sao cái này kim giáp khô lâu là thất giai tồn tại đây chính là có thể so sánh linh hư cường giả tồn tại một cái con kia kim giáp khô lâu gặp công kích của mình thất bại vội vàng lấn trên người trước trường kiếm trong tay không chút khách khí hướng về hạo thiên trên người công tới hạo thiên thấy vậy lập tức cũng hướng về hắn công kích mà đi bên cạnh hai cái kim giáp khô lâu thấy vậy cũng tiến lên công kích mà đi trong lúc nhất thời chỉ thấy ba con kim giáp khô lâu vây công hạo thiên một người trên trận bóng kiếm không ngừng thân ảnh càng là không ngừng chuyển rời lấy trong lúc nhất thời vậy mà phân không rõ đến cùng cái đó một cái là hạo thiên thân ảnh cái đó một cái là kim giáp khô lâu thân ảnh chỉ là bởi vì tốc độ của bọn hắn thật sự là quá thua lỗ không ngừng mà kim thiết giao hàng thanh â m theo bốn người chiến đấu chỗ chuyển đến trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ không gian t r u n g quanh bùn đất không ngừng bị t r u n g quanh t ứ tán sức lực khí cho tàn phá một bên chỉ thấy vốn là bạch cốt một mảnh t r u n g quanh ở đâu còn có thể tìm kiếm được nguyên vẹn xương cốt lúc này đã lộ ra xương cốt phía dưới cái k i a màu nâu bùn đất b ạ c h một tiếng cả ngày tiếng vang qua đi bốn người liền phân ra ra chỉ thấy hạo thiên trên người đã không có một khối nguyên vẹn vải rồi trên người càng là có thêm không ít tơ máu thời gian dần qua chạy ra bốn chỉ kim giáp khô lâu trên người cũng là một mảnh chật vật thậm chí có lấy một chỉ kim giáp khô lâu xương s ừ n đã đứt gãy một căn bất quái này cũng không có ảnh hưởng cái này chỉ kim giáp khô lâu công kích chi lực. Thông khói. rất lâu không c n lớn như vậy chiến qua một hồi rồi nhìn xem ba con kim giáp khô lâu lập tức hạo thiên lên tiếng cùng nợ đủ cười nói xong liền nhìn thấy hạo thiên hai chân vừa dùng lực thân thể liền nghiêng bay về phía bên người gần đây một chỉ kim giáp khô lâu trường kiếm trong tay lập tức biến hóa vi vô số bóng kiếm cộng hưởng cái này chỉ kim giáp khô lâu bên cạnh hai cái kim giáp khô lâu thấy vậy vì vậy liền bước lên phía trước hỗ trợ trường kiếm trong tay liền hướng về hạo thiên công kích mà đi hạo thiên cũng không có vì vậy mà bưng tha cho tiến công cái con kia kim giáp khô lâu ý đồ chỉ thấy thân hình hắn chuyển chuyển gian liền tranh qua tránh né tiến công mà đến lượng thanh trường kiếm trường kiếm trong tay ngang chém ra liền muốn lấy cái này chỉ kim khô lâu đầu lâu cái này chỉ kim g i á p khô lâu vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi thế nhưng mà còn không có ở hắn thành công tránh né thành công liền nhìn thấy hạo thiên trường kiếm mạnh mà vỗ liền vỗ vào trên người của hắn lập tức cái này chỉ kim g i á p khô lâu liền bị hạo thiên cho đập bay rồi gặp này thời cơ hạo thiên sao có thể bưng tha vì vậy liền theo sát mà lên bày tay trái dỗi ra đối với cái này chỉ kim giác khô lâu đầu lâu là một trường trông thấy cái này trường đến cái này chỉ kim giác khô lâu vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn đi b à n h cái này t r ư ờ n g liền đã rơi vào kim giáp khô lâu trước ngực đón lấy là một tiếng ba cái này chỉ kim giáp khô lâu x ư ơ n g sần liền bị hạo thiên đã cắt đứt một căn việc này đằng sau hai cái kim giáp khô lâu đã đổi tới trường kiếm trong tay càng là không chút khách khí hướng về hạo thiên đánh tới gặp cái này hai chi trường kiếm công tới hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn đi thế nhưng mà cái lúc này hạo thiên m á n h liệt cảm giác được sau lưng một cỗ đại lực đánh ú t lại hắn chỉ tới kịp vận đủ linh khí phòng ngự phía sau lưng đón lấy liền đã bay đi ra ngoài chương hai trăm năm mươi sáu gian nan chiến đấu lập tức hạo thiên liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ một hồi đau đớn trong bụng càng là trở mình lăn không thôi đồng thời một đạo âm u tối nghĩa lực lượng hướng về thân thể của mình chung quanh đánh úp lại cái này lại để cho vốn đã bị áp chế âm u lực lượng lập tức sinh động hẳn lên giống như muốn phá tan bên ngoài năng lượng áp chế cùng cái này cô cường đại âm u tối nghĩa năng lượng d u n g hợp cùng một chỗ、Phúc. một ngụm máu tơi ư đột xuất trong nội tâm lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều sự tình vừa rồi phát sinh lúc mới được là quá đột nhiên hạo thiên thật không ngờ cái con kia bị chính mình đánh ngã xuống đất kim giáp khô lâu phản ứng nhanh chóng như vậy chẳng những có thể đủ lập tức đứng dậy nhưng lại có thể từ phía sau lưng đánh lén mình nhìn xem cái con kia kim giáp khô lâu hạo thiên trong mắt tràn đầy sát cơ cảm giác được hạo thiên sát cơ chỉ thấy cái này bà con kim giáp khô lâu đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng mà t o á t ra cũng không biết bọn hắn trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì cái này ba con kim giáp khô lâu tương đương cưng ờ hãn hơn nữa lẫn nhau tầm đó phối hợp vẫn còn tương đối ăn ý xem ra nếu muốn thắng hắn trận chiến này phải từng cái đánh bại bằng ạ i b không mà nói tình huống tựu không thể lạc con rồi nghĩ tới đây hạo thiên hạo thiên lập tức hướng về trong đó một chỉ kim giáp khô lâu v à tới trường kiếm trong tay càng là quán chú cường đại linh khí lập tức một đầu kim sắc hàng dài liền từ hạo thiên trường kiếm trong tay bên trong kích phát ra nhìn xem cái này đầu năng lượng long tam chỉ kim giáp khô lâu lập tức toàn bộ tinh thần chăm chú điệu nhìn thẳng cái này chỉ có thể lượng long ở thời điểm này hạo thiên một cái thả người đuổi tại năng lượng long phía trước xuất hiện ở ba con kim giáp khô lâu sau lưng sau đó trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kiếm quang liền hướng về ba con kim giáp khô lâu chỗ cổ phóng đi nhìn thấy lần này biến hóa trong đó một chỉ kim giáp khô lâu vội vàng chuyển di chú ý lực hướng về hạo thiên đánh lén mà đến binh khí trong tay cùng hạo thiên trường kiếm trong tay giao hàng cùng một chỗ hạo thiên liền cảm giác được thủ đoạn tê dần trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay cái này kim giáp khô lâu lực đạo vậy mà lực lớn như vậy bất quá hạo thiên rất nhanh liền ổn định trường kiếm trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện liền hướng về kim giáp khô lâu công kích mà đi kim giáp khô lâu cũng không tha chậm liền nhìn thấy nó thân hình chuyển chuyển gian bên cạnh tránh né hạo thiên một kích cùng thụ hắn trường kiếm trong tay phát ra vài đạo kiếm khí hướng về hạo thiên công kích mà đi hạo thiên thấy vậy đột nhiên hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước lúc này năng lượng lòng đã đi tới ba con kim giáp kh vì vậy ba con kim giáp khô lâu liền chỉnh tề hướng về năng lượng lòng công kích mà đi cái này năng lượng lòng mắt thấy liền cùng ba người tương giao cùng một chỗ đón lấy liền đột nhiên đã xảy ra bạo tạc vê anh m á y liệt sóng xung động khiến cho ba con kim giáp khô lâu không thể không hướng về sau liền lùi lại mấy bước lúc này hạo thiên vừa lúc ở phía sau của bọn hắn thấy vậy cơ hội tốt hạo thiên lượng gấp hướng lấy trong đó một chỉ kim giáp khô lâu công tới cái này chỉ kim giáp khô lâu vừa cảm giác đến hạo thiên công kích vì vậy vội vàng làm tốt phòng ngự đáng tiếc chính là hạo thiên kiếm thế một chuyến liền hướng về bên cạnh hắn cái kia chỉ kim giáp khô lâu công tới cái con kia kim giáp khô lâu hiển nhiên là chấn động vì vậy vội vàng trốn tránh lấy hạo thiên công kích hạo thiên sao có thể lại để cho hắn như nguyện vì vậy kiếm thế lạng yên gian hóa thành vô số bằng kiếm đem toàn bộ kim giáp khô lâu thân ảnh bao ở trong đó sau đó hét lớn một tiếng liền nhìn thấy vô số kiếm khí dâng lên mà ra lúc này hạo thiên khoảng cách giá vàng cốt khô lâu phi thường tiến mà hắn công kích lại là này dạng dày đặc lập tức cái này kim giáp khô lâu liền bị hạo thiên kích vừa vặn bên cạnh kim giáp khô lâu thấy vội vàng hướng lấy hạo thiên phán kích thấy vậy hạo thiên liền hướng về đằng sau lui lại hạo thiên chính mình dùng công kích của mình tuy nhiên không đến mức tạo thành trọng thương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ảnh hưởng kim g i á p khô lâu thực lực a nhìn thấy hạo thiên lui về phía sau hai cái kim g i á p khô lâu vội vàng đuổi theo thấy vậy hạo thiên lập tức xử x u ấ t một chiêu bài sơn đào hải trong lúc nhất thời c u ộ n c u ộ n mà đến năng lượng cường đại liền đem cái này hai cái kim g i á p khô lâu cho đập bay đi ra ngoài sau đó vanh một tiếng hung hăng địa rơi trên mặt đất thừa này cơ hội tốt hạo thiên lượng gấp hướng lấy cái này chỉ một mình kim giác khô lâu tiến công hai chân liên hoàn đá ra đ ụ n đ ụ n không ngừng bên hai đón lấy đùi tại quét qua liền đem cái này chị kim g i á p khô lâu ngang đá bay rồi đây là cái này chị kim g i á p khô lâu cũng quay người trở lại vội vàng đứng dậy chờ đợi cái này hạo thiên lần nữa tiến công hạo thiên nhìn thấy cái này kim g i á p khô lâu đứng dậy vì vậy trường kiếm trong tay hóa thành linh xả hướng về kim g i á p khô lâu đầu lâu phía trên đ â m tới thấy vậy kim g i á p khô lâu lập tức kinh hãi trường kiếm trong tay đem trước người của mình vũ kín không kẽ hở trong lúc nhất thời hạo thiên cầm hắn không có biện pháp lúc này thời điểm bên cạnh mặt khác hai cái kim g i á p khô lâu cũng đứng lên đến trông thấy cái này chị kim giác khô lâu đã bị hạo thiên tiến công vì vậy vội vàng hướng trước giải vây hai người gào thét lên hướng về hạo thiên công kích mà đi hơn nữa trường kiếm trong tay sen lẫn như cầu vồng khí thế thấy vậy hạo thiên không dám kinh thường vội vàng hướng lấy đằng sau nhanh chóng t ố i lui hai cái kim giáp khô lâu trông thấy hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau nhanh chóng t ố i lui thân hình rồi đột nhiên ngừng lại một chỉ kim giáp khô lâu đột nhiên nhảy tới không trung sau đó một gã khắc kim giáp khô lâu đột nhiên hai tay phát lực phát cái này chỉ kim giáp khô lâu vùng đã đến hạo thiên phía trước nhìn xem cái này chỉ kim giáp khô lâu đi tới trước mặt của mình hạo thiên lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là khô lâu ư tóm lại hạo thiên cảm giác được cái này không giống như là khô lâu cái này chỉ kim giáp khô lâu có thể không có thời gian ở chỗ này cùng hạo thiên tiêu hao trực tiếp theo như trường kiếm trong tay rất nhanh hướng về hạo thiên bổ tới sau đó một đạo sắc bén kiếm khí liền chăm chú địa đ u ổ i theo hạo thiên thấy vậy hạo thiên vội vàng hướng lấy không trung nhảy xuống đón lấy hạo thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng chấn động phấn c ạ o đến chính mình vậy mà ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ vì vậy hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy mặt khác một chỉ kim giáp khô lâu lăng không nhảy lên hai chân hướng về thân thể của mình đã tới thấy vậy hạo thiên kinh hãi vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh né thế nhưng mà lúc này hắn đang ở giữa không trung làm sao có thể đủ tránh né cái này chỉ kim giáp khô lâu công kích đ ụ n g đụng l i ê n c h ú n g sổ chân về sau hạo thiên miệng phun máu tươi hướng về xa xa bay đi đón lấy càng làm cho hạo thiên kinh ngạc đến ngây người chính là mặt khác hai cái kim giáp khô lâu theo sát lấy thân thể của mình mà đến trường kiếm trong tay càng là hiện ra ưu ám hào quang thàng đến lúc này là vô cùng nguy hiểm muốn cũng không có muốn hạo thiên đối với của bọn hắn là một t r ư ờ n g bài sơn đạo hải trước mắt đây là hạo thiên hội tương đối mạnh đại chiêu thức một trong về phần hắn chiêu thức của hắn dùng trước mắt hạo thiên tu vi hay vẫn là sử dụng không đi ra bởi vậy chỉ có sử dụng chiêu này rồi lập tức hai cái kim giáp khô lâu liền bị hạo thiên một trường này đánh bay đi ra ngoài trong lúc nhất thời hạo thiên liên tục liền thở dài một hơi bất quá tựu là ở thời điểm này cuối cùng cái kia một chỉ kim giáp khô lâu thì ra là cái con kia đem hạo thiên đánh bay cái kia chỉ kim giáp khô lâu đã công kích đến, đến rồi lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức đánh vào hạo thiên trên người trên người hộ thân t r á o khí một cái hô hấp tầm đó đều không có chịu đựng liền bị cái này kiếm khí đâm thủng sau đó chém liền tại hạo thiên trên người phốc máu tươi lập tức liền từ hạo thiên trên vết thương p h u n g tới lúc này hạo thiên cũng oanh một tiếng rơi trên mặt đất không có q u a n những thứ khác công phu gì thế hạo thiên tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế trên người chấm g i ế t chỉ thấy lúc này hạo thiên trước trên ngực có một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương hạo thiên vội vàng điểm ở bên cạnh yếu h u y ệ t ngăn cản trong cơ thể máu tươi tiếp tục chảy ra đồng thời hạo thiên cũng không quên theo trong không gian giới chỉ rất nhanh xuất ra một quả chữa thương đan dược sau đó từ tố bỏ vào trong miệng cái lúc này cái này chỉ kim giáp khô lâu khô lâu đã chạy tới hạo thiên trước người trong tay lợi kiếm liền hướng về hạo thiên chém tới ừ muốn thương tồn ta không có cửa đâu trên thân thể bị thương nhưng hạo thiên dị thường tức giận thật không ngờ chính là ba con không có vượt qua thiên kiếp kim giáp khô lâu lại đem chính mình thương thành như vậy đây quả thực là đối với hạo thiên vô cùng nhục nhã chỉ thấy hạo thiên song trưởng đối với đại địa mạnh mà vỗ liền nhìn thấy cường đại sức lực khí trong dây l ắ t nâng lên hạo thiên thân thể lại để cho hắn đứng lên thân hình thay đổi liền tránh thoát cái này kim giáp khô lâu lợi kiếm sau đó thân thể mãnh liệt vọn tới trước đi tới kim giáp khô lâu bên cạnh thân tay phải hung hăng đ i ệ đánh ra lúc này hạo thiên không còn có chút nào giữ lại bởi vì hắn biết rõ tại giữ lại thực lực trừ phi mình chạy trốn bằng không mà nói hôm nay thật đúng là có khả năng giao đại tại đây ba con kim giáp khô lâu trong tay mạnh mẽ trưởng khí lập tức phun r ũ n g mà ra lập tức liền đánh trúng vào kim giáp khô lâu đầu lâu phía trên chỉ thấy cái này kim giáp khô lâu liền giống như một cái như d i ệ u đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài mặt khác hai cái kim giáp khô lâu lúc này đã thanh tỉnh lại hai người bọn họ bề bộn đứng người lên thân thể nhanh như là cỗ sao t r ổ i hướng về hạo thiên công tới thấy vậy hạo thiên lưỡng bề bộn tranh né trường kiếm trong tay lập tức công kích mà ra chỉ nghe lách cách hai tiếng cái này hai cái kim giáp khô lâu lập tức liền bị hạo thiên trường kiếm đánh bay chỉ là do ở hai cái kim giáp khô lâu phòng ngự siêu cường đây mới là hai cái kim giáp khô lâu không có gì đại sự sau lưng đột nhiên cảm giác được một cố lăng lệ ác liệt âm trầm rét l ạ n h k h í tức hạo thiên vội vàng như người xoay đầu lại xem xét đúng là lúc trước chính mình một trường đập bay cái kia chỉ kim giáp khô lâu thật không ngờ cái này kim giáp khô lâu bị đánh năng lực như vậy siêu cường nếu nhân loại bình thường đụng phải hạo thiên công kích đã sớm chém đầu rồi hư đã biết do đ á n lén xem b u ồ n đại gia hôm nay t i ể u phế đi ngơi một đầu cánh tay nói xong liền nhìn thấy hạo thiên d ư ớ i chân gấp qua trong dây l á t liền đi tới cái này chỉ kim giáp khô lâu trước người vừa mới cái này chỉ kim giáp khô lâu muốn dùng chính mình móng vuốt sắc bén muốn lập tức c h ả o phá hạo thiên phía sau lưng nhưng sau đó xoay người tại đem hạo thiên đánh chết thế nhưng mà hắn thật không ngờ chính mình không có đánh lén thành công ngược lại làm cho đối phương thực hiện được rồi chỉ thấy lân thân đến kim giáp khô lâu trước người hạo thiên hai tay lập tức bắt lấy vừa mới đánh lén mình cánh tay kia sau đó hét lớn một thân liền nhìn thấy cái này chỉ kim g i á p khô lâu cánh tay trái xinh xinh bị hạo thiên cho vặn gậy rồi thấy vậy kim g i á p khô lâu vội vàng sử dụng trường kiếm bủ về phía hạo thiên chỉ thấy hạo thiên cởi lạnh một tiếng chân phải lập tức đá ra vừa vặn đá vào cái này chỉ kim g i á p khô lâu đích cổ tay chỗ đón lấy liền nhìn thấy kim g i á p khô lâu trường kiếm trong tay liền bị hạo thiên một cước đá bay cái này vẫn chưa hết đ á bay kim g i á p khô lâu trường kiếm trong tay hạo thiên hai tay lại mánh liệt bắt được kim giác khô lâu cái tay còn lại cánh tay hai tay cùng lúc dùng s kim giáp khô lâu mặt khác một cánh tay đã bị hạo thiên lấy x u ố n g dưới thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn cái lúc này vừa mới bị hạo thiên đồng thời đánh bay mặt khác hai cái kim giáp khô lâu theo chứng kiến hạo thiên công kích cái con kia kim giáp khô lâu đến hai người bọn họ kịp phản ứng về sau tại đến hai người bọn họ hướng về hạo thiên công kích mà đi động tác này đã hoàn thành nhìn thấy hai người công kích hạo thiên dưới chân vừa trận liền lập tức chuyển qua cách hai cái kim giáp khô lâu khá xa địa phương lập tức cái này hai cái kim giáp khô lâu công kích liền rơi xuống không còn nhìn xem cái con kia bị hạo thiên đã đoạn hai tay kim giáp khô lâu cái này hai cái kim giáp khô lâu lập tức liền phẫn nộ rồi đây chính là đồng bạn của bọn hán lại bị đối phương thương thành như vậy đây quả thực là ai có thể nhận không có thể n h ậ n đ ủ hai cái kim giáp khô lâu hóa thành lưỡng đạo kim sắc tia chớp liền hướng về hạo thiên công kích mà đi hạo thiên vừa thấy này biến cả người hóa thành một mảnh lông hồng bay về phía bầu trời lần nữa đào ra bản thân trường kiếm sau đó hóa thành vạn đạo kiếm quang hướng về hai cái kim giáp khô lâu phóng đi nhìn xem cái này vạn đạo kiếm quang cái này hai cái kim giáp khô lâu thần sắc không thay đổi đều là khô lâu đi đâu ở bên trong có cái gì biểu lộ trên chân tốc độ càng nhanh hơn hướng về hạo thiên phóng đi l ê n keng vô số hoa hỏa theo hai cái kim giáp khô lâu trên người dần hiện ra đến đón lấy liền chứng kiến cái này hai cái kim giáp khô lâu mãnh liệt nhảy đã đến trên bầu trời bốn chân liên hoàn lấy hướng về hạo thiên đá ra thấy tình cảnh này hạo thiên vội vàng trong nội tâm hô to thất sách thất sách ta vậy mà quên phòng ngự của bọn hắn kinh người vì vậy trường kiếm trong tay vội vàng hoành ở trước ngực đụng đụng lập tức cái này hai cái kim giáp khô lâu hai chân liền rơi vào hạo thiên thân thể phía trước trường trên thân kiếm sau đó liền nhìn thấy hạo thiên cả người đã bay đi ra ngoài Cương đại kinh đại khí lập tuy ứ c t nhiên đến t h như thế sau đó l i nhưng cuồng bên trong phá hư lấy, chỉ thấy hạo thiên sắc mặt lập tức là hạo thấy h thiên mặt lần tức này thương thế cũng là không nhẹ quanh một tiếng vang thật lớn đón lấy hạo thiên liền rơi trên mặt đất quẳng không được thương thế trên người hạo thiên vội vàng chịu đựng trước ngực kịch liệt đau nhức đứng dậy trong tay đại trưởng vung lên liền biến thành một chỉ kinh tiên bàn tay lớn trưởng hướng về cái này hai cái kim giáp khô lâu đánh ra nhìn thấy cái này kinh người bàn tay lớn trưởng hai cái kim giáp khô lâu kinh hãi một trong lúc nhất thời liền sừng sờ ở này ở bên trong đón lấy liền nghe một tiếng oanh nổ mạnh cái này hai cái kim giáp khô lâu liền bị thật sâu đập tiến vào dưới đáy thấy vậy hạo thiên vẫn chưa yên tâm thân hình hóa thành lôi đình đi tới hai cái kim giáp khô lâu đập tiến lòng đất địa phương chỉ thấy hạo thiên mãnh l i hoa đạo một đạo lưu quang n ắ m chặt hai đấm liền hướng về hai cái kim giáp khô lâu thì lên sau đó đối với cái này hai cái không có kịp phản ứng giá vàng khô lâu đầu lâu là toàn lực một vòng đụng bành liên tục hai tiếng tiếng vang cái này hai cái kim giáp khô lâu đầu lâu liền bị hạo thiên cho đánh nát sau đó liền nhìn thấy hai đạo hư màu xanh lá hào quang lóe lên liền đã không có giải quyết hai cái kim giáp khô lâu lúc này thời điểm hạo thiên mới nhớ tới còn có một chỉ kim giáp khô lâu không có giải quyết đâu rồi muốn đến nơi này hạo thiên lập tức liền kéo lấy kịch liệt đau nhức thân thể hướng về cái này chỉ kim giáp khô lâu đi đến đồng d ạ n g cái này chỉ kim giáp khô lâu không có đào thoát bị diệt vận mệnh nhìn thấy cái này ba con kim giáp khô lâu đều bị chính mình tiêu diệt hạo thiên thân thể mềm nhún liền ngồi trên mặt đất lúc này bốn phía một mảnh đống bừa b ộ n a thật giống như giống như bão vận chuyển qua bất quá lúc này hạo thiên phi thường mệt nhọc vừa mới cùng ba con kim giáp khô lâu đại chiến thế nhưng mà mệt chết hắn rồi nhất là vừa mới hắn chỉ kinh thiên bàn tay lớn trưởng càng là hắn cơ hồ toàn bộ linh khí biến thành đằng sau mấy quyển cũng là hắn toàn lực gây nên cảm giác được phía trước chiến đấu thật lâu đều không có cái này một hồi toàn lực cái gọi là mệt mọi vô cùng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám khiếp sợ toàn thân hư thoát khiến cho hạo thiên nhu cầu cấp bách tu trình hơn nữa nơi đây cũng không phải cái gì nơi tốt vì vậy hạo thiên liền triệu hắn đi ra đại địa ma hùng cùng tình thiên cổ viên vì chính mình hộ pháp mà hắn n h ư n g lại tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục đi lên tại chân núi chờ đợi hạo thiên trở về bảy người chỉ nghe thấy trên núi tiếng vang không ngừng càng l à c ó thêm không ngừng tùy thời từ trên núi phi rơi xuống h i ệ n nhiên trên núi chiến đấu phi thường kịch liệt mọi người tâm tình cũng tựu giống như cái k i a kiến bỏ trên c h ạ o nóng không biết làm sao bây giờ tốt rồi muốn bên trên đi hỗ trợ a nhưng lại biết do thực lực của mình không được đi lên cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì không đi lên hỗ trợ a nhưng lại, lại lo ạ i l lắng lấy hạo thiên ă n ủi nếu hạo thiên đã có sự tình gì ngươi lại để cho bọn hắn làm sao bây giờ đây này trên núi tiếng vang không biết vang lên bao lâu rốt cục tại mọi người chờ đợi phía dưới khôi phục bình tĩnh thế nhưng mà thật lâu về sau mọi người còn không có nhìn thấy hạo thiên trở về chớ không phải là hạo thiên cả kinh bị gặp bất chấp muốn đến nơi này trong lòng mọi người mãnh liệt cả kinh trong lúc nhất thời tất cả mọi người rối loạn tâm thần bất quá cuối cùng vẫn là hồ hán tam khôi phục được nhanh yên tĩnh tất cả mọi người yên lặng một chút không nhất định là hạo nhiên hắn xảy ra chuyện gì nói không chừng là lưỡng bại câu thương hạo nhiên hắn chính cùng đợi chúng ta đi cứu viện đây này hồ hán tam lớn tiếng nói ra hắn phân tích của mình đã nghe được chuyện đó mọi người lập tức lại là cả kinh lý trung phát vội và nói g n nếu là như vậy chúng ta còn ở nơi này cùng đợi cái gì các ngươi không biết trên núi khô lâu là mỗi nửa canh giờ đổi mới một lần ấy ư nếu không đi nói không chừng hạo nhiên thì có thể gặp bất c h ắ c lý trung phát vừa nói như vậy mọi người vội vàng hướng lấy trên núi chạy tới chạy tới trên núi hạo thiên cùng ba con kim giáp khô lâu giao chiến địa phương lập tức sợ ngây người chỉ thấy tại đây khắp nơi vây quanh đều là khô lâu chỉ thấy ba tầng trong ba tầng ngoài chăm chú bao quanh phía trước đồ vật mấy người cẩn thận nhìn lại nguyên lai、like、là hạo thiên đại địa ma hùng cùng t ỉ n h tiên h cổ viên nhìn thấy cái này hai cái ma thú mọi người dẫn theo tâm lập tức rơi xuống rơi xuống chỉ cần là cái này hai cái ma thú không có chuyện gì như vậy hạo nhiên tự là không có chuyện gì bất quá xem phía trước tình cảnh hạo nhiên bản thân bị trọng thương cái này hai cái ma thú lại không hiểu cái gì trị liệu nói không chừng tại đương không một ít thời gian hạo thiên thương thế tịu i nghiêm trọng hơn rồi chỉ là xem lấy tình huống trước mắt mọi người lông mày liền nhiễu chặt lại với nhau những này khô lâu bên trong có không ít đều là khô lâu con chủ dùng trước mắt mọi người tình huống mà nói muốn kẻ xuyên việt tầng tầng khô lâu vây quanh đây quả thực là nói chuyện hoang đường viền vông bất quá nhìn xem mọi người thời gian dần qua ánh mắt kiên định bọn họ là muốn sông lấy khô lâu vòng đây rồi x ô n g chúng ta tựu i là chết cũng muốn sông đi vào v ọ tới t hạo nhiên trước mặt bằng không mà nói hạo nhiên thì có thể có tánh mạ nguy hiểm nhìn xem phía trước phần đông khô lâu hồ hán tam tràn đầy hàn phải chết quyết tâm xong vì vậy mọi người nhao nhao móc ra binh khí của mình hướng về phía trước và tới lập tức liền nhìn thấy vô số kiếm khí hoành hành tới gần từng dãy khô lâu tướng quân nhao nhao bị mọi người công kích kích địa nát b ấ y sau đó hóa thành một đống gãy xương rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời trước mọi người mặt khô lâu không có hợp lại chi địch bất quá đây cũng là mọi người không ngừng mà tránh né lấy khô lâu bảy bên trong khô lâu vương cùng khô lâu quân chủ kết quả nếu không mà nói mọi người còn không có có sông và khô lâu bảy trong cũng đã biến thành một cỗ tử thi dù sao trong lúc này khô lâu quân chủ không ít mỗi một chỉ có thể đều có được lấy không thua thực lực của bọn hắn b à ảnh hồ hán tam đánh bay trước người một chỉ khô lâu vương lập tức liền cảm giác được một hồi nguy hiểm vì vậy thân thể đột nhiên hướng về đằng sau vừa lui đón lấy liền xem thấy mình vừa mới đứng thẳng địa phương bị một đạo kiếm khí x ả qua ân khô lâu quân chủ trong lúc nhất thời hồ hán tam trong nội tâm ảo nào không thôi thật không ngờ sợ cái gì hắn t i ể u không phải xuất hiện cái gì không thể bất quá phàn nàn, phà nàn chiến đấu hay là muốn tiếp tục hồ hán tam trường kiếm trong tay kéo ra một đoá kiếm hoa Lập tức liền tức n đem m ì hai trước tướng nát, người mấy cái chém quân mấy khô lâu s u đó l ề người h ư ớ n về vừa khô khô chủ phóng chủ thấy lâu lâu quân chủ đi. Lâu quân đi, đ ợ lợi c chính cầm Hồ Hán hướng mình hướng Hồ Hán Vành! Hai liền trong n Tam tới, tay Tam tới. kiếm ư g về vào về vào trường kiếm tương giao hồ hán tam hướng về đằng sau liền lùi lại ba bước bất quá cái này khô lâu quân chủ nhưng lại hướng về đằng sau nhanh trong thối lui sáu bước theo một kích này bên trong cũng có thể thấy được hai người này cao thấp thấy vậy hồ hán tam mừng rỡ trong lòng vì vậy hướng về khô lâu quân chủ liền ngay cả công kích khô lâu quân chủ trong lúc nhất thời liên tục ứng phó lấy hồ hán tam công kích thân thể không ngừng mà hướng về đằng sau thối lui lúc này bên cạnh mấy cái khô lâu tướng quân đột nhiên hướng về hồ hán tam công kích mà đi chứng kiến cái này mấy cái khô lâu tướng quân hướng về chính mình công kích hồ hán tam không thể không bông tha cho đối với khô lâu quân chủ tiến công chờ hắn đem cái này mấy cái khô lâu tướng quân thu thập lúc này khô lâu quân chủ đã không tại công kích của hắn phía dưới rồi hắn đã rút ra thân thể không hề một mặt đã bị hồ hán tam chèn ép thấy vậy hồ hán tam cũng thật sâu bất đắc dĩ ai làm cho nhân gia có nhiều như vậy tiểu đệ đây này bất quá hồ hán tam đối với cái này có thể là có thêm cường đại tin tức dù sao tu vi của hắn viễn siêu cái này chỉ khô lâu quân chủ đại thủ lấn hồ hán tam mạnh mà hô to một tiếng lập tức tay phải một trường đánh ra một chỉ cực lớn bàn tay liền hướng về khô lâu quân chủ p h ó n g đi sau đó lập tức cái này chỉ khô lâu quân chủ liền bị cái này đại thủ lấn cho đánh trúng hóa thành một đ ố n g cốt rồi nhìn xem bị chính mình tiêu diệt khô lâu quân chủ hồ hán tam trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi cái này đại thủ lấn phi thường tiêu hao linh khí vì có thể một lần hành động đánh chết cái này chỉ khô lâu quân chủ đồng thời cũng là vì tiết kiệm thời gian bởi vậy hồ hán tam mới làm như vậy một trượng trống rông phía trước khô lâu tướng quân nhìn xem sắp đến mục đích hồ hán tam lập tức lộ ra m ỉ m cười bất quá lập tức trên mặt hắn bên cạnh lộ ra mặt mũi tràn đầy trầm trọng chỉ thấy bên cạnh xuất hiện bốn chỉ khô lâu quân chủ nhìn xem cái này bốn chỉ khô lâu quân chủ hồ hán tam cũng không lui lại hô to một tiếng liền xông tới đây là chỉ khô lâu quân chủ mỗi một chỉ không sai biệt lắm đều có được cùng hắn tu vi cái này hồ hán tam tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn rất nhanh trên người của hắn liền có vài chỗ miệm vết thương hơn nữa vết thương trên người còn đang không ngừng địa g a tăng lấy đây là hắn mắt to lóe lên những người khác chỉ thấy bọn họ mỗi người bên người đều có được như vậy vừa đến hai cái khô lâu quân chủ nhìn đến đây hồ hán tam tâm tình lập tức trầm trọng xuống dưới chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xong chưa không ta không cam lòng trong nội tâm giống giận đồng thời hắn trường kiếm trong tay càng là dốc sức l i ề u mạng địa vung vẩy lấy mắt thấy bọn hắn ngao nhao liền bị cái này khô lâu quân chủ trọng thương thậm chí giết chết thời điểm chỉ nghe thấy một tiếng to rõ gầm rú đây là kình thiên cổ viên tiếng hô chẳng lẽ lập tức hồ hán tam bọn hắn lại tràn ngập lực lượng vô cùng chỉ thấy kình thiên cổ viên một cước dẫm t h i vô số khô lâu tướng quân sau đó dẫm trận tại chỗ lưu tình hướng về hồ hán tam đi đến vung tay lên hồ hán tam bên người mấy cái khô lâu quân chủ liền bị hắn quét đến một bên sau đó tại đối với của bọn hắn một loạt cái này tứ chi khô lâu quân chủ liền đã không có tiếng động chương hai trăm năm mươi chín vũ thiên môn kinh thiên cổ viên đến lập tức liền giải hồ hán tam bọn người khống cảnh sau đó kình thiên cổ viên liền dẫn bảy người tới hạo thiên bên người chỉ thấy lúc này hạo thiên hạo thiên hai chân bàn ngồi dưới đất thân chạy xuôi máu tươi đã đem cái k i a kiện áo dài đều xuống nước rồi thấy vậy chân nhân đều luôn cúng thần bất quá vẫn là hồ hán tam phản ứng nhanh hơn nữa kinh nghiệm cũng là rất phong phú chi nhân vội cái gì sợ không có trông thấy hạo nhiên đang tại chữa thương ư trên người máu tươi rõ ràng đã đình chỉ c h ả y ra hơn nữa xem những n à y máu tươi dấu vết đã thời gian thật dài không cần sợ nghe thấy hồ hán tam mọi người cảm xúc rõ ràng ổn định lại đã biết hạo thiên không có chuyện gì về sau mọi người liền cũng xếp bằng ở hạo thiên chung quanh v i hắn hộ pháp bên ngoài bọn hắn cũng không lo lắng chỗ đó có đại địa ma hùng cùng tình thiên n cổ viên hai cái thất giai ma thú thủ hộ cái này có thể nói là phi thường an toàn thời gian cứ như vậy lặng lặng yên chạy xuôi đi qua chúng người thương thế trên người đã tốt được không sai bị lắm dù sao thụ đều là ngoại thương hơn nữa bọn hắn phát hiện lúc này mà k h í căn bản là không làm gì được hắn cả nhóm đây cũng là lại để cho bọn hắn một hồi cao hứng còn có chuyện gì lại để cho bọn hắn phát hiện loại chuyện này cao hứng đây này phía trước khô lâu như trước đang tiến hành lấy hạo thiên cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại đột nhiên tầm đó hạo thiên m á n h liệt mở to mắt một đạo kim quang lập tức theo cặp mắt của hắn bên trong xe qua h i ệ n nhiên cái này hạo thiên tu vi lại tinh tiến một phần xem để chiến đấu thường, thường là gia tăng tu vi chỗ tốt nhất ngươi đã tỉnh hạo nhiên trông thấy hạo thiên mở hai mắt ra lập tức lý t r u n g trên tóc trước vui mừng nói ân hạo thiên nhẹ gật đầu xem như trả lời lý t r u n g phát vấn đề kế tiếp mọi người nghe trông thấy hạo thiên tỉnh đều nguyên một đám tới lên tiếng kêu gọi nhìn xem nhiệt tình mọi người hạo thiên trong nội tâm cảm giác được một hồi ôn hòa kỳ thật cho tới nay hạo thiên đối ngoại mặt phát sinh hết thể đều tại cảm giác của hắn đến trong phạm vi nhất là mọi người không để ý sinh tự hướng về khô lâu trong đại quân sông lại tinh thần cái này lại để cho hạo thiên rất là cảm động mà khi hạo thiên chứng kiến mọi người xuất hiện nguy hiểm thời điểm vội vàng mệnh lệnh kỉnh thiên cổ viên cho mọi người dùng trợ giúp bằng không dùng cái này kỉnh thiên cổ viên tính cách làm sao có thể sẽ giúp trợ bọn hắn bảy người có thể nói lúc ấy không thêm đem hỏa chỉ lạnh như vậy mắt bên cạnh xem của bọn hắn bị khô lâu giết chết cái này đã không tệ rồi dù sao kỉnh thiên cổ viên đối với nhân loại không có hảo cảm gì đương nhiên ở trong đó ngoại trừ hạo thiên ở ngoài dù sao hạo thiên, thiên sinh ra hảo cảm đều không được các ngươi đều không có chuyện gì à xem thấy các ngươi thân bên trên khắp nơi đều là mọi chỗ vết thương tuy nhiên biết do hắn nhóm thương thế trên người đều là vết thương nhẹ đã không có chuyện đại sự gì rồi nhưng là vì có thể nhưng bọn hắn cảm giác được mình ở quan tâm bọn hắn những lời này vẫn không thể tỉnh lược không có chuyện không có việc gì chúng ta thụ đều là vết thương nhẹ về sau hơn nữa có kình thiên cổ viên hỗ trợ chúng ta liền bình a n đã tới hồ i hắn tam bọn người vội vàng kích động hồi đáp bọn hắn thật không ngờ hạo thiên mình cũng bị thụ thương thế nặng như vậy lại vẫn muốn bọn hắn hỏi thăm thương thế cái này lại để cho bọn hắn lại là một hồi cảm động tại hạo nhiên trong nội tâm chúng ta vẫn tương đối trọng yếu đây là bọn hắn trong lòng thanh âm、Ơn. Đã địa đi, tất tốt, ta trước tìm một toàn một ta thương, một cả có chuyện cũng chúng cái chúng khác cũng làm cho người có mọi làm người ngơi hai lại diện người không như phương an nghỉ ngày phương dưỡng phương gì vậy ý chung í cho chúng cạnh cười. chúng có hạo thiên như thể thiệt h xong Đúng Nói bên n giảm ta tìm ta bất ra kiếm mỉm đi i lộ. lộ đã vậy, vậy ề phát vội vàng vỗ tay khen thời gian rất nhanh mọi người ở đây trong khi chờ đợi đi qua trong nháy mắt cái này đều đi qua đã có hai ngày thời gian hạo thiên thương thế trên người đã tất cả đều hồi phục xong tuy nhiên ngài trên người linh khí không có khôi phục đến đỉnh phong nhất thời điểm nhưng là lúc này đi ôi trao điểm đều không thể so với đỉnh phong thời điểm thiếu dù sao vừa mới hạo thiên đã có nho nhỏ đột phá việc này lần nữa t trở lại trước kia chân núi mọi người phát hiện chân núi vậy mà xuất hiện vô số nhân loại xương khô hiển nhiên lúc trước ở chỗ này xuất hiện không ít tử vong càng là có thêm không ít loài chim bay loại ma thú ở chỗ này thỉnh thoảng xoay quanh lấy bất quá hiển nhiên tại đây thi thể của con người đều bị những này ma thú cho trà đập rồi thật không ngờ chúng ta không có ở tại đây vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy phía trước ba tòa núi cao mặc dù có phần đông võ giả xuất hiện thương vong tình huống nhưng là ở đâu có tình huống nơi này nghiêm trọng nhìn xem phía trước hết thẻ hồ hán tam khiếp sợ nói đúng vậy à, đây quả thực thật sự là quá ngoài ý muốn rồi xem ra chuyện này cần hỏi một chút nói xong lý trung phát nghĩ đến phía trước một cái lạc đàn võ giả đi đến nhìn thấy lý trung phát động tác mọi người vội vàng cũng đi theo bọn hắn cũng là rất muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nếu chết thương một điểm nhân mạng mọi người cũng đều không có tốt như vậy quan tâm dù sao tại đây chết cũng không phải là một hai người mà là hơn nghìn người a theo hạo thiên mấy người xuất hiện đến nơi đây cũng không có phát hiện hơn nghìn người cái này như thế nào không cho bọn hắn khiếp sợ cái này vì huynh đệ tại đây chuyện gì xảy ra chết như thế nào nhiều người như vậy à ta xem phía trước cơ hồ đều không có bốn người lý t r u n g phát liền đem nghi vấn của mình nói ra nghe thấy có người câu hỏi hiển nhiên người này so sánh giật mình bất quá hắn vẫn là rất cao hứng hướng về lý t r u n g phát nói tự mình biết một sự tình huynh đệ chẳng lẽ ngươi là vừa đến đấy sao bằng không thì không phải không biết đạo tại đây phát sinh tình huống đúng vậy à đúng vậy à ta chính là vừa vừa đến nơi đây lý chúng phát vội vàng trả lời à ta nói sao cái này là cái t i ê quái Lại ngươi ó đó i tiếp sinh tự phát trước chuyện này n là phát sinh ở à mà thành thành này là y may ấy đây, may mắn một mặt mắn ta ta chúng không có lại tới đây. bằng không mà nói, nói không chừng chúng ta cũng trong viên nói. nhiên n lúc lại có Cái h giả gì, tới biết trở thành trong đó sẽ vị võ vẻ dĩ vậy, c không biết lúc ấy vũ thiên môn mấy trăm tên võ giả s ô n g đi lên đem cái này trên núi mở ra một đầu đại đạo chúng võ giả gặp có cơ có thể nhân tiện s ô n g tới ai có thể nghĩ đến cái này thời điểm bầu trời giáng xuống vô số kiếm vũ vũ thiên môn dựa vào nhà mình độc môn kiếm trận không có đã bị cái gì tổn thương nhưng là chúng võ giả s á t thực không giống với lúc trước không có gì phòng ngự bọn hắn lập tức liền bị cái này vô số kiếm vũ cho loạn tiễn xuyên tim mà chết tên võ giả này lòng có dương nhiên nói mặc dù không có tự mình kinh nghiệm hiện trường nhưng là lý trung trả về là s ô n g tên võ giả này trong lời nói nghe được trong đó khủng bố lập tức liền cảm giác được phía sau lưng của mình đều là mồ hôi đúng rồi vừa mới ngươi nói cái kia vũ thiên môn là môn phái nào lý chúng phát đối với có thể tránh được kiếp nạn này vũ thiên môn rất là kinh ngạc thuận miệng liền hỏi lên Người đây chương ũ n g k ô n hiển nhiên n g g biết, ờ đối với n hai á t rất là kinh ngạc. h ha ha, trăm Lý t u n sáu mươi bốn đại tôn g môn, môn, môn, môn vũ thiên môn là một cái hỗn hợp môn phái bọn hắn trong môn tu luyện bề bộn bất qua chính thức đệ tử hạnh tâm nhưng lại tu luyện đều là vũ thiên môn chấn phái công pháp vũ thiên hóa vũ quyết trong truyền thuyết có thể tu luyện thành thần công pháp bất quá đến cùng có không ai có thể tu luyện như vậy công pháp thành thần cái này không được biết rồi bởi vì từ nơi này vũ thiên môn tại đây vân châu tồn tại bảy ngàn năm bên trong chưa bao giờ chuyển ra qua có người nào đó tu luyện thành thần qua tuy nhiên như thế nhưng là hàng năm mộ danh bái sư người như trước rất nhiều bởi vì không là vì công pháp của bọn hắn có thể hay không tu luyện thành thần mà là vì vũ thiên môn thế lực có thể nói chỉ cần là gia nhập vũ thiên môn cái kia chính là tương đương ngươi tài trí hơn người tại vân châu bởi vì ngoại trừ mặt khác ba đại môn phái cơ hồ không có gì thế lực dám t r e o chọc vũ thiên môn đây cũng là phần đông người gia nhập vũ thiên môn nguyên nhân bất quá vũ thiên môn chọn đồ cái gì nghiêm trong mười người chỉ có một người có thể trở thành vũ thiên môn ngoại môn đệ tử trong trong đám người chỉ có một gã có thể trở thành vũ thiên môn nội môn đệ tử mà ngàn trong đám người mới có một người có thể trở thành vũ thiên môn đệ tử h ạ n tâm mà ở vân châu mặt khác cùng vũ thiên môn sánh vai cùng ba đại môn phái thì là vân khế cốc vạn độ môn lang tiêu cát mỗi một môn phái đồng đều không còn có tại vũ thiên môn thực lực môn nhân đệ tử đồng đều có vài chục vạn bởi vậy cái này tứ đại môn phái được xưng là vân châu bốn đại tông môn hơn nữa là độc bá nhất phương từng cái tông môn thì là độc bá vân châu một cái quận vân khê q u ố c tọa lạc ở vân châu đông quận vân tây sơn ở trong hơn nữa vân khê trong q u ố c phần lớn là nữ đệ tử bởi vậy cũng có thể nói là một cái nữ nhân độc đại môn phái trấn phái công pháp vân khê tâm kinh càng là một bản không thể so với vũ thiên hóa vũ quyết tranh lệnh công pháp tông môn ở trong cao thủ nhiều như mây vạn độc môn nghe xong liền biết rõ đây là tà đạo công pháp là sử dụng độc công môn phái ở vào bắc quận vạn độc sơn ở trong kỳ môn người đệ tử đều là dụng độc cao thủ c h ấ n phái công pháp vạn độc tâm kinh nghe đồn luyện đến mức tận cùng c h ỉ cần một phát công trong vòng nghìn dặm ở trong hoang t à n bất quá đến nay không có người chứng kiến hơn nữa ngang nhau giai đối chiến bên trong vạn độc môn càng là chiếm hết thượng phong nhất là độc dược của bọn hắn càng là khó lòng phong bị trừ phi luyện chế phá hư cảnh giới mới không sợ cái này độc công đối với mình thân ăn mòn lăng tiêu cát lấy ý bao trùm vần tiêu y tứ chính là bởi vì như thế bọn hắn liền tuyển c h ỉ kiến tại nam quận lăng trong núi vân trung lăng vân núi có vạn trượng độ cao nghe đồn không người có thể nhìn qua hắn đỉnh núi lăng tiêu các đệ tử đều là kiếm đạo cao thủ thứ nhất sinh chỉ xứng có một thanh bảo kiếm kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong tuy nhiên phía trước kỳ cùng môn phái khác đệ tử công kích không sai biệt lắm nhưng là tu vi vì vậy cao cường cái này lăng vân các đệ tử công kích càng là cường đại nghe đồn lăng tiêu các trấn phái công pháp lăng tiêu kiếm quyết luyện đến mức tận cùng có thể nhân kiếm hợp nhất chỗ hướng bên lễ bất quá đây đều là nghe đồn không có tận mắt nhìn thấy chưa đủ để tin cái này vũ thiên môn thì là tọa lạc ở tây quận vũ hóa bên trên phía trên kẻ thống trị toàn bộ tây quận vân châu bốn quận mười mấy cái đế quốc cơ hồ từng cái đế quốc sau lưng đều có được bốn đại tông môn bóng lưng có thể nói cái này bốn đại tông môn muốn lại để cho cái kia một cái đế quốc đổi tên đổi họ chỉ là trong nháy mắt đương nhiên cũng không phải từng cái thủ đô đế quốc sẽ bị bốn đại tông môn k h ô n g chế được bởi vì sự t ì n h thường thường luôn luôn lấy ngoại lệ không phải giống như là huy hoàng đế quốc tuy nhiên không phải vân châu bốn quận bên trong lớn nhất đế quốc đồng thời cũng không phải vân châu cường thịnh nhất đế quốc nhưng là với tư cách vân châu tứ đại cự đầu vân châu bốn đại tông môn đi không dám cầm huy hoàng đế quốc thế nào dù sao cái này huy hoàng đế quốc xuất hiện thời điểm cái này bốn đại tông môn còn không có gì bóng dáng đâu rồi vạn năm trước khi huy hoàng đế quốc cực thịnh một thời thống lĩnh lấy toàn bộ vân châu bốn quận chỉ là bởi vì vạn năm trước khi thượng cổ cuộc chiến huy hoàng đế quốc tổn thất nghiêm trọng không có đủ thực lực thống nhất toàn bộ vân châu bốn quận lúc này mới có cái này vô số quốc gia cao hứng cuối cùng trải qua trên vạn năm c h ă m giết huy hoàng đế quốc đã có được chưa đủ trước kia năm phần trăm thổ địa vô số quốc gia cuối cùng cũng chỉ còn lại có như vậy mười mấy cái hơn nữa đại bộ phận còn bị tông môn khống chế được tuy nhiên hiện tại huy hoàng đế quốc đã không có gì vã nguy phòng càng không có gì vãng thực lực nhưng là chết g ầ y lạc đà tổng so ngựa lớn ai cũng không dám nói cái này huy hoàng đế quốc sau lưng có hay không lão quái vật tồn tại dù sao chuyển thừa vạn năm gia tộc luôn luôn như vậy đón sát thủ tồn tại đúng rồi vị huynh đài này cái này vân châu là có ý gì à ta như thế nào nghe không rõ a lý chúng phát hiếu kỳ dò hỏi nói thật huynh đệ ta cũng không biết là có ý gì truyền thuyết thời kỳ thượng cổ đại lục không cùng q u ả n g đại đồng thời đại lục ở bên trên tồn tại vô số trung tộc man tộc thú tộc hoang tộc có thể nói là nhiều không kể siết các tộc vì sinh tồn tiến hành không ngừng mà chấm giết thượng cổ nhân hoàng vì nhân tộc sinh tồn dẫn theo nhân tộc bốn phía t r i n h phạt cuối cùng đem hắn thống trị thổ thể chia làm cựu châu cái kia chính là thượng cổ cựu châu bất quá đối với cái này cựu châu ta không phải rất rõ ràng chỉ biết là vân châu mà thôi vị này võ giả gãi gãi đầu không có ý tứ nói thượng cổ cựu châu cái này có bao nhiêu chẳng lẽ đại lục này rất lớn sao đối với không có ra khỏi nhà đi xa lý chúng phát hiện nhiên cái này thượng cổ cựu châu với hắn mà nói là một cái rất mới lạ từ ngữ ngươi biết nóng lạnh hoang mạc ơi ư hắn có bao nhiêu phương viên hơn nghìn dặm đúng không nó lớn không lớn vị này võ giả hỏi Đại, đương ạ i đ nhiên lớn rồi quả thực lớn đến không có bên cạnh rồi lý chúng phát hô to đạo hắn sống đến bây giờ có thể chưa bao giờ đem cái này nóng lạnh hoang mạc lội tới một lần ha ha cái này nóng lạnh hoang mạc nhìn xem đ ạ i kỳ thật đây chỉ là huy hoàng đế quốc một cái nho nhỏ tình m à t h ô i chỉ là bởi vì tại đây phi thường hỗn loạn hơn nữa thế lực trải rộng hơn nữa phi thường cẳng tôi cái này huy hoàng đế quốc tại không có trên thực chất thống trị tại đây nói sau cái này huy hoàng đế quốc chỉ có lấy cái này vân châu năm phần trăm thổ địa ngươi ngẫm lại cái này thượng cổ cựu châu lớn không lớn tên võ giả này dương dương đắc ý nói à, t r ờ i ạ thế giới vậy mà như vậy đánh hiển nhiên cái này lý trung phát rất là giật mình bất quá đứng ở một bên hạo thiên thì là không có giật mình với tư cách huy hoàng đế quốc hoàng tộc hạo thiên từ nhỏ mà bắt đầu hiểu rõ huy hoàng đế quốc theo hắn biết được trong tin tức huy hoàng đế quốc miệng người một tỷ thổ địa càng là kiếp t r ư ớ c quốc gia gấp ba có thừa lúc ấy tốt có trời mới biết cái số này thời điểm đây chính là tương đương giật mình bất quá thời gian dần qua hắn cũng thành thói quen khổng l ồ như vậy miệng người tài nguyên tự nhiên thai n g n khổng lộ võ giả số đếm bất quá trở thành thực sự trở thành võ giả cũng không phải rất nhiều ở cái thế giới này bình dân vĩnh viễn là tối đa bọn hắn không có gì công pháp thường thường cấp thấp nhất đại chúng công pháp cũng muốn m ư ờ cái kim tệ đây chính là một nhà bốn miệng ăn mấy tháng tiền sinh hoạt bọn hắn như thế nào cam lòng mua lấy công pháp hơn nữa cái này cấp thấp nhất công pháp muốn tu luyện thành làm thật chính võ giả đạt tới tụ linh kỳ đây là muôn vàn khó khăn đại bộ phận chi nhân đều ngăn trở tại cụ thể hậu kỳ liền nửa bước không thể vào sau này tu luyện càng là gian nan thường thường đều là mười tiếng một trăm tiếng một ngàn tiếng một nhất là theo nguyên linh hậu kỳ đi vào đến linh hư kỳ cái kia càng là hơn một ngàn vạn chi nhân mới có thể thành công một cái nói như vậy mặc dù có điểm khuyết đại nhưng là võ giả chi lộ sát thực là phi thường gian nan không có đại trí tuệ đại nghị lực tuyệt đối sẽ không đi xa hơn chương hai trăm sáu mươi mốt hư cảnh cường giả ra tay lúc này thứ tư tòa trên núi cao đã không có, có bao nhiêu khô lâu tướng quân phân bố ở phía trên coi như là vừa mới từ dưới đất mặt bỏ ra tới cũng sẽ bị vừa vừa đuổi tới võ giả lập tức ngũ mã phanh thây thành vi trong tay bọn họ thí luyện đối thủ mà khô lâu trên người thứ tốt thì là bị những võ giả này vơ vét không còn gì hạo thiên bọn người một đường cường thế xuyên việt qua thứ tư tòa núi cao đi tới thứ năm tòa núi cao trước khi lúc này thư năm tòa núi cao phía dưới đến đầy chúng nhiều người chỉ thấy cái này người này căn bản chính là một chút cũng không có tiến công phía trước khô lâu ý tứ đây rốt cuộc làm sao vậy hạo thiên bọn hắn rất là kỳ quái bất quá rất nhanh bọn hắn liền bình thường trở lại bởi vì hiện ra ở trước mặt mọi người chính là liếc trông không đến bên cạnh chính thức khô lâu đại quân chỉ thấy bọn họ kỷ luật nghiêm minh từng dãy nhiều đội chiếm được phi thường trình tề nếu không phải xem gặp bọn họ đều là do cốt rồi cái giá đỡ tạo thành mọi người còn tưởng rằng đây là quốc gia nào quân đội đây này hạo nhiên những điều này đều là khô lâu vương a đây quả thực là đầy khắp núi đồi a cái này còn lại để cho người có sống hay không a xem lấy hết thẻ trước mắt hồ hán tam phản nàn nói đạo ha ha lão hồ lúc này đây ngài t i ể u nói sai rồi a phải biết rằng đây chính là ma thần thần điện phải qua đường nếu là không có một điểm chính thức nguy hiểm ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi địa phương có thể được xưng tụng là ma thần thần điện ư dù sao càng là địa phương nguy hiểm nương theo chỗ tốt đó là nhiều hơn lý trung phát lập tức dương dương đắc ý nói a thật không ngờ lý trung phát bình thường không có nói đối diện một câu hôm nay ngược lại là nói một câu lời nói thật hồ hán tam cười đáp rồi tốt rồi tốt rồi trước mắt bộ dạng chúng ta muốn ngừng ở tại chỗ này rất dài thời gian hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi bằng không đến lúc đó chúng ta liền nghỉ ngơi địa phương cũng không có nhìn phía sau càng ngày càng nhiều võ giả hướng về bên này chạy tới hạo thiên vội vàng nhắc nhở nghe thấy này mọi người lúc này mới giựt mình tỉnh lại không t h ể không thể ở chỗ này nhàn rỗi không có chuyện gì nói chuyện thêm a dưới núi cũng không phải rất lớn hơn nữa hướng về bên này võ giả nhưng lại càng ngày càng nhiều nếu là thật buổi tối một hồi thời gian mọi người nói không chừng thật sự cùng với tây bắc gió tây bắc rồi tìm một cái đất、trống. mọi người chắt bên trên lều trại liền ở bên trong nghỉ ngơi lúc này tình cảnh bên ngoài đã cùng bọn hắn không có có quan hệ gì rồi thời gian cứ như vậy tại mọi người trong khi chờ đợi vượt qua này thì không có bất cứ gì một người chạy lên phía trước tiến công trên núi khô lâu vương có thể nói chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể thấy rõ ràng trên núi khô lâu vương cũng không phải đáng sợ đáng sợ chính là cái đó từng trích xuyên thẳng qua tại khô lâu vương bên trong màu trắng bạc khô lâu quân chủ có thể nói khô lâu vương bên người liền có lấy một chỉ khô lâu quân chủ tồn tại mà hắn càng thêm đáng giận chính là vậy mà tại mỗi vài chục t r í c khô lâu quân chủ bên trong liền có lấy một chỉ kim giáp khô lâu liếc nhìn lại liền có lấy vài con kim giáp khô lâu thu hết và mắt cái này một chỉ khô lâu quân chủ là có thể lại để cho một người l u ô n g c ú n g tay chân tốt một hồi thời gian hơn nữa lúc này xuất hiện kim giáp khô lâu cũng không phải nguyên linh k ỳ võ giả có thể đối phó khiến cái này người đi lên đây quả thực là muốn chết bởi vậy tất cả mọi người ngoan ngoãn ở chân núi cùng đợi sự tình c h u y ể n cơ theo nhân số càng ngày càng nhiều quả nhiên vốn là nhỏ hẹp chân núi liền bị chúng võ giả chật ních rồi khiến cho về sau võ giả có chút phi ề não vì thế chân núi đã xảy ra vài xung đột bất quá rất nhanh liền tại mọi người phẫn nộ trong ánh mắt yên tĩnh trở lại dù mọi người nói tựu là các người nao h nao h cũng được các người hướng mọi người cũng được giết chết đối phương càng là có thể bất quá các ngươi không nên ở chỗ này nơi này là mọi người địa phương nếu không mà nói không nên trách mọi người mời các ngươi đi h ạ o nhiên cái này còn phải đợi tới khi nào à chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ ở chỗ này ư đầu tiên không nén được tịch mịch lý trung phát bên cạnh đoán trách lý trung phát người tựu yên lặng một chút chờ đợi à sự tình chắc chắn sẽ có lấy chuyện cơ ngươi không có trông thấy những cái kia đại đội ngũ đều đang đợi đến cái này ấ y ư hơn nữa theo bọn hắn những người kia trên mặt thoạt nhìn một chút cũng không đến bộ dáng gấp g á p ngươi vẫn chưa rõ sao hồ hắn ta mắt m liếc lý trung phát ngươi nói là phía sau của bọn hắn có người nhưng bọn hắn làm như vậy hơn nữa rất nhanh sẽ xuất hiện hơn nữa sẽ đem khắp núi bên trên khô lâu đều thành trừ không còn lý trung phát tựa hồ có chỗ tỉnh lộ nói trung phát đầu góc của ngươi rốt cục tỉnh lộ rồi không tệ sắp tới ở trong những người này sau l ư n g hư cảnh cường giả đem sẽ ra ngoài lộ lộ diện đến lúc đó ngươi tự đợi đến bay qua cái này thứ năm tòa núi cao a hạo thiên trêu đùa mau nhìn đằng sau bay tới mấy chục đầu thân ảnh lúc này lý trung phát đột nhiên kinh têu lên nghe thấy hắn mà nói mọi người vội vàng hướng lấy đằng sau nhìn lại quả nhiên trông thấy hơn mười đầu thân ảnh như tia chớp nhanh chóng rơi vào đã đến trong đám người sau đó liền đã không có tiếng động thật không ngờ những này đại tông môn vậy mà đối với chuyện này thấy nặng như vậy xuất động mười mấy cái linh hư cảnh giới cường giả nhìn qua mấy chục người biến mất địa phương hạo thiên nhỏ giọng nói ai không tệ xem ra lần này mà thần thần điện chi hành nguy hiểm chúng ta lại phải tăng thêm vài phần hồ hán tam nhẹ gật đầu thâm trầm nói đúng vậy một cái khô lâu cao nguyên đều có được nguy hiểm như vậy chớ đừng nói chi là những thứ khác ba cái hiểm địa rồi hơn nữa phía trước chỉ là khô lâu cao nguyên thứ năm tòa ngọn núi đằng sau còn có cái này thứ sáu tòa thứ bảy tòa ngọn núi lây này theo trên tình hình xem là một tòa khó giống như một tòa a nghe thấy hạ tiên chân nhân trong lúc nhất thời chỉ thấy đều lâm vào trong trầm tư phía trước con đường hay không còn muốn tiếp tục nếu là tiến lên phía trước sắp tràn đầy nguy hiểm nếu không phải tiến lên lâu như vậy cố gắng t i u hóa thành cần có mọi người rất là không cam lỏng nhìn xem mọi người trầm tư biểu lộ h ạ o thiên đương nhiên cũng biết tất cả mọi người tự tự hỏi cái gì phía trước con đường vô cùng nguy hiểm mặc cho ai thậm chí nghĩ bình an qua hết cả đời nhưng là chân chính có bao nhiêu người có thể đủ bình an qua hết cả đời đâu rồi cái thế giới này chính là như vậy ngươi không đi thường thường nhẹ tay đều vội và ngươi đi nói sau võ giả tìm kiếm chính là cái gì không phải là muốn tại võ đạo trên đường càng thêm một bước ra nhưng là có nghĩ tới hay không bình an hoàn cảnh có thể xử chính mình có lòng cảnh giác ư có thể có lấy chính mình phấn đấu tinh thần ư không có chỉ có tại hiểm cảnh chỉ có thể mới có thể kích phát một người phấn đấu tinh thần lại còn không ngừng tiến thủ tinh thần các ngươi đang còn muốn võ đạo bên trên thêm gần một bước ấy ư lấy được các ngươi thẩm nghĩ như thế tầm thường vô vi cả đợi ư hôm nay t i ể u nói đến đây nếu các ngươi nghĩ thông suốt có thể hướng ta nói bất luận các ngươi là cái gì lựa chọn ta đều ủng hộ nói xong hạo thiên quay người liền đi ra lều vải hắn muốn tự mình một người yên lặng một chút hắn hội tôn trọng lựa chọn của bọn hắn vô luận là tiếp tục nữa cũng tốt hay vẫn là đường về trở về hạo thiên đều ủng hộ bởi vì nếu là đi trở về hạo thiên cũng không có cảm giác được có cái gì tốt thất vọng. chương á i này c ỉ có c thể hai có n h trăm h n thiên hắn hạo sáu mươi hai cường hắn hư cảnh cường giả vê anh mấy tiếng kinh thiên nổ mạnh đánh thức đang tại nghỉ ngơi mọi người cho nên bọn họ nguyên một đám chạy ra lều vải muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ là vừa chờ mọi người đi ra lều vải liền cảm giác được một cố cường đại khí lãng tạo đến trong lúc nhất thời không có phòng bị mọi người liền bị cái này cố cường đại khí lãng cho thổi cái ngã trái ngã phải làm sao vậy đến cùng phóng đã sinh cái gì sự tình bị cái này chuyện trước mắt khiến cho phi thường kinh hoàng mọi người trong lúc nhất thời đại loạn cả lên vê anh lại một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang lên lúc này chúng kinh hoàng mọi người lúc này mới đ ạ o này nguyên lai、like、cái này kinh thiên nổ mạnh là từ trên núi chuyển tới nhìn nhìn lại đầy không phải bay múa lên bay cốt mọi người rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra vốn là phi thường hỗn loạn chàng cảnh liền nhanh chóng tự động rốt c ụ c động thủ nhìn lên bầu trời bên trên mấy cái chấm đen nhỏ hạo thiên khẽ cười nói cái gì rốt c ụ c động thủ hiển nhiên mọi người đối với hạo thiên trong lời nói ý tứ không phải rất rõ ràng chẳng lẽ là nói những này hư cảnh cường giả rốt c ụ c bắt đầu ra tay muốn thanh lý những này khô lâu rồi hồ hán tam rất nhanh liền phản ứng đi qua đúng vậy thật sự là bọn hắn ra tay bằng không làm sao có thể sẽ có cái này động tính lớn như vậy nói xong hạo thiên nhẹ gật đầu không thể nào ta tại sao không có trông thấy một bóng người ngựa đầu nhìn hồi lâu cũng không có thấy bóng người nào lý trung phát phàn nàn nói đạo ha ha đ ơ n cái này đương nhiên là công lực của chúng ta không có đạt đến lại r a tăng bên trên tại đây khắp nơi đều là ma k h í ảnh hưởng tới tầm mắt của chúng ta chúng ta làm sao có thể có thể trông thấy thân ở trên không những này hư cảnh cực giả n ô hương thiên đối với lý trung phát lại là một cái l ư ớ c mắt h ừ chính là ngươi biết được nhiều ngươi cho rằng ta không biết ta ta đây là tại cho các ngươi giải thích nghi hoặc hiển nhiên đối với n ô hương thiên lý trung phát phi thường không phục ngươi nếu biết rõ ngươi như thế nào vừa rồi không nói a không phải phải đợi ta đã nói rồi về sau lúc này mới nói a ngô h ư n g tiên h đối chọi gay gắt ta cái này không phải là vì cho người nào đó lộ lộ mặt cơ hội ây ư bằng không ngươi có ở bên cạnh vẫn đ ư n g lấy không có một điểm ngươi nói chuyện phần l ý trúng phát vẻ mặt ta thật vĩ đại bộ dạng nhìn xem cái khuôn mặt kia rất muốn cần ăn đòn mặt ngô h ư n g tiên h thật sự rất muốn đi lên cho hắn phiến lương bàn tay bất quá cũng may ngô h ư n g tiên h hay vẫn là biết rõ quân tử phong thái cũng không có tiến lên đậu thủ là người nào đó muốn tại mọi người trước mặt nhiều hơn lộ m ặ ta lúc này mới không có việc gì loạn hỏi tới a người cái này cũng không biết ta cái này gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới hiểu chưa ôi ba còn không ngại học hỏi kẻ dưới đâu rồi ta xem là ngươi nhàn rỗi không có người nói với ngươi lời nói ngươi t h ị u là nhàn rỗi nhất cả c h ứ n g muốn nói chuyện a nô hương thiên lần nữa t r â m trọng đạo ta chính là nhàn rỗi không có có người nói chuyện tại làm sao vậy có bản lĩnh ngươi cũng nói hai câu a không có có bản lĩnh đây này ngươi cũng đừng có học cầu tại đâu đó cùng cắn lý trung phát hiện nhiên là phi thường đích sinh khí cái này không lúc này cũng đã nói ra thô tục rồi đúng rồi ngươi vừa mới không phải nói ngươi biết không ta lời muốn nói ấy ư như thế nào biến thành ngươi không ngại học hỏi kẻ dưới đột nhiên nhớ tới lý trung phát những lời này ngô hương thiên lập tức liền cảm giác mình giống như bắt được hắn bím tóc liền truy vấn ta biết rõ cái gì gặp ngô hương thiên truy vấn khởi những lời này để lập tức lý trung phát giả vờ ngây ngốc ngươi nói chính là ngươi biết được nhiều ngươi cho rằng ta không biết ta ta đây là tại cho các ngươi giải thích nghi hoặc những lời này a ngô hương thiên người truy kích nói ra ta đã nói rồi ây ừ ta tại sao không có ấn tượng nữa nha gãi gãi đầu lý trung phát phi thường nghi ngờ hỏi ngươi đã nói rồi không tin ngươi có thể hỏi hỏi mọi người a ngô h ư n g thiên phi thường khẳng định hồi đáp tốt rồi tốt rồi nhìn xem b ồn ào túi bùi hai người hạo thiên lập tức bất đắc dị hắn đ ỉ n h lại nhao nhao các ngươi sẽ phải bỏ qua đặc sắc một màn các ngươi nhanh hướng lên trời bên trên nhìn lại hai người nghe xong hạo thiên lập tức hướng lên trời bên trên nhìn lại chỉ thấy bầu trời đ ầ y trời làm g i ậ n tụ tập khí lửa ca sau đó điên cuồng hướng về phía dưới khô lâu bảy xa sút đi dây đặc khí nhận giống như là mũi tên vũ rơi vào lộ lâu bảy trong chỉ thấy từng mảnh từng mảnh khô lâu ngã trên mặt đất sau đó hóa thành một đống xương khô trên mặt đất khô lâu rất nhanh bị thanh lý không còn bất quá vẫn là có phần đông khô lâu q u â n chủ cùng kim giáp khô lâu y nguyên kiên quyết đứng trên mặt đất giống như tựu là đang đợi mọi người thanh lý bay một cái hư cảnh cường giả đột nhiên rơi trên mặt đất sau đó hai tay hóa thành một đôi kinh tiên cự trưởng liền hướng về những này không có ngã xuống khô lâu vung đi lập tức liền nhìn thấy những này khô lâu q u â n chủ nhao n h a u bị cái này kinh tiên cự trưởng đập mệch rã rời rồi sau đó liền rầm rầm một tiếng rơi trên mặt đất về phần những cái kia kim giáp khô lâu bởi vì thực lực của bản thân cường hãn bị một trưởng này đập đi liền đằng không bay lên hướng về xa xa rơi đi nhưng mà còn không có ở bọn hắn rơi trên mặt đất liền nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái sâu sắc năng lượng nắm đấm hiện lấy nó đánh tới sau đó lại một tiếng ầm vang bên trong cái này chỉ kim giáp khô lâu liền bức những cái k i a khô lâu quân chủ theo gót không để ý đây chỉ là nát một ít phiến khô lâu hơn nữa trên núi còn có càng nhiều n ữ a khô lâu cùng đợi mọi người đổ s á t càng có thậm chí một gã hư cảnh cường giả hóa thành một đạo thiểm điện chỉ thấy bọn họ những nơi đi qua từng trích khô lâu nhao nhao hóa thành xương khô ngã trên mặt đất đột nhiên bầu trời đen nhánh sáng lên khôn cùng ánh sáng chỉ thấy một thanh khổng lồ năng lượng kiếm ngang tr sau đó nhanh chóng hướng về trên núi cao c h é m tới một kiếm này kinh tiên địa quỷ t h ầ n khiếp chỉ thấy một kiếm này qua đi toàn bộ đại địa một mảnh chấn động sau đó liền nhìn thấy vô số núi đá theo trên núi cao không ngừng mà rơi xuống khá tốt tất cả mọi người là cao thủ tuy nhiên bị bất thình lình núi đá đánh n ư ỡ i trở tay không kịp nhưng là hay vẫn là rất nhanh liền trốn được đi một bên rồi mau nhìn đó là cái gì một gã võ giả đối với trên bầu trời kinh têu lên mọi người ngẩng đầu lên một kiện chỉ thấy một chỉ cực lớn bàn tay chính hướng về toàn bộ đại sơn đánh ra sau đó lại là một tiếng vang thật lớn vô số núi đá liền rơi xuống có thể là những n à y hư cảnh cao thủ cả đám đều tại thử so đấu chính mình tuyết chiêu đón lấy liền nhìn thấy vô số kiếm quang theo bên trên bầu trời tán rơi xuống càng nhiều nữa núi đá từ trên núi rơi xuống đây là tuy nhiên mọi người võ công rất cao nhưng là luôn luôn như vậy một hai cái không may à. bởi vì đến không kịp trốn tránh liền bị trên núi đột nhiên rơi vào cự thạch cho nện hôn mê bất tỉnh nếu không phải hắn đồng bạn bên cạnh nhìn thấy nói không chừng hắn cũng sẽ bị kế tiếp cự thạch cho đập chết rồi trên bầu trời nguyên một đám hư cảnh cường giả tại đâu đó đại phát thần uy dưới mặt đất mặt mọi người lại tại đâu đó thấy mùi ngon bất quá bọn hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ thật không ngờ cái này hư cảnh cường giả vậy mà lợi hại như vậy giơ tay nhấc chân tầm đó thậm chí có này thiên địa chi uy nhất là vừa mới chính là cái kia kinh thiên một kiếm theo cái kia thượng diện phát ra kinh thiên khí thế nhưng là tất cả mọi người có một loại hôm nay đều cũng bị bổ ra cảm giác còn có cái kia sắp che khuất toàn bộ bầu trời cự t r ư ờ n g lúc ấy mọi người cũng đều cho rằng đây là thần nhân bàn tay đ â y này chương 263, phượng vũ d ư i thế cái này là hư cảnh cường giả thực lực ư đây quả thực là có bài sơn đ ả o hải chỉ có thể ai nhìn xem không ngừng trở mình l à n khí lãng lý trung phát manchester u n i tịt mê say nói đúng vậy nếu ta có thực lực như vậy thật là có thật tốt a cánh kim hiếp cái kia nguyên vốn cũng không phải là rất lớn con mắt phi thường hướng tới nói ha ha các ngươi đừng hâm mộ rồi các ngươi cách cách bọn họ thì ra là một bước chi t r ê n h lệnh chỉ cần các ngươi cố gắng vẫn có cơ hội nhìn xem mấy người biểu lộ hồ hán tam lập tức khẽ cười nói thôi đi một bước chi t r ê n h lệnh cái này đối với ngươi mà nói mới được là một bước chi t r i n lệnh đối với tại chúng ta mà nói đây quả thực là so với lên trời còn k h ó hơn ngươi cũng không phải không biết một vạn cái nguyên linh hậu kỳ võ giả có thể có một gã võ giả trở thành hư cảnh cường giả cũng không tệ rồi nghe xong hồ hán tam lý trung phát tức giận nói h ừ như ngươi cái dạng này có thể trở thành hư cảnh cường giả mới là lạ một chút cũng không có tiến thủ tinh thần cho dù ngươi may mắn bước qua nguyên linh kỳ đến hư cảnh đạo này khảm cũng sẽ vẫn lạc tại dưới thiên kiếp hồ hán tam âm thanh lạnh như băng liền chuyển đến lý trung phát trong hai ha ha lão hồ đ ư n g nóng giận ta không phải ý tứ này Ra đ từ khi ô n g hồ thuận miệng nói nói mà lý Trung Phát miệng thấy、hồ、hán tam tức gặp i ậ hạo thiên hắn vốn là đối với hư cảnh không cưỡng cầu nữa trong nội tâm thời gian dần qua vậy mà khôi phục nhất là hôm nay kiến thức hư cảnh cường giả cường đại đây càng thêm kiên định hắn muốn trở thành hư cảnh cường giả quyết tâm hôm nay nhìn thấy lý trung phát vậy mà nói ra như vậy không có có tự tin hắn liền phát khởi nộ khí phi thường phàn nàn cái này lý trung phát như thế nào như vậy bất tranh khí đây này dạ dạ ta về sau không bao giờ nữa nói lời như vậy rồi nói xong lý trung phát liền đứng ở bên cạnh không nói đối với hồ hán tam hắn hay vẫn là rất tôn trọng ở lớp một huynh đệ bên trong cũng chỉ có hồ hán tam thụ nhất tôn trọng của bọn hắn bởi vì hắn chẳng những tu vi cao hơn nữa làm người cũng rất tốt chỉ cần là vị nào huynh đệ có cái gì muốn làm bề bụn sự tình hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời trợ g i ú p ngươi nô hương thiên nhìn thấy lý trung phát bị hồ hán tam nói không dám nói tiếp nữa lập tức trong nội tâm cao hứng phi thường vì vậy liền trâm trọng nói ha ha nay có trời mới biết đi à nhà lời này là không thể nói lung tung về sau cần phải nhớ tới ra nói sau bằng không thì chính mình lại hồi mất mặt người cũng câm miệng mỗi ngày đã biết d o nhau nhau dọc theo con đường này mọi người lỗ hai đều mài đi ra hồ r á n rồi nghe vậy ngô hương thiên lập tức nhắm lại miệng của mình a tốt rồi tốt rồi lão h ồ cũng đừng có nói bọn hắn rồi chúng ta hay vẫn là quan sát đại chiến a chứng kiến phi thường bị khuất hai người hạo thiên vội vàng ra tới giải vây hắn có thể thầy trò sợ bọn họ lại làm cho xảy ra chuyện gì đến nhìn thấy hạo thiên đều đi ra nói chuyện vì vậy hồ hán tam cũng không có chuyện gì để nói đúng á liền thu hồi đặt ở trên thân hai người ánh mắt chuyên tâm nhìn xem trên núi đại chiến cái này không chỉ là một lần đặc sắc đại chiến hơn nữa còn là một lần học tập cơ hội có thể nói cũng là sai lầm đã qua lúc này đây nhưng không có tiếp theo rồi dù sao cái này hư cảnh cường giả cũng không phải thường xuyên ra tay hơn nữa cái này hư cảnh cường giả thủ đoạn công kích thế nhưng mà đối với nhóm người mình cái kia có thể là phi thường có trợ giút phượng vũ diệt thế một thanh em vang lên sáng tiếng la lập tức đánh thức đắm chìm tại quan sát đặc sắc chiến đấu mọi người chỉ thấy một người toàn thân tản ra khôn cùng hồng sắc ánh sáng tay cầm một cây trường thương chỉ thấy cái thanh này trường thương hai em mở chiều dài điểm điểm tinh quang tại đầu thương hiện hiện cả người giống như chiến thần bay lên không xuất thế đón lấy liền nhìn thấy người này đầu thương trong lúc đó ánh sáng màu đỏ lớn tiếng cả đem trường thương bị hắn vung vẫy thành một chỉ cực lớn hồng sắc h ỏ a phượng hướng về phía trước đều to bay ra thanh âm thanh thúy dễ nghe êm hai trong lúc nhất thời mọi người thật sâu lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế càng thêm lại để cho trong lòng mọi người rung động chính là chỉ thấy chi hỏa phượng hoàng những nơi đi qua k h ô lâu nhao nhao hóa thành một đoàn cho t à n sau đó bị thanh phong thổi tan phía trước hai cái kim giáp k h ô lâu chứng kiến cái này chỉ hỏa phượng hoàng lưỡng bước lên phía trước trường kiếm trong tay không ngừng mà vung v y lấy liền nhìn thấy vô số kiếm khí bay múa lấy hướng về hỏa phượng hoàng phóng đi hỏa phượng hoàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế chỉ thấy nó hai cánh một cái liền có lấy vô số hỏa diễm theo trên người của nó bay ra hướng về những này kiếm khí phóng đi sáng thể hiện thái độ đụng vào nhau lập tức liền toát ra vô số hỏa tình biến mất tại vũ trụ phía trên đón lấy liền nhìn thấy hòa phượng hoàng đại hé miệng một đoàn hồng sắc hỏa diễm liền từ trong miệng của nó phân l u n ra hai cái kim giáp khô lâu vừa thấy lập tức hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi hiển nhiên hai cái kim giáp khô lâu ý thức được cái này nhiều hỏa diễm uy lực cường đại quả nhưng chỉ chốc lát sau cái này đ ó a hồng sắc hỏa diễm đi tới hai cái kim giáp khô lâu vừa mới chỗ địa phương vanh một tiếng liền nổ tung ra lập tức liền nhìn thấy cả cái địa phương đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc cường đại sức lực khí trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian càng là hướng về bốn phía không ngừng phát tán lấy vô số bùn đất cắt đá tức thì bị cái này bạo tạc chi lực tạc bốn năm t á n có chút hòn đá nhỏ khối thậm chí đánh tới không ít võ giả trên người một ít cấp thấp võ giả nhao nhao bản thân bị trọng thương sợ tới mức những võ giả khác lượng gấp hướng lấy đằng sau đi đến sợ một hồi lại tới một lần hỏa d i ễ m qua đi cái này chỉ hỏa phượng hoàng nhìn thấy không có đạt tới mục đích của mình liền một tiếng kêu to hai cánh mở ra bay về phía không trung đón lấy liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cháy đen hắc hố hai cái kim giáp khô lâu thấy lấy k h ô n cùng hỏa vũ vội vàng trốn tránh chỉ là đáng tiếc chính là cái này hỏa vũ phạm vi thật sự là quá lớn hai cái khô lâu hay vẫn là thời gian dần qua bị cái này hỏa vũ cho đánh chúng đón lấy càng ngày càng nhiều hỏa vũ không ngừng đánh c h ú n g hai cái kim giáp khô lâu chỉ thấy hai cái kim giáp bị cái này hỏa vũ nhỏ địa phương thanh sắc khói khí không ngừng mà từ phía trên phiêu tán đi ra không có một hồi công phu hai cái kim giáp khô lâu liền bị cái này hỏa vũ cho tiêu d i ệ t nhìn thấy cái này hai cái kim giáp khô lâu bị chính mình tiêu diệt cái này chỉ hỏa phượng hoàng liền một tiếng kêu to hướng về phía trước và tới chỉ thấy nó những nơi đi qua vô số khô lâu vương liền nhao nhao hóa thành cho tàn tự là khô lâu quân chủ cũng chi không căng được mấy chiêu cũng biến hóa vì cho bụi theo phiêu trôi qua mà đi chỉ có như vậy mấy cái kim giáp khô lâu mới có thể tại đây chỉ cường hãn hỏa phượng hoàng trong tay ủng hộ như vậy mấy chiêu hơn nữa theo hỏa phượng hoàng kia linh động bên trong hiển nhiên có thể thấy được nó đã đã có được linh tính bất quá đáng tiếc chính là hắn chỉ là linh thể vô luận như thế nào trong chiến đấu bền bị không được quả nhiên không có một hồi liền nhìn thấy một cái nhàn nhạt hỏa phượng hoàng hóa thành một đạo hồng quang chui vào cái kia cán trường thương bên trong đi vào trên thế giới này lâu như vậy hạo thiên chưa bao giờ nhìn thấy qua có người sử dụng trường thương như vậy vũ khí đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bất quá thương pháp của người này s á t thực lợi hại một chiêu phượng vũ diệt thế liền có lấy không thể ngăn trở xu thế nhất là lúc trước chính mình phí hết thật lớn thoải mái mới giết chết kim giáp khô lâu lại bị hắn hai ba cái liền giết chết quả thực là hạo thiên nhìn thấy vi số không nhiều cường giả một trong chương hai trăm sáu mươi bốn hỏa phượng sơn trang À, dĩ nhiên là hỏa phượng sơn trang chi nhân thật không ngờ cái này h ỏ a phượng sơn trang phượng vũ cựu thiên cự là lợi hại bên cạnh một gã võ giả khiếp sợ nói、Ơ. không tệ quả nhiên cái này đồn đại thật sự bất quá cái này đồn đại nói xong phượng vũ cựu thiên thương pháp như thế nào lợi hại ta trước kia còn chưa tin đâu rồi hiện tại tắc thì là hoàn toàn tin phục rồi hơn nữa cái này phượng vũ cựu thiên quả thực so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn ấy ư nếu ta là hỏa phượng sơn trăng người thì tốt rồi đến lúc đó thiên hạ này cũng sẽ có lấy của ta một chỗ cắm rùi bên cạnh mặt khác một gã v õ giả mặt mũi tràn đầy hướng tới nói xong chưa t ự lấy tư chất của ngươi cho dù ngươi học xong phượng vũ cựu thiên cũng còn có thể là cái dạng kia lập tức bên cạnh một chậu nước lạnh liền dội xuống dưới ừ ta cứ như vậy nói nói quan ngươi thật không đ i ề u sự vương quang ngươi cũng không nên không có chuyện gì tìm việc a bằng không thì lao tử muốn ngươi đẹp mắt người này lập tức liền phẫn nộ nói ừ lý lại ta đã nói ngươi có thể như thế nào ta có bản lĩnh ngươi muốn ta à hiển nhiên cái này vương quang cũng không phải một cái đơn giản nhân vật ta không cùng ngươi như vậy trong mồm chó nhà không r a ngà voi ra hỏa không chấp nhận nói xong lý lại liền xoay người không muốn lại cùng cái này vương gọi lời nói ngươi nói ai là cậu ngươi mới được là cậu đây này nghe thế lý lại vậy mà nói mình là cậu vương quang lập tức liền phẫn giận lên rồi tiểu đợi ế ngươi đưa tay đánh tay n ờ i nói đây này.、Ta、cũng không n Ta có g ư bất quá đây nghe à y n ư ơ i k ô không nên nhận ta đây cũng không phải là không n nên nhận cũng nào vung lên phi thường có khí độ nói. Ngươi n g g thừa ta tay phải cách phải phi khí h sao đây độ có có Lại là Lý vậy vương quang phẫn nộ phi thường cái này lý lại cũng dám lấy chính mình đương hầu đồ n g h ị n h hôm nay lão tử so giáo huấn một chút hắn xem ra hắn là không biết mẹ nó là ai à vì vậy liền nắm khởi nắm đấm liền chỉ điểm lấy lý lại đánh tới mắt thấy vương quang nắm đấm muốn đánh trung lý lại lúc này bên cạnh đột nhiên dỗi ra một cái đại thủ nắm chặt vương quang nắm đấm vương quang vừa thấy có người cũng dám cầm chặt nắm đấm của mình lập tức liền khí sông đại não muốn cũng không có muốn cái tay còn lại bên cạnh hướng về người tới đánh tới thế nhưng mà còn không có đánh đa đá đến người trên người liền bị cầm mặt khác chỉ một quyền đầu vì vậy vương quảng liền dùng sức trở về tốn năm đấm của mình khí lực toàn thân đều xử đã xong vương quang cũng không có chút nào dung chuyện bắt lấy chính mình hai đấm chi nhân lúc này vương quang đã thanh t ỉ n h lại đã biết gặp cao thủ vì vậy liền liền vội xin tha nói hào hán tha cho ta đi ta cũng không dám nữa ha ha vị huynh đệ kia không có ý tứ ta chỉ là muốn có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi thấy các ngươi lại muốn sâu sắc ra tay ta cái này mới ra tay bất kính chỗ thỉnh nhiều hơn thứ lỗi được nghe người này không phải cái gì muốn đánh giết chính mình vương quan g vội vàng yên tâm không có việc gì không có việc gì chúng ta thì ra là nho nhỏ đùa giỡn đùa giỡn vương quan g vội vàng cười theo mặt nói ra đối phương thế nhưng mà một gã cao thủ chính mình không thể không coi chừng cùng nói không chừng gây đối phương không vui một trưởng cựu đem mình dứt đi ha ha không có chuyện là tốt rồi ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự muốn đánh nhau đây này hạo thiên nói ra sẽ không sẽ không chúng ta đều biết rất nhiều năm như thế nào hội thật sự đánh nhau đâu rồi không biết vị huynh đệ kia muốn hỏi nói cái gì lý lại xoay người lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người hạo thiên cẩn thận từng ly từng t í hồi đáp nhưng hắn là đối với vương quang thân thủ tương đương rất hiểu rõ thật không ngờ cái này vương quang vậy mà không phải người này hợp lại chi địch còn muốn muốn chính mình cùng vương quang tu vi không sai b i ệ t lắm vì vậy liền không dám l á n h đ ạ m hạo thiên ha ha cũng không có cái gì chuyện lớn tự làm ấ y cái nho nhỏ vấn đề muốn hướng các ngươi hỏi thăm hỏi thăm hạo thiên nói ra dễ nói, dễ nói có thể nói ngươi tìm hai anh em chúng ta xem như tìm đúng người có thể nói trên cái thế giới này không có hai người chúng ta không có không biết vương quang vô bộ ngực nói ra ha ha xem ra ta thật đúng là vận khí không tệ tìm được ngươi nhóm nói xong hạo thiên mặt mũi tràn đầy lộ ra dáng tươi cười đúng thế bất quá vị huynh đài này không biết người sau hỏi cái gì đây này cái lúc này lý lại rốt cục bắt đầu nói chính sự rồi ta muốn hỏi hỏi hai vị cũng không có cái gì sự tình chính là ta rất ngạc nhiên cái này h ỏ a phượng sơn trang đến cùng là địa phương nào à vậy mà vừa mới lại để cho hai vị vậy mà như vậy kinh ngạc hạo thiên nghi ngờ nói h ỏ a phượng sơn trang ngươi không biết nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hạo thiên lý lại giật mình hỏi người này vậy mà không biết h ỏ a phượng sơn trang đây quả thực là một kiện kỳ văn a phải biết rằng cái này h ỏ a phượng sơn trang thế nhưng mà danh khí sâu sắc đó a ta xác thực là không biết hạo thiên chân thành nói gặp hạo thiên xác thực là không biết h ỏ a phượng sơn trang cái này lý lại mới thời gian dần qua nói ra cái này h ỏ a phượng sơn trang lại nói tiếp thế nhưng mà danh khí sâu sắc đó a tuy nhiên bọn hắn không kịp cái này bốn đại tông môn vũ thiên môn vạn độc môn vân khê cốc lang tiêu cấp cái này tứ đại môn phái môn nhân đệ từ mấy chục vạn nhưng lại cũng không thể coi thường Môn n h â n đệ tử mấy v ạ n vẫn p h ả i có. b ấ t quá cái này hỏa phượng sơn trang đi chính là tinh anh tuyến đường trên cơ bản từng cái hỏa phượng sơn trang đi ra mọi người là cao thủ hơn nữa cái này hỏa phượng sơn trang tại toàn bộ vân châu đông quận thực lực cũng là phi thường cường đại coi như là vân khê cốc như vậy bốn đại tông môn cũng muốn mùi l ử a phượng sơn trang lễ nhuộm ba phần dù sao cái này hỏa phượng sơn trang phượng vũ cựu thiên chính là một bộ tuyệt thế thương pháp có thể nói phượng vũ vừa ra ai dám tranh phong Haha ha, ha ha hay vẫn là huynh đài cố tình à, nhắc tới hỏa phượng sơn trang thật đúng là cách không xa tọa lạc tại nóng l ạ n h hoang mạc phía đông lạc phượng sơn mạch bên trong lý lại cười t ù m tìm nói a nguyên lai、like、gần như vậy a ta tại nóng l ạ n h hoang mạc vậy mà không có nghe đã từng nói qua hạo thiên nghe thấy này lập tức kinh dị đạo đi tới nóng l ạ n h hoang mạc đã lâu như vậy thậm chí ngay cả hỏa phượng sơn trang đều không có nghe nói đây quả thực là việc lạ hơn nữa cũng không có ai cho hắn đã từng nói qua ha ha cái này cũng không coi vào đâu cái này nóng lạnh hoang mạc cằn cỗi vô cùng tự nhiên mà vậy không có cái gì h ỏ a phượng sơn trang người lại tới đây thí luyện bởi vậy ngươi không có nghe đã từng nói qua cũng là rất bình thường lý lại cười cười nói ra cũng là sờ lên cái mũi hạo thiên đạo đúng rồi còn có cái gì về h ỏ a phượng sơn trang hạo thiên dò hỏi hắc hắc ta biết rõ nhắc tới h ỏ a phượng sơn trang à cái này ngoại giới nghe đồn lợi hại nhất muốn nói h ỏ a phượng sơn trang đại tiểu thư phượng bay múa rồi người này năm nay mới vừa vặn ba mươi tuổi vậy mà đạt đến linh hư cảnh giới hơn nữa ra chuyển phượng vũ cựu thiên tức thì bị hắn tu luyện tới tầng thứ năm có thể nói cùng giai bên trong cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn vương quang cười dâm nói đạo vương quang ngự như thế nào nụ cười dâm đ n g hướng về vị huynh đài này nói chuyện quả thực là không có có l ệ phép bên cạnh lý lại lập tức xấu hổ nói cái này vương quang quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi à lời này nói như thế nào nghe xong lý lại lập tức hạo thiên liền phi thường cảm thấy hứng thú cái này muốn nói nói vị này hòa phượng sơn trang đại tiểu thư truyền thuyết hắn thiên sinh lệ chất quả thực tiểu là dưới thần nữ phảm truy cầu nàng công tử ca cùng đến k h n g hết Tiểu một ít là chương ế hệ t r n hai n nàng đều nói nếu ta muộn n h vài trăm h p niên sáu mươi lăm thần kỳ dự kiến kết quả không biết bao lâu thời gian về sau thứ năm tòa trên ngọn núi nổ vang thanh âm lúc này đã hoàn toàn đình chỉ chỉ là thỉnh thoảng từ trên núi rơi xuống cắt đá có thể biết rõ vừa mới đã phát s i n h hết thệ cũng không phải tưởng tượng mà là chân thật tồn tại nhất là khắp núi khô lâu vương lúc này cũng đã biến thành từng đống cốt rồi trên núi từng khoả cao lớn ư u minh cây cũng đụng phải thay bay vạ gió không ít đều bị nổ t ậ n gốc thậm chí có chút ít không may ư u minh cây lúc này đã hóa thành cho bụi rồi bị thanh gió thổi qua trên thế giới này liền đã không có bất luận cái gì nó tồn tại tin tức sông lên a lên núi nhặt đoạt bảo vật đi không biết là ai hô một câu dưới núi mọi người lập tức liền điên cuồng chỉ thấy vô số dòng người hướng về trên núi điên cuồng phóng đi những cái kêu đại môn phái đệ tử vừa thấy lập tức bối rối rồi những n à y hư cảnh cường giả ra từ đám bọn hắn môn phái nếu nhặt đoạt bảo vật cũng phải có bọn hắn trước nhặt đoạt bảo vật sao có thể đủ khiến cái này tiểu môn tiểu phái nhân vật đầu tiên đi lên đây này vì vậy liền nhìn thấy những đại môn phái này đệ tử nhanh chóng bày vừa vặn đội ngũ tại trên sườn núi bắt đầu chặn đường lên núi bên trên chúng võ giả không cho bọn hắn càng tiến một bước thế nhưng mà chân núi nhân số phần đông không thể dùng ngàn nhớ lấy làm sao có thể đủ lại để cho bọn hắn có thể cặn lại Giết, người giết không tái tiến không tha chỉ thấy vũ hóa môn đại trước một tha thấy xa hóa hơn chỉ môn bước sư vũ vô số về phía trước tới gần võ giả lập tức liền bị cái này vũ hóa môn đệ tử giết chết mấy trăm người gặp tình hình này đằng sau tất cả mọi người một điểm rút lui dù sao phía trước là sáng loáng dao găm cùng bên trên trăm cỗ thi thể bảy tại c h ỗ đó cái này lại để cho bọn hắn vậy thì có sao vậy thì sao là gan dám can đảm tiến lên tiếp tục sông vũ thiên môn đệ tử loạn giết người bọn hắn không muốn nhưng chúng ta nhặt đoạt bảo vật chúng ta cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện được cái này vũ hóa môn quả thực là khinh người quá đáng một tiếng to do tiếng hô theo trong đám người lần nữa nhớ tới đón lấy những lời này vừa mới chấm dứt liền lại nghe gặp một người cao giọng hô các minh đệ không muốn đập cho dù bọn hắn vũ hóa môn tại cường đại cũng cường đại bất quá chúng ta toàn bộ tu lệ giới hơn nữa tại đây người của chúng ta sổ là vũ hóa môn nhân số vài lần chúng ta cho bọn hắn liều mạng giết vũ thiên môn đệ tử bọn hắn lại không biết là ai làm sông lên a đoạt bảo bối rồi ai đạt được t i ự u là của người đó nhanh a đã chậm đã có thể bị người đó hết còn đây là vật vô chủ có có thể người cử chỉ những n à y bảo vật là của ta sông lên a đám người triệt để được tại mấy câu nói đó trong bạo bắt đầu chuyển động chỉ thấy những người này lập tức liền đã không có sợ hãi trong hai mắt tràn đầy tham lam chi dục nguyên một đám xuất ra vũ khí trong tay hướng về những này ngăn cản tại bọn hắn phía trước vũ hóa môn đệ tử vào tới trong lúc nhất thời chỉ thấy hiện trường càng ngày càng hôn l o ạ n lên đại sư huynh này làm sao xử lý a nhìn xem không ngừng mà nghĩ đến thượng diện sông chúng võ giả cùng với vũ hóa môn đệ tử không ngừng mà xuất hiện thương vong hiện tượng vương quang x a x ố t rồi nói đồ đần cảm kích đi tìm mặt khác ba đại tông môn đi a nhưng bọn hắn ở chúng ta giúp một tay đại sư huynh nổi giận mắng hắn thật không ngờ những người này thậm chí có gan hùm mật gấu cũng dám cùng vũ thiên môn bất quá để cho nhất cái này đại sư h i n h hảo khí chính là mấy cái trong đám người châm ngòi thổi gió chi nhân cái này vốn k h ô n g chế tốt cục diện lập tức liền lại để cho mấy người kia cho phá hủy đại sư h i n h trong nội tâm phi thường không cam lòng đại sư h i n h ba đại tông môn đệ tử không muốn hỗ trợ lúc này vương quang xa hoang mang dối loạn mang mang chạy về mà nói đạo cái gì nghe thấy này đại sư h i n h hiển nhiên không thể tin được bất quá tại đây vương quang xa lần nữa lập lại một lần về sau đại sư h i n h đành phải bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự t ì n h lúc ừ tốt các ngươi cái ba đại tông môn hôm nay vậy mà như vậy xếp đặt lao từ một đạo các ngươi chờ đó cho ta nguyên lai、like、cái này đại sư hình cùng mặt khác ba đại môn phái thương nghị tốt rồi đến lúc đó chờ trên núi chiến dịch chấm dứt bốn đại tông môn đệ tử lập tức khống chế được cái này sửa núi sau đó thu hoạch được thứ đồ vật chia đ ề u thế nhưng mà kết quả là hắn thật không ngờ cái này mặt khác đ ờ i thứ ba môn phái vậy mà thối lui ra khỏi cái này lại để cho hắn như thế nào nuốt xuống cơn tức này bất quá hắn cũng không đốc hiện tại rõ ràng không phải cùng bọn họ náo cương thời điểm dù nói thế nào mình bây giờ hay vẫn là dùng bảo toàn thực lực của mình vi bên trên tốt đại sư huynh cái kia làm sao bây giờ ai nhìn xem mặt mũi tràn đầy giữ tợn đại sư huynh vương quang s a tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói đ ầ n a n g ư ơ i cái heo đương nhiên là lui lại rồi nói xong đại sư huynh phẫn nộ một cước đem trước mắt cái này sẽ không làm việc ra hỏa một cước cho đá bay rồi dạ dạ ta cái này phải nói xong vương quang s a vội vàng đ ộ n g hướng về vũ thiên môn chúng đệ tử ra lệnh đi lên vì vậy chúng vũ thiên môn đệ tử ra lệnh đi lên vì vậy chúng vũ thiên môn đệ tử càn đường chúng võ giả liền giống như ong vỡ tổ hướng về phía trước trụi lùi hơn nữa nhấp nô vô cùng trên núi vào tới nhìn xem hướng về thượng diện điên cuồng hướng về phía chúng v õ giả tại chân núi một chỗ đều là nữ tử địa phương một vị tuổi vừa mới hai mươi nữ tử đối với nàng bên cạnh một vị nữ tử nói ra đại sư tỷ vì sao vừa mới chúng ta không có đáp ứng vũ thiên môn tình cầu chúng ta không là vừa vặn nói xong chưa vũ phương ngươi phải nhớ kỹ bất luận cái gì thời điểm đều muốn dùng b u ồ n môn lợi ích làm trọng đồng thời cũng muốn cân nhắc đến các ngươi bản thân an toàn không muốn chỉ là một mặt muốn làm gì đã muốn đại sư tỷ trùng trùng điệp hướng về vương vũ p ư ơ n g nói ra là đại sư tỷ vũ p ư ơ n g đã biết bất quá cái đó và không giúp vũ thiên môn có quan hệ gì đây này vũ phương hiển nhiên là không rõ đại sư tỷ trong lời nói ý tứ ngươi tiểu nha đầu này như thế nào đần như vậy đây này nói xong đại sư tỷ nhẹ nhàng mà gõ vương vũ phương đầu ngươi không có trông thấy trên núi tình thế nghiêm trọng ấy ư nhiều như vậy võ giả dùng hai chúng ta phái thực lực có thể ngăn trở đấy sao coi như là ngăn trở thành công rồi chúng ta cũng tất nhiên sẽ thương vong t h n g trọng như vậy t i ể u vi phạm với chúng ta lại tới đây ước nguyện ban đầu rồi À, ta hiểu được đại sư tỷ nói xong vũ phương còn dùng tay phải không ngừng mà bị đại sư tỷ gõ qua địa phương nói ra đại sư tỷ rất đau lần sau ngươi có thể hay không cẩn thận một chút á vũ phương phản nàn nói đạo không được ai bảo ngươi cái tiểu nha đầu này đần như vậy rồi nếu lần sau vẫn là như vậy đần ta vẫn là như vậy gõ nói xong lần nữa đập vào vương vũ phương trên đầu ngươi chẳng ghét người ta không để ý tới ngươi rồi luôn gõ người ta đầu nói xong vương vũ phương xa xa rời đi đại sư tỷ sợ nàng tại cho mình đến thoáng một p h á t ha ha a nhìn xem vương vũ phương động tác bên cạnh chúng nữ tử lập tức đều cười rộ lên rồi nhìn xem cười mọi người vương vũ phương vội vàng sụ mặt nói ra cười cái gì có cái gì b ừ cười không cười qua ha <Haha> ha vũ phương sư muội đương nhiên là cười ngươi rồi thật không ngờ ngươi còn có như vậy đáng yêu thời điểm một cái cùng vương vũ phương lớn nhỏ không sai biệt lắm ăn mặc một thân thanh sắc áo dài trên đầu đeo hai cái màu hồng phấn hồ được khăn hình cầu khuôn mặt con con g lông mi vừa ý cả người tương đương xinh xắn đáng yêu tốt rồi lý tuyết ngươi cũng đừng có t r e o chọc vũ phương sư muội rồi ngươi không biết sao mặt nàng ra mỏng nói xong đại sư tỷ cũng bật cười đại sư tỷ ngươi cũng t r e o chọc ta người ta không thuận theo nói xong vương vũ phương tức giận v ả n lên cái miệng nhỏ nhãn đạo chương hai trăm sáu mươi sáu h vụ đầm lấy thời gian t i ự u là rất nhanh trong nháy mắt mọi người đã đi tới hắc vụ đầm lầy chỉ thấy cái này hắc vụ đầm lầy tràn ngập nồng đậm sương mù khiến cho mọi người liếc nhìn qua không thấy tình huống bên trong cũng không phải mọi người hai mắt xem không phải rất xa mà là cái này mê vụ đầm lầy bên trong sương mù thậm chí có cái này ngăn cản mọi người ánh mắt tác dụng bất quá nhớ tới phía trước thứ năm tòa núi cao bên trên phát sinh tình huống lại để cho hạo có trời mới biết cái gì là điên cuồng cái gì là thảm loạn vốn trên núi rơi xuống binh khí là có rất hơn nhưng là đại bộ phận đều bị một hồi đại chiến đánh cho cho khiến cho nắp ấy còn lại tự nhiên đều là thượng hạng binh khí bởi vậy tại đây có nhiều còn hơn là bị thiếu dưới tình huống tự nhiên sẽ phát sinh tranh mua tình huống rồi máu tươi bước chậm tại toàn bộ thứ năm tòa trên núi cao có thể nói cơ hồ mua đi một bước sẽ gặp có cái này một cô võ giả thi thể lưu lại khắp nơi có thể thấy được chém giết võ giả vốn hạo thiên bọn người cũng không muốn tham dự đến chúng võ giả cướp đoạt bên trong chỉ là muốn sớm chút đến thứ sáu tòa trên núi cao nhìn xem thật không ngờ thậm chí có vũ giả này tập kích bọn hắn khá tốt mọi người tu vi cũng không tệ càng là có thêm hạo thiên như vậy một cao thủ bởi vậy mọi người cũng đều không có ăn cái thiệt thòi gì chỉ là lý trung phát không cẩn thận tại đã đến không trên mặt đất một bà kiếm g â y đều làm bị thương rồi về sau bởi vì chuyện này hắn cũng không có đã bị mọi người cười nạo h vừa vừa lúc mới bắt đầu hắn còn là phi thường đích sinh khí nhưng là đãi lúc sau hắn cũng tự tập m ã i thành thói quen rồi mọi người thấy hắn đã không có phản ứng gì cũng cảm thấy không thú vị liền không hề t r e o chọc hắn rồi nhất nhưng hạo thiên cao hứng là mọi người rốt cục hạ quyết tâm cùng với hạo thiên một sông đến cùng bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này mà thần thần điện đến cùng hữu thần thứ đồ vật đương nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng hồ hắn tam có quan hệ Với vật, trước kia bọn hắn người tại tư tôn kính nhất vật, hồ hán tam thậm cách chí hán hắn kính hồ nghĩ bọn sau ô n muốn tại sinh thời có thể trở thành trong truyền thuyết hư cảnh cứng, dạ, tự nhiên g giả, sáo, thuyết tại thời thể trở tự hư có đ ị khơi dậy hào khí của bọn hắn, bọn hắn cũng không hào hắn, hắn dậy của cũng bọn bọn m ố n lại đó ể cho cảm khác thấy hắn lệnh. so người bọn người trên、lệ. Sau đ mọi người cùng phần lớn nói võ giả đi tới t h ứ sáu tòa núi cao trước khi chỉ thấy t h ứ sáu tòa trên núi cao trùi lủi một mảnh không có cái gì có thể nói ngoại trừ màu đen thổ địa b ê nham ngoài, còn có màu đen n màu có thạch còn lại không còn có cái gì nữa vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là có tạc nhưng là đương có người phái ra dò đường chi nhân bình an xuyên việt qua thứ sáu tòa núi cao về sau lần nữa bình an xuyên việt sau khi trở về mọi người liền đã biết đây là một tòa bình an núi cao đó lấy vô số võ giả muốn cũng không có đa tưởng liền hướng về thứ bảy tòa núi cao tiến lên kết quả ra người bất ngờ chính là thứ bảy tòa núi cao cùng thứ sáu tòa núi cao là giống nhau không có bất kỳ đồ vật đây quả thực quá ngoài ý muốn rồi bất quá mọi người còn không có đa tưởng liền tiếp tục hướng về mê vụ đầm lầy chạy đi rốt cục tại đệ ba ngày sau đó chạy tới mê vụ đầm lầy mê vụ đầm lầy phía trên ngoại trừ trải rộng trong đó vô tận sương mù bên ngoài là vô tận đầm lầy những này đầm lầy che giấu đang làm khô màu đen tiểu thảo cùng với một ít khối làm trên đất bằng tại sao là nói che giấu tại thoáng một phát nhanh làm trên đất bằng đây là một vị nhìn như là một khối có thể đứng đất khô phương có khả năng phía dưới tựu i là rời rạc bùn não chỉ cần ngươi dẫm mạnh đi lên sẽ gặp tại lập tức xa vào đến trong đó trong ao đầm đó cũng không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là trong ao đầm trải rộng ma thú tuy nhiên lúc này còn không có có trông thấy có ma thú qua lại nhưng là nhưng là thỉnh thẳng có khủng bố ma thú thanh âm Từ nhìn ơ i này trong ao đầm qua hắn thanh âm cái này không biết thật sâu mê vụ đầm lầy rất nhanh thì có võ giả hướng về bên trong phong đi bất quá rất nhanh lại vọt lên trở lại nguyên lai、like、cái này trong sương mù hàm có kích động trong ê mê bên n này tiến vào đến võ vào vụ giả lấy t đầm không thời hoa chính mình độc. Vì vậy liền tranh thủ thời gian lui về phía gian liền tráng váng liền trúng liền gian giác có có cảm được độc, bao biết lâu lui đầu mắt, về rõ vì vậy sương a u Chính h n là vậy võ vẫn vụ này hay lấy tên thiếu một ít ngã xuống mê vụ đầm lấy bên trong. Trong mê bên ngã xuống giả là đầm ư mù có độc làm sao bây giờ trên người chúng ta giải độc đan đều dùng hết rồi không biết hạo nhiên trên người của ngươi có hay không nghe vậy mọi người vội vàng hướng lấy hạo thiên nhìn lại ha ha hồ ha tam cái này giải độc đan trên người của ta như thế nào hội không có đâu rồi dù sao cái này thế đạo hiệp ác Muốn một xuyên thường thiên nói xong lấy ra một bình nhỏ hạo giải lấy đổ độc dự bị ra sứ ồ cái này giải độc đan như thế nào có chút bất thường a hồ hán tam ngược lại trên tay một quả giải độc đan kinh nghi nói ta nhìn xem ta nhìn xem nói xong lý trung phát liền dối đầu hướng về hồ hán tam trong tay giải độc đan nhìn lại chỉ thấy cái này miếng giải độc đan có ngón nút giống như lớn nhỏ hiện ra huyết hồng chi s á c hơn nữa tròn mà nhuận nhìn về phía trên thậm chí có cái này ánh huỳnh quang thoáng hiện hơn nữa thỉnh thoảng có mùi thơm lạ lùng từ phía trên tán phát ra cái này miếng giải độc đan khu cùng bình thường giải độc đan không giống với bình thường giải độc đan nhìn về phía trên tuy nhiên rất t r ọ n nhưng là không có như thế mượt mà hơn nữa bình thường giải độc đan là sâu và đen sắc mà cái này miếng giải độc đan nhưng lại màu đỏ như máu còn có tựu là bình thường giải độc đan phát ra chính là một loại nhàn nhạt, nhạt tanh hôi chi vị nơi nào sẽ có như thế nhẹ hương ngô hương thiên về phía trước nhìn nhìn có chút nhữ mày nói ra ách chẳng lẽ ta cầm nhầm không có khả năng a đây là ta tự mình luyện chế đó a nói xong hạo thiên theo hồ hán tam trong tay cầm lại giải độc đan nghi hoặc nói bất quá khi hắn cẩn thận vừa điều tra giải độc đan sau xấu hổ nói không có ý tứ xác thực là ta cầm nhầm đây không phải giải độc đan mọi người nghe vậy phía sau lưng một hồi phát l ệ n h hạnh tốt nhóm người mình thường xuyên sử dụng giải độc đan đối với cái này phi thường rất hiểu rõ và không thì có khả năng phục d ụ n g sai đan dược mà vong bất quá cái này tuy nhiên không phải giải độc đan so với giải độc đan có tác dụng thấy mọi người sắc mặt không đúng hạo thiên vừa cười vừa nói nói như thế nào gấp gáp lý trung phát liền vội vàng hỏi ha ha đây là ta luyện chế vạn độc đan chuyển giải vạn độc cho nên theo như lời so giải độc đan công dụng đánh nhiều hơn hạo thiên nói ra cái kia còn chờ cái gì tranh thủ thời gian cho ta một quả a nói xong lý t r u n g phát liền tiến lên đoạt lấy hạo thiên trong tay vạn độc đan liền phục dùng người gấp gáp như vậy làm gì lại không phải là không có vạn độc đan cho n g ư ơ i ăn nhìn xem hầu nhanh chóng lý t r u n g phát mọi người vội vàng bất mãn nói các ngươi chẳng lẽ không có, có cảm ó c giác đã có gật đầu chóng mặt hoa mắt ư lý t r u n g phát nhìn xem mọi người đột nhiên nói ra mọi người nghe vậy cái này mới cảm giác được mình quả thật có chút tráng váng đầu hoa mắt nguyên lai không biết khi nào mọi người cách mê vụ đầm lầy biên giới phi thường tới gần hơn nữa không ngừng mà có sương mù hướng về mê vụ đầm lầy biên giới k h u ế c tán lúc này đã lan tràn tới hạo thiên chung quanh của bọn hắn rồi chương hai trăm sáu mươi bảy đầm lầy thàn lặn một cảm giác được chung quanh tràn ngập sương mù mọi người vội vàng đoạt lấy đến vạn độc đan ăn vào lúc này ai cũng không quan tâm cái này vạn độc đan đến cùng có hay không lớn như vậy công hiệu dù sao bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì vạn độc đan hắn sao trong nội tâm suy nghĩ là tranh thủ thời gian ăn vào cái này vạn độc đan quản hắn khỉ gió có hữu hiệu hay không quả bất quá đối với hạo thiên bọn hắn còn là tin q u á được đã hạo thiên đều nói là giải dược bọn hắn còn có cái gì tốt hoài nghi đây này quả nhiên mọi người ăn vào cái này vạn độc đan về sau liền cảm giác được tráng váng đầu hoa mắt chứng bệnh có chỗ giảm bớt trong nội tâm điểm lớn xem ra cái này vạn độc đan công hiệu xác thực là cường đại a nhìn xem ăn vào vạn và độc đan mọi người hạo thiên nói ra tốt rồi đã tất cả mọi người ăn vào giải độc đan chúng ta đây t i ể u tiến lên a nói xong hạo thiên liền một đầu đâm vào mê vụ đầm lầy sau lưng mọi người vội vàng đuổi theo hạo nhiên vì cái gì chúng ta không m u ộ n một chút lại tiến cái này mê vụ đầm lầy làm gì hiện tại sớm tự đi vào a đối với hạo thiên hành vi hồ hán tam rất là không rõ theo bắt đầu đến bây giờ hạo thiên trước sau như một hành vi cho thấy mình ở đằng sau đi theo để cho người khác ở phía trước xung phong vừa vặn như vậy có thể tỉnh lúc lại dùng ít sức xuyên việt qua có chướng ngại địa phương ha ha ngươi càng lấy ta đi sẽ hiểu bây giờ nói còn hơi sớm hạo thiên lập tức liền thần bí nói ra đây cũng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau mới ở dưới quyết định nó chủ yếu là vì cái này mê vụ đầm lầy bên trong thứ tốt ta ố bằng không hắn mới sẽ không liều chết liều sống ở chỗ này xung phong đây này nghe được hạo thiên vừa nói như vậy mọi người liền đều không tại hỏi thăm bởi vì vì bọn họ biết do đã đến thời điểm hạo thiên nhất định sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng đối với cái này một điểm bọn hắn hay vẫn là rất khẳng định bôi tại đây như thế nào thúi như vậy a vừa đi vào mê vụ đầm lầy lý trung phát liền cảm giác được xông vào mũi tanh hôi mùi trong lúc này mùi quả thực t i u là mục nát thành trên ngàn bách niên được hủ thi dưới chân mặt dẫm chính là năm xưa hư thối màu đen tiểu thảo lại còn nào đó ma thú thi cốt từ nơi này chút ít thi cốt bên trên dấu vết đó có thể thấy được những này thi cốt tử vong không có bao lâu bởi vì thượng diện còn lưu lại lấy loại sinh vật này thịt h i ệ n nhiên cái này chỉ ma thú là bị mê vụ đầm lầy bên trong nào đó sinh vật cho ă n hết mọi người dẫm phải lầy lội trộn lẫn lấy vô số hư thối chi vật chất hỗn hợp hướng về mê vụ đầm lầy tiến lên mấy chục thước lúc này bởi vì này hay vẫn là mê vụ đầm lầy tít mãi bên ngoài một thước còn không có gì lầy lội địa phương tối đa cũng t i ự u là có thêm một hai cái nho nhỏ vũng nước động rầm d ầ m phía trước một hồi tiếng nước động tĩnh hạo thiên lập tức liền cảm thấy phía trước trong không khí hào khí rất là không bình thường đầm đặc sát khí từ phía trước thời gian dần qua hướng của bọn hắn tại đây dựa vào đến là cái gì đâu rồi là người hay vẫn là đầm lầy ma thú đây này cảm giác cái này đầm đặc sắc cơ hạo thiên lâm vào trong trầm tư làm sao vậy hạo nhiên nhìn xem hạo thiên tao mày hồ hán tam rất là nghi ngờ hỏi phía trước có lấy đầm đặc sắc khí hạo thiên rất là đơn giản sáng tỏ nói sắc khí lập tức mọi người chấn động vội vàng làm ra phòng bị động tác từ khi tiến vào đến nơi này mê vụ đầm lầy bên trong bọn hắn cũng đã toàn bộ tinh thần phòng bị lấy trúng quanh hết thể sự tình thế nhưng mà thật không ngờ phía trước có lấy đầm đặc sắc khí bọn hắn vậy mà một điểm cũng không biết theo vừa tiến vào đến cái này mê vụ đầm lầy bên trong ta liền cảm giác được cái này mê vụ đầm lầy quỷ dị tổng cảm thấy có vô số con mắt đang ngó chừng chúng ta xem hạo thiên thanh â m sâu kín chuyển đến không thể nào ta sao không có cảm thấy lý trung phát lập tức liền cảm giác được cái này sâu kín thanh â m có chút âm chầm khủng bố cảm giác nhất là chung quanh nơi này tràn ngập một mảnh thấy không rõ tình huống trước mắt hơn nữa có phải hay không chuyển đến cái gì đáng sợ tiếng hô khiến cho tại đây lộ ra đặc biệt tâm t r ầ m mọi người không ngừng mà d ỗ i dài cổ hướng về nhìn một phía muốn nhìn thấy chung quanh đến cùng có đồ vật gì đó nhìn mình mọi người không để ý lúc này liền hạo thiên đều không có phát hiện đồ vật bọn hắn có thể có thể phát hiện đ ư bình một tiếng lý trung phát liền không cẩn thận rơi vào dưới chân ẩ m ức trong đất chỉ thấy thân thể của hắn càng lún càng sâu hơn nữa càng r y rụa thân thể lại càng nhanh chóng nghĩ đến hướng phía dưới hăm đi mắt thấy lý trung phát đã bị nước bùn bao phủ đã đến lồng ngực chỉ thấy hắn song trường đều xuất hiện lập tức liền đối với lấy dưới thân ẩ m ư ớ c địa liên tục xuất trường đón lấy liền nhìn thấy cả người hắn mang theo người đại lượng nước bùn bày ra trong lúc nhất thời chỉ thấy tứ tán nước bùn lập tức liền đem mọi người chung quanh khiến cho rối loạn ngươi không biết cẩn thận một chút、ra. không có trông thấy chúng ta ở bên cạnh ấ y ư cũng không biết nói với chúng ta một tiếng t h ậ t là nghe xong n ô hương tiên vốn là lý trung phát muốn phát biểu chính mình không may một đống lớn cảm nghĩ lập tức liền bị hắn nói đến bên miệng liền lại nuốt trở vào ha ha trên người chúng ta không có chuyện không biết lý trung phát trên người của ngươi có chuyện gì hay không a nhìn xem một thân không may tương lý trung phát h ả o thiên quan tâm nói vừa rồi chuyện đã xảy ra thật sự là quá đột nhiên tại mọi người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm lý trung phát đã từ bên trong đi ra có thể nói chuyện này nếu đặt ở người bình thường tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện ha ha c ả m ơn hạo nhiên quan tâm ta không có chuyện gì tự là trên người mùi khó nghe chết rồi cảm giác được hạo thiên đối với sự quan tâm của mình lý trung phát rất là cảm động bất quá khi hắn nghe thấy gặp trên người mình phát ra mùi là cả người sắc mặt đều l à tháp xuống dưới thật là xui xẻo ngươi nói toàn thân đều là bùn nhão coi như xong thật không ngờ hay vẫn là thúi như vậy khí đỉnh lấy một thân mùi hôi lý trung phát bi ai nói đây quả thực là đi vận rồi rồi ha ha không có chuyện đổi một bộ y phục thì tốt rồi hồ hán tam hai mắt hiếp thoáng một phát nói ra không đổi đánh chết ta ta cũng không đổi nhìn xem hồ hán tam cái kia cởi dâm đ ạ n g á h mắt lý trung phát đáng thương ôm chặt thân thể nói ra đổi thoáng một phát ấy ư t i ê u không có cái gì quá không được tất cả mọi người là nam nhân ấy ư người cái kia ít đồ còn có cái gì không thể gặp người gì h i ể u xuân cười lớn nói các huynh đệ có phải hay không a vâng mọi người cùng kêu lên hồi đáp không được ta chính là không đ ổ i các ngươi những người này cũng không phải cái gì khá lắm lý trung phát hiển nhiên không muốn đang tại mặt của mọi người thay quần áo hạo tiên h vừa thấy này đã nói nói, tốt rồi tốt rồi người ta lý trung phát thẻ thủng chúng ta tự ở chỗ này chờ ngươi t i ể u bên trên một bên đi đổi một bộ y phục ca nhìn xem đang thương lý trung phát hạo thiên không đành lòng hắn tại đã bị mọi người trêu chọc vì vậy liền lại để cho lý trung phát chính mình đến bên cạnh ngài đi thay quần áo rồi thế nhưng mà lý trung phát không có đi dài hơn xa liền lại gãy trở lại làm sao vậy nhìn xem kỳ quái lý trung phát hạo thiên hỏi ta không có quần áo đổi đừng đừng gố néo gố néo nói ra lời của mình lập tức liền khiến cho đến mọi người lần nữa cười to thanh âm cho cái này là y phục của ta ngươi nhìn xem có thích hợp hay không nói xong hạo thiên cười liền đưa cho lý trung phát một bộ y phục chương hai trăm sáu mươi tám đầm lầy thằn h gần đây ghi sách mới khả năng đổi mới có chút chậm bất quá rất nhanh tiệu rồi cũng sẽ tốt thôi bởi vì sách mới mở đầu cần cẩn thận nắm lấy ha ha sách mới cũng là một bản dị giới huyền h u y ế n loại mang theo sách kỹ năng xuyên việt ha ha mọi người không cần lo lắng quyển sách thái giám bởi vì sách mới sang năm cả tháng bảy mới phát biểu chưa từng có đều thời gian dài nghe thấy a hét thảm một tiếng đây là lý trung phát thanh nhâm chẳng lẽ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi mọi người lập tức kinh hãi vì vậy hướng về lý trung phát chỗ địa phương tiến đến chỉ thấy lúc này lý trung phát đã đổi lại hạo thiên cho y phục của hắn cả người đều trẻ lại không ít làm sao vậy làm sao vậy chuyện gì xảy ra mọi người đi tới lý trung phát bên cạnh liền vội vàng hỏi không có chuyện gì có m a thú bất quá xem thấy các ngươi đến hắn đã chạy đến trong nước sông rồi lý trung phát chỉ chỉ phía trước một mảnh nước sông nói ra này nước sông không có bao nhiêu thì ra là phương viên mấy chục thước tả hữu vừa mới lý trung phát vì tìm được một chỗ con nước địa phương thanh trừ mất trên người nước bùn cố ý đi tới nơi l â y phóng bất quá tại hắn giặt rửa tốt trên người về sau hơn nữa đổi lại y phục đây là một chỉ ma thú đột nhiên nhảy lên đi ra căn trúng lý trung phát đầu ngón chân bất quá lý trung phát cái này một hô hạo thiên mấy người liền nhanh chóng đuổi tới cái này chỉ ma thú liền dọa chạy chân của ngươi làm sao vậy nhìn xem không ngừng chạy ra máu tươi chân phải hạo thiên quan tâm mà hỏi không có chuyện gì tự là bị một chỉ ma thú cho căn trúng rồi bất quá chờ các ngươi đến nay thời điểm hắn liền bị dọa chạy lý trung phát hào không thèm để ý nói đối với cái này một chút vết thương nhỏ rất nhanh tựu rồi cũng sẽ tốt thôi ma thú cái dạng gì ma thú cảm giác được sự tỉnh quái dị hạo thiên vội vàng hỏi ma thú nhìn thấy bọn hắn liền lui cái này rõ ràng bất thường ấy ư tuy nhiên lý trung phát đối với chuyện này hào không thèm để ý nhưng là hắn hạo thiên cũng không thể không thèm để ý chẳng lẽ chuyện này bên trong để lộ lấy cái gì âm mưu thế nhưng mà bọn hắn chỉ là một đám ma thú a coi như là có trí tuệ cũng không có khả năng hội thông minh như vậy a hạo thiên c h ă m mối vẫn không có cách giải muốn nói thật sự sợ bọn họ đây càng là không thể nào lúc ấy giống như vừa rồi không có đem khí thế của bọn hắn cho sáng đi ra coi như dựa vào một chút nhân số nhiều không có khả năng đem cái này chỉ ma thú cho dọa chạy a âm u nhất định có âm mưu gì hình như là t h ằ n lằn bất quá đầu sinh sừng nhọn toàn thân một thân đen kịt lần tiến có cái này b ố n chân đằng sau kéo lấy một cái thật dài cái đôi cái này chỉ ma thú cao nửa mét t r ư ờ n g t r ư ờ n g hai mét lý trung phát đem mình chứng kiến tình huống hướng hạo thiên hội đưa tin hắn nói rất kỹ càng hy vọng có thể đối với hạo thiên có chút trợ giút giống nhau t h ằ n lằn đầu sinh sừng nhọn hạo thiên yên lặng địa lẩm bẩm hai câu này lời nói thế nhưng mà đến cùng còn không có suy nghĩ cẩn thận cái này đời ngọn nguồn là cái gì ma thú hạo nhiên ta biết rõ đây là đầm lầy than lằn t r ư ân không có sai hơn nữa lúc này ở trong lao đẩm, đầm đầm lầy thàn làn ưu thế có thể toàn diện phát huy mà chúng ta thì là không thể toàn diện thể hiện ra thực lực của mình hồ hán tam nhẹ gật đầu lúc này hạo thiên trong đầu hết tất cả đều là đầm lầy thần l ằ n vương đây chính là thất giai ma thú tuy nhiên khả năng cho rằng tại đây không gian thật sự là phi thường đặc thù khiến cho bọn hắn không có độ thiên k i ế p nhưng là trí tuệ của bọn hắn xác thực rất cao tuy nhiên việc này hoàn toàn không có đạt tới nhân loại thông minh trình độ nhưng là cũng không khác nhau lắm đi mau chúng ta khả năng bị đầm lầy thần l ằ n cho bao vây cảm giác được bên người nguyên lai càng không đúng hạo thiên lập tức liền lớn tiếng hô thế nhưng mà động tác của bọn hắn hay vẫn là đã chậm cái này không chả không có chạy ra hai bước liền nhìn thấy thành sắp xếp đầm lầy t h ằ n lằn hướng của bọn hắn bên này du đi qua những n à y đầm lầy t h ằ n lằn đều có được cao nửa thước dài hơn hai mét h i ệ n nhiên cái này là hồ hán tam trong miệng theo như lời đầm lầy t h ằ n lằn rồi chuyện gì xảy ra vừa rồi không rõ vì cái gì hạo thiên muốn cho bọn hắn lưu lại hiện tại lại có thành đàn đầm lầy t h ằ n lằn bao vây bọn hắn h i ệ n nhiên mọi người cũng không rõ ràng lắm vừa mới tại lý trung phát nói cái con kia đầm lầy thàn lằn gặp mặt đến chúng ta thời điểm béo p h dọa chạy ta liền cảm giác được quả nhiên không có nhưng ta đoán sai cái con kia đầm lầy thàn lằn cũng không phải sợ chúng ta mà là thông chi đầm lầy thàn lằn vương đi đón lấy hạo thiên lại thở dài nói ra ai thật không ngờ cái này đầm lầy thàn lằn vương thật không ngờ thông minh vậy mà biết rõ vây quanh chúng ta mà là không có một tổ h o n g hướng về chúng ta tiến công xem ra bọn họ là muốn để cho chúng ta khuyển không ở tại chỗ này a nhìn xem phần đông đầm lầy thàn lằn lý trung phát lo lắng hỏi làm sao bây giờ đần đương nhiên là binh đến tướng chắn nước đến đất chặn rồi bên cạnh hồ hán tam đối với lý trung phát đầu liền hung hăng đến rồi thoáng một phát lập tức liền nhìn thấy lý trung phát bụng lấy bị hồ hán tam đại địa phương phản nàn nói ra rất đau đ ó à, lần sau ngươi có thể hay không thiếu sử dụng một điểm k i n h a bằng không thì ta cái này đầu lâu có thể chịu không được ngươi gõ nói không chừng tại bị ngươi gõ mấy lần sẽ đập nát rồi ha ha binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn chúng ta cũng không thể làm như vậy như vậy có khả năng sẽ xuất hiện thương vong hạo thiên cười cười nói ra có trông thấy được không trung binh có rất nhiều cao lớn cây cối chỉ cần chúng ta lên rồi liền có thể dưới cao nhìn xuống đối phó những này đầm lầy thản lằng rồi mọi người nghe vậy lập tức bên cạnh vỗ lùi nói ra rượu a như vậy quả thực t i ể u là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi như vậy tại không chiến thắng những này đầm lầy thàn l à n ta chịu chúng ta t u không muốn sống ha ha bất quá ta sao cũng muốn cẩn thận một chút tuy nhiên cái này đầm lầy thàn l à n đối với chúng ta đã không có cái uy hiếp gì nhưng là cũng không có nghĩa là lấy những thứ khác sinh vật đối với chúng ta cũng không có uy hiếp ta hạo thiên lập tức trở nên nghiêm túc nói hắn cũng không hy vọng thủ hạ của hắn bởi vì nhất thời sơ ý chủ quan mà xuất hiện tình huống như thế nào ha ha hạo nhiên không có chuyện gì đã nơi này có thành đàn đầm lầy thàn lằn cái này đã nói lên nơi này là đầm lầy thàn lằn địa b à n hơn nữa ma thu cùng linh thu cùng với các sinh vật mà nói bọn họ là cực kỳ có địa bàn tâm lực rồi chỉ cần là tiến vào đến địa bàn của bọn hắn đều là địch nhân của bọn hắn bởi vậy ngươi cứ yên tâm đi hồ hán tam hào không thèm để ý nói được rồi bất quá các ngươi bất luận thế nào cũng muốn cẩn thận một chút dù sao coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền hạo thiên lần nữa nhắc nhở ngươi cứ yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ chú ý an toàn của mình nói xong mọi người liền chia nhau hướng về bên cạnh đại thụ đi đến sau đó thuần thục liền nhanh chóng b ò lên trên cây sau đó lại ở trong sách tìm một cái tương đối an toàn vị trí bắt đầu toàn tâm đối phó khởi đầm lầy thàn lằn rồi xem của bọn hắn đều đứng vững vị trí của mình vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên thân ảnh nhảy lên bên cạnh nhảy tới một cây đại thụ thượng diện vừa vặn cái này cây là đầm lầy thàn lằn phải qua đường cho nên hắn muốn quay mắt về phía đầm lầy thàn lằn đại bộ phận tiến công chương hai trăm sáu mươi chín đầm lầy cây x à đợi đến lúc tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi lúc này đầm lầy thàn lằn đã đem mọi người hoàn toàn bao vây nhìn xem dưới cây mặt phần đông đầm lầy thàn lằn chỉ nghe thấy hạo thiên ra lệnh một tiếng mọi người liền bắt đầu công kích chỉ thấy đầy trời kiếm khí hướng về dưới cây mặt đầm lầy thàn lằn công kích mà đi giống như là ngàn vạn giống như sao băng vừa ý hắn cái k h á c xinh đẹp đẹp mắt đáng tiếc chính là mọi người công kích tuy nhiên nhìn như cường đại nhưng lại không có cho đầm lầy thàn lằn mang đến bao nhiêu tổn thương những này đầm lầy thàn lằn bên ngoài có một tầng giày đặc lân tiến ngăn cản được mọi người tiến công làm sao bây giờ nhìn xem không để cho một chỉ đầm lầy thàn lằn đã bị cái gì tổn thương lập tức đổi hã nghe vậy hạo thiên nhũ mày dùng công kích của hắn cũng là chỉ có thể cho những này đầm lầy thàn lằn tạo thành một điểm tổn thương nhưng là hồ h á n tam bọn người lại thì không được một phương diện bọn hắn căn bản không có công lực có thể phá cái này đầm lầy thàn lằn p h o n g ngự một phương diện khác bọn hắn cũng không có cái gì thần binh lợi khí chỉ là dựa vào trong tay ngũ giai thần binh không để cho dư à không hơn nữa bọn hắn binh khí trong tay cũng đều là về sau tại khô lâu cao nguyên bên trên đánh cho trang bị cái kia trước kia đều là tứ giai thần binh hơn nữa muốn muốn phá cái này đầm lầy thàn phòng ngự cái kia ít nhất cũng là lục giai thần binh lục giai thần binh hạo thiên trong tay tự là có thêm thật nhiều mà trên tay hắn trang bị chỉ là ngũ giai binh khí cái này cũng là bởi vì đây là nhan như ngọc tặng cho hắn hắn một mực không nỡ thay cho đến bằng không mà nói trong tay của hắn làm sao có thể chỉ là một thanh ngũ giai thần binh đối với bất luận cái gì sinh vật hắn tổng là có thêm lực điểm điểm này hạo thiên là tin tưởng không nghi ngờ trước kia chơi game thời điểm thường thường đều là tìm quái vật lực điểm ra tay thường thường như vậy có thể tạo thành đà kích trí mệnh chuyển biến công kích phương l ư ợ n cái này đầm lầy thằn lằn trên người có tầng này lân giáp hộ thân tuyệt đối là các ngươi phá không được phòng n g không lo công kích nhược điểm của hắn mới có thể giết chết hắn đón lấy hạo thiên lại tiếp tục nói nhìn xem đầm lầy thàn lằn cũng là thuộc về thàn lằn các loại không biết thàn lằn nhược điểm có phải hay không cùng đầm lầy thàn lằn nhược điểm đ ồ n g dạng đầm lầy thàn lằn nhược điểm nghe vậy hồ hán tam vỗ mạnh một cái đầu của mình lớn tiếng nói ta như thế nào đần như vậy lâu rồi cái này đầm lầy thàn lằn toàn thân cao thấp đều là lân giáp nhưng là cái này đầm lầy thàn lằn đầu lâu phía trên con mắt không có lân giáp phòng ngự hơn nữa dưới thân thể mặt phần bụng cũng là phòng ngự nhược điểm ta như thế nào đã quên đây này nghe được hồ hán tam hạo thiên lập tức nói ra đã, đã tìm được. cái này đầm lầy thằn lằn n h ư ợ c điểm chúng ta tranh thủ thời gian tiến công nói xong hạo thiên liền một đạo kiếm khi đánh vào phía trước một chỉ đầm lầy thằn lằn trên ánh mắt chỉ thấy hồng s ắ c huyết thủy lập tức liền từ hạo thiên đánh c h ú n g địa phương chạy xuôi đi ra đầm lầy thằn lằn thụ này một ít lập tức liền cảm thấy mắt bộ kịch liệt đau nhức đón lấy toàn bộ con mắt rốt cuộc nhìn không thấy cái gì đau nhức đau thêm khủng hoảng đây là cái này chỉ đầm lầy thằn lằn làm duy nhất có thể nghĩ đến bất quá cùng nhanh đến cái này chỉ đầm lầy thằn lằn liền khôi phục bình tĩnh biết rõ còn chính mình hung thủ là trước mắt trên cây hung thủ cái này chỉ đầm l đ ó lấy liền hung ác hướng về hạo thiên chỗ đặt chân đánh tới vành một tiếng vang thật lớn về sau chỉ thấy hạo thiên chỗ toàn cục bị cái này chỉ đầm lầy t h ằ n lằn cho đụng phải một cái lỗ hồng lớn đáng tiếc rất đúng cái này đại thụ phi thường vừa thô vừa to cái miệng lớn đối với nó toàn bộ cây thân thể mà nói cũng không coi vào đâu muốn cơ cơ có chút choáng váng đại não cái này chỉ đầm lầy t h ằ n lằn lại tiếp tục hướng về cái này gốc đại thụ cái cọc đi vành lại là một tiếng vang thật lớn đại thụ hay vẫn là như không có chuyện người đồng dạng ở nơi nào hào hào đứng đấy nhìn xem thuộc hạ lấy cái này buồn cười đầm lầy thàn、lắn. hạo thiên lập tức bên cạnh lộ ra thất vọng biểu lộ thật không ngờ cái này chỉ đầm lầy thàn lằn vậy mà ngu như vậy biết rất rõ ràng chính mình không có khả năng dung chuyển trước mắt cái này gốc tráng kiện đại thụ hắn lại còn là ở chỗ này làm ra không ngừng cố gắng bất quá hắn như vậy tinh thần là đáng giá khen ngợi rồi v à n h thật sự là chịu không được hạo thiên tay trái một trưởng liền hướng cái này chỉ đầm lầy thàn lằn đánh tới sau đó liền nhìn thấy cái này chỉ đầm lầy thàn lằn bị hạo thiên một trở ư đánh bay đi ra ngoài cả thân thể bị trở mình đi qua cứ như vậy phi thường biệt khuất tại đâu đó không ngừng mà muốn lật người đến thấy vậy cơ hội tốt hạo thiên như thế nào bư chỉ thấy hắn tay phải trường kiếm đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng đón lấy liền nhìn thấy một đạo siêu đại kiểu kiếm khí hướng về cái này chỉ đầm lầy thẳn lằn cái bụng này tới phúc binh khí vào thị tâm thanh vân chuyển đến chỉ thấy cái này kiếm khí khổng í k h lồ chém chúng đầm lầy thẳn lằn lập tức thay đổi chạy ra vô số máu tươi lại nói tiếp cái này đầm lầy thẳn lằn hai chân đạp một cái biến treo rồi kế tiếp còn không có đợi đến hạo tiên cao hứng trở lại liền cảm giác được sau lưng một hồi nguy hiểm đồng thời một cỗ tanh hôi nhiệt độ vậy mà xông vào mũi của mình bên trong chẳng lẽ có biến cố gì ấy ư hoặc là nguy hiểm gì ma thu xuất hiện một cỗ không hiểu nguy hiểm tập bên trên trong lòng của mình chỉ thấy hạo thiên đầu hướng về đằng sau một chuyến liền lập tức biến sắc chỉ thấy tại phía sau hắn chưa đủ ba mét địa phương có một đôi cực lớn hai mắt chính đang chờ hắn trong hai mắt tràn đầy tàn bạo điên cuồng càng là có thêm từng đợt âm trầm cảm giác nguyên lai ra hiện tại hắn sau lưng chính là một chỉ cự mãng cái này chỉ cự mãng chiều dài sáu mét tả hưu như thùng nước vừa thô vừa to trên người trải rộng lấy màu nâu cùng màu xanh lá dao nhau hoa văn lưới rắn thỉnh và phun giống như tại cảm ứ n g đến cái gì nhất là lúc này đầm lầy thẳn máu tươi đại lượng chảy ra trong không khí lập tức liền phiêu đãng lấy huyết tinh ngụi thấy vậy cái này chỉ cự mãng lưới rắn phun ra nuốt vào tầm đó không ngừng nhanh hơn đây là nhìn xem trước người theo chưa từng gặp qua sinh vật từ phía trên phát ra mùi thơm ác đã mê hoặc cự mãng tư duy chỉ thấy nó xả hé miệng liền hướng về hạo thiên công kích mà đến mỗi ngày thấy vậy vội vàng hai trường đánh ra lập tức liền gặp cái này đầu cự mãng bị hạo thiên đại trường đập bay hướng về mặt đất rơi đi một tiếng ẩm vang cự mãng liền hung hăng ngã trên mặt đất nghe thấy này cực lớn tiếng vang bất luận là người hay vẫn là đầy thẳn lằn đều bị lấy cực lớn tiếng vang cho kinh trụ bao nhiêu buông xuống trong tay tiến công hướng về phát ra tiếng vang địa phương nhìn lại t h ư ờ n à y cơ hội tốt hạo thiên vội vàng hướng lấy mọi người hô coi chừng phía sau của các ngươi ta phát hiện vừa mới thậm chí có một chỉ cự mãng muốn đánh lên ta nghe vậy mọi người xứng sở đón lấy liền lập tức có thanh t ỉ n h lại nhao nhao quay đầu hướng về phía sau của mình à. hai tiếng kêu sợ hãi chi tiếng vang lên đằng sau là một hồi đánh nhau thanh âm hiển nhiên lại có hai cái cự mãng xuất hiện mấy c h ụ c hấp về sau có thể là cự mãng không địch lại hai người liền nhao n h o rơi trên mặt đất lập tức lại là ngạc nhiên hai tiếng cực lớn tiếng vang nhìn xem lại xuất hiện hai cái cự mãng những này đầm lầy t h ằ n lằn cũng không có gì quá lớn phản ứng ngoại trừ phát hiện đệ nhất chi cự mãng là có chút ít tiểu nhân kinh ngạc bên ngoài hay vẫn là lúc trước cái kia một bộ dáng đón lấy vặn vẹo hố néo đầu tiếp tục hướng về hạo thiên bọn hắn chỗ địa phương công kích mà đi chương hai trăm bảy mươi hai mặt thủ địch nhìn xem cái này đầm lầy t h ằ n lằn biểu hiện hạo thiên lập tức liền đã biết cái này đầm lầy t h ằ n lằn xem ra cùng lấy cự mãng có cái gì giao t ì n h bằng không thì một ma thú lãnh địa ý thức không có khả năng còn tiếp tục hướng về bọn hắn tiến công mà không có gì nhiều liếp mắt nhìn cự mãng bọn、hắn. loại này có thể biểu hiện lộ ra rất là quỳ dị thời khắc chú ý sau lưng phong ngừa loại này cự mãng sau lưng tập kích hạo có trời mới biết lúc này đã là hai mặt thụ địch rồi bất quá khá tốt trước mắt cái này đầm lầy thàn lằn nguy hiểm cũng không phải trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là những này cự mãng bọn hắn không lo có thực lực cường đại hơn nữa có thể leo cây cái này có thể cũng không phải là những cái kia đầm lầy thàn lằn có thể so sánh được rồi ân ta biết rõ loại này cự mãng được xưng là đầm lầy cây xà trời sinh thần lực hơn nữa đặc biệt ưa thích thôn phệ mới lạ loại t h ị cái này đầm lầy cự mãng mặc dù không có cái gì hầm răng nhưng lại là vật kích đ ộ n nó trong miệng bài tiết một loại dịch nhờn là một loại có thể kích đ ộ n các ngươi tốt nhất cẩn thận rồi không muốn chạm phải lên tuy nhiên đây này chúng ta phục d ụ n g vạn độc đan nhưng là cái này không sợ nhất vạn t u đập vạn nhất cái này vạn nhất cái này vạn độc đan không thể giải loại độc này như vậy ngươi muốn chơi xong rồi hồ hán t a n một bên nhàn rỗi phía sau của hắn kiểm tra phải chăng có đầm lầy cây xà tồn tại một bên hướng mọi người nói đến đây loại cự mãn g khủng bố được nghe lời ấy trong lòng mọi người đều là dùng cả mình vội vàng toàn bộ tinh thần chuẩn bị phòng ngừa tương lai phát sinh nguy hiểm gì đây là ba con đầm lầy cây xà đã phản ứng đi qua chỉ thấy bọn họ b a con nhanh chóng hướng về trên cây bỏ đi sau đó đại hé miệng liền muốn hướng của bọn hắn trước người mọi người t ã tới t lúc này hạo thiên trước người có một chỉ đầm lầy cây x à mặt khác hai chi theo thứ tự là lý t r u n g phát trước người một chỉ cùng với canh kim trước người một chỉ nhìn xem hướng về chính mình cắn tới đầm lầy cây x à hạo thiên không nói hai lời vừa nghĩ lấy đầu của nó công kích mà đi, gặp cái này muốn chính mình này đi, cái gặp công chính kích t r ư ờ n g kiếm đầm lầy cây x à cũng không phải người ngu chỉ thấy nó đầu r ắ n nghiêng một cái bên cạnh tránh né hạo thiên công kích đón lấy liền đem hắn miệng lớn hướng về hạo thiên thân thể cắn tới còn chưa có tới đến hạo thiên bên cạnh hạo thiên liền hỏi một cố lại để cho người buồn nôn hương vị nghe thấy thoáng một phát liền lại để cho hạo thiên tráng váng đầu hoa mắt khá tốt hạo thiên vội vàng vận chuyển thương khung quyết này mới khiến đại nao bệnh trạng khôi phục một chút thanh minh bất quá lúc này thời điểm đầm lầy cây xà đã đi tới trước mắt của hắn mắt thấy một ngụm t i ể u muốn đem hạo thiên hạo thiên cắn l i ê n nhìn thấy một đạo ánh sáng hướng về đầm lầy cây xà đầu lâu chen tới vành đầm lầy cây xà liền bị hạo thiên ý kiến nhìn chúng đầu lâu bất quá cái này đầm lầy cây xà phòng ngự cũng là tương đương lợi hại hạo thiên cũng chỉ là tại đầu lâu của hắn phía trên đã tạo thành một cái bất quá cái này lại giải hạo thiên khẩn cấp chỉ thấy cái này đầm lầy cây xà tại hạo thiên đại lực phía dưới lần nữa hướng về xa xa rơi đi b a n h một tiếng về sau l i ê n lọt vào đầm lầy thàn lằn quần chúng lập tức đầm lầy cây xà mấy tấn nặng thân thể chi tiếp đem mấy cái đầm lầy thàn lằn thẳng áp khấu trừ đi bấm mép thậm chí một mực không may đầm lầy thàn lằn lại bị áp miệng phun máu tươi Hiện nhiên Hạo Thiên hành vi chẳng những chọc vi giận c đầm lầy chỉ thấy mấy cái đầm lầy thằn lằn không ngừng tấn công mạnh lấy hạo thiên dưới thân cái này cây mà cái con kia đầm lầy cây xà cũng không có nhàn rỗi chỉ thấy nó không ngừng chập trần lấy cái đôi phát ra cái loại này liên tục t i ế n g vang tuy nhiên không thật là tốt nghe nhưng là cũng là một loại không tệ âm nhạc đây là cái gì động tác chẳng lẽ đây là siêu đại số rắn đuôi chung bất quá rắn đuôi chung không phải cái dạng này á hạo thiên hào không rõ nhìn xem cái này chỉ đầm lầy cây xà động tác hạo thiên không rõ nhưng là không có nghĩa là không có người không rõ đây là ý gì chỉ nghe thấy hồ hán tam sốt u ruột hô hạo nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản cái này chỉ đầm lầy cây xà triệu tập đồng bạn bằng không thì chúng ta đem có khả năng gặp phải lấy mấy chục đầu thậm chí càng nhiều nữa đầm lầy cây xà tiến công cái gì triệu hoán đồng bạn hạo tiên h nghe vậy vội vàng một cái bay vọn hướng về đầm lầy cây xà công tới đầm lầy cây xà nhìn thấy hạo thiên công tới liền đầu rắn bãi xuống hướng về hạo thiên công tới hạo thiên sao có thể khiến nó như ý nhanh chóng đem trường kiếm trong tay thu hồi hai tay liền muốn lấy đầm lầy cây xà đầu lâu đập đi bành hạo thiên song trưởng liền cùng đầm lầy cây xà đầu lâu chạm vào nhau liền nhìn thấy hạo thiên hướng về đằng sau lăng không phòng lăn trở ra biết rõ lui hơn m ộ mươi mét lúc này mới dừng bước mà đầm lầy cây xà thì là một tiếng rên rĩ có q u ắ c té h trên mặt đất sinh tử không biết nguyên lai đang cùng đầm lầy cây xà chạm vào nhau lập tức hạo thiên song trưởng trong quán chú đại lượng linh khí trực tiếp rót vào đầm lầy cây xà trong não cái kia sau một lần hành động phá hủy đầm lầy cây xà đại não dừng bước về sau hạo thiên đột nhiên gặp thân thể một hồi lay động sau đó liền một cái bay lên không lần nữa nhảy lên thiên không đón lấy liền hai chân hung hăng địa đ một tiếng bi thảm gầm rú thanh âm liền từ hạo thiên chân tiểu giống kêu lên nguyên lai vừa mới hạo thiên đứng tại một chỉ đầm lầy thàn lằn trên lưng cái này chỉ đầm lầy thàn lằn cảm giác được trên lưng của mình có cái gì vì vậy liền hướng về thế nào mới có thể đem thứ này lấy xuống đón lấy liền nhìn thấy vừa rồi tình hình nhìn nhìn lại lúc này bị hạo thiên hung hăng d i ấ m bên trong chỉ thấy cái này chỉ đầm lầy thàn lằn hai mắt trắng d ã miệng phun máu tươi đã không có sinh khí bất qua kế tiếp hạo thiên cũng không có ngừng ở tại chỗ này mà là tranh thủ thời gian lẻn đến ngô h ư n g thiên bên n g chỉ thấy hai cái đầm lầy cây xà đột nhiên xuất hiện tại ngô h ư n g sau lư đây là ngô hương thiên căn bản cũng không biết hai cái đầm lầy cây xà sự t ì n h mắt thấy cái này hai cái đầm lầy cây xà muốn căn c h ú n g ngô hương thiên hạo thiên hai đấm không lưu t ì n h chút nào liền hướng về hai cái đầm lầy cây xà một chỉ một vòng lập tức hai cái cây xà liền hướng về đằng sau đập tới thí ti không ngừng mà tí ti thanh âm từ chung quanh cây cối phía trên chuyển đến cùng với dưới thân đầm lầy địa trong chuyển đến cái này lại để cho hạo thiên trong lòng có một loại mãnh liệt trong nguy cơ đối với bình thường ma thú hạo thiên cũng không sợ hãi hắn sợ hãi chính là không thể chiếu cố tốt mọi người lại để cho bọn hắn bị thương、tổn. chẳng lẽ hắn trốn ẩn nấp rồi hạo thiên lầm bầm lầu bầu nói từ xưa đến nay bắt giặc trước bắt vua đối phó ma thú này cũng giống như vậy dù sao cái này nhìn như rất nhiều đầm lầy t h ầ n làm chỉ cần bọn hắn chứng kiến lao đại của mình bị người giết Khẳng định、so、h c một, một, một lần lại là một lần tìm kiếm thế nhưng mà sẽ không có trông thấy triệu trạch tích dịch vương tấn h ảnh chẳng lẽ không có t r i ề u trạch tích dịch vương tồn tại thấy vậy hạo thiên nhỏ giọng thầm nói bất quá không có khả năng a lớn như vậy một cái đầm lầy thàn làm bầy không có khả năng không có triệu t r ạ c h tích dịch vương tồn tại a hơn nữa lúc này rõ ràng những n à y đầm lầy thàn làm thế công trình tề tuyệt đối không phải là không có người chỉ huy bộ dạng xem ra có cái gì đặc thù tình huống phát sinh hạo thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ đến và n h một cỗ cực lớn tiếng vang truyền đến chỉ thấy hồ hán tam bọn người chỗ cái kia một khỏa cực lớn cổ thụ đã bị chúng đầm lầy thàn l à n cho thay nhau xông tới mà ngược lại bởi vậy mọi người không thể không hướng về những thứ khác trên đại thụ chuyển di thế nhưng mà lúc này không ít đầm lầy cây xà đã chạy tới xem hắn hình thức ít nhất có lấy ba bốn mươi chỉ cái này đây cũng là một đại uy hiếp h ạ o có trời mới biết hắn phải tranh thủ thời gian tìm được cái này đầm lầy thàn lằn trước tiên đem lục địa bên trên cái này một đại uy hiếp đi trừ sau đó cái này đầm lầy cây x à cái kia chính là không nói chơi rồi thật lâu không có tìm kiếm được triệu trạch tích dịch vương đúng vậy hạo thiên trong lòng có một cỗ sốt ruột cảm giác hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt giống như trong l ò n g ngực có một mồi lửa lại đồ nương lấy ồ đột nhiên hạo thiên phát hiện một cái bất thường đầm lầy thàn lằn, đây là một chỉ rất nhỏ đầm lầy thàn lằn, chỉ thấy hắn hơn mười cm độ cao có dài hơn một mét thân thể nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là lại để cho người cho rằng đây là một chỉ vị thành niên đầm lầy thằn lằn đây này sở dĩ lại để cho hạo thiên phát hiện có cái gì bất đồng địa phương cái kia chính là một mặt là cái này chỉ đầm lầy thằn lằn chỗ địa phương thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi chỉ thấy chung quanh hắn không có gì những thứ khác đầm lầy thằn lằn chỉ có nó một mực đầm lầy thằn lằn toàn thân lân phiến rậm rạp chỉnh tệ hơn nữa có một loại da đen nhẹm sắc thái hơn nữa hiện ra một tầng ô quang rõ ràng cái này chỉ đầm lầy thằn lằn so bên cạnh đầm lầy thằn lân phiến thật sự một phương diện khác tựu là cái này vị thành niên đầm lầy thằn lằn hắn lân phiến cũng không phải cỡ nào r ầ m rạp hơn nữa cũng không phải rất trình tề nhan sắc đâu rồi cũng không phải rất sâu có một loại màu nâu sám cảm giác bởi vậy hạo thiên kết luận đó cũng không phải một chỉ bình thường đầm lầy thằn lằn mà là triệu trạch tích dịch vương bất quá lại để cho hạo thiên khó hiểu chính là triệu trạch tích dịch vương là một chỉ khổng lồ ma thú mà không phải trước mắt cái này chỉ nhỏ gây ma thú bất quá hạo thiên cũng không thèm để ý điểm này điểm chỉ cần hắn là triệu trạch tích dịch vương là được rồi nói xong liền nhìn thấy hạo thiên dùng tốc độ như tia chớp vọt tới cái này chỉ chịu t r ạ c h tích dịch vương bên người sau đó tại hắn còn không có, có kịp phản ứng thời điểm một t r ư ờ n g liền vỗ vào trên người của nó b à n h cái này chịu t r ạ c h tích dịch vương thụ này tóc kích cả thân thể mãnh liệt liền bị hạo thiên một t r ư ờ n g cho đập bay rồi sau đó liền nhìn thấy thân thể của nó mạnh mà rơi trên mặt đất gầm lên giận d ữ thanh âm liền chuyển tới nghe thấy này gào thét toàn bộ đầm lầy thàn lằn b ầ y nhao nhao đỉnh chỉ đối với hồ hán tam công kích của bọn hắn ngược lại đầu bạc vươn hướng chịu chạch tích dịch vương phương hướng xem xét tình huống như vậy hạo thiên lập tức liền khẳng định triệu trạch tích dịch vương là trước mắt cái này chỉ đầm lấy thàn lằn bất quá đón lấy cái này chỉ triệu trạch tích dịch vương tại gầm lên giận dữ những n à y đầm lấy thàn lằn liền n h a u n h a u thay đổi đầu lâu tiếp tục lấy công tác của bọn hắn ách gặp tình hình này hạo thiên vô cùng kinh ngạc thật không ngờ cái này triệu trạch tích dịch vương có cá tính như vậy lại muốn cùng chính mình một mình đấu bất quá hạo thiên hay vẫn là rất bội phụ cái c này triệu trạch tích dịch vương vậy mà bỏ qua rất nhiều tiểu đệ không cần muốn cho mình một mình đấu có đảm lượng kỳ thật hạo thiên nào biết đâu rằng vừa mới cái này triệu trạch tích dịch vương tại hạo thiên trong tay phi thường mất mặt. vì tại dưới tay mình trước mặt dựng nên khởi chính mình anh vũ cao lớn hình tượng lúc này mới cùng hạo thiên một mình đấu ngươi cho rằng ai đã ăn no chưa sự tỉnh cùng với hạo thiên một mình đấu rồi nói sau cái này triệu trạch tích dịch vương chỉ số thông minh cũng không có nhiều thấp à. chỉ thấy triệu trạch tích dịch vương một tiếng gào thét về sau cả thân thể hơi coong liền hướng về hạo thiên lao đến thấy vậy hạo thiên vội vàng một cái lắp mình chạy tới bên cạnh hắn nhìn thấy hạo thiên tránh khỏi triệu trạch tích dịch vương mãnh liệt đằng sau cái đuôi hất lên liền hướng về hạo thiên công kích mà đi thật không ngờ cái này triệu trạch tích dịch vương còn có như thế công kích hạo tiên vội vàng hai tay như thiểm điện r ố i ra chỉ thấy hai tay của hắn phía trên hiện ra một tầng ánh huynh quang sau đó nhanh chóng bắt lấy cái này chịu t r ạ c h tích dịch vương cái đôi và ảnh hai người chạm vào nhau không phải là một người một thú chạm vào nhau gặp hạo thiên bắt lấy chịu t r ạ c h tích dịch vương được hai tay run r à y không ngừng hơn nữa thân thể của hắn càng là hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước cái này mới dừng lại bất quá bởi vì hướng về đằng sau lùi lại mấy bước nguyên nhân hạo thiên trong tay chịu t r ạ c h tích dịch vương cái đôi cùng với nội hạo thiên đem thả rồi t r o n chú địa nắm lấy không ngừng run dày hai tay hạo thiên trong nội tâm kinh hãi cái này chỉ triệu trạch tích dịch vương thực lực xem ra vừa muốn lại lần nữa tính ra rồi vốn cho rằng nhìn xem nó phát ra thực lực nhiều nhất là mới vừa tiến vào đến thất giai không có bao lâu ma thú nhưng là theo vừa mới cái kia một cường độ công kích mà nói cái này một chỉ triệu trạch tích dịch vương tiến vào đến thất giai không ngắn trên hai tay bôi chết lặng lại để cho hạo thiên biết không có thể chủ quan nói không chừng sẽ tại ngã vào cái này chỉ đầm lầy thần l à n bị thương v a h một q u y ề n cách không đánh ra cường đại không khí khí lưu xen lẫn quần quận mà đi công kích hướng về triệu trạch tích dịch vương công tới triệu trạch tích dịch vương vừa thấy thần làn vĩ hất lên liền nên đón tiếp lấy một tiếng vang thật lớn hai c ố cường đại công kích tương đụng vào nhau lập tức nhấc lên vô số khí lãng đầm lầy trên mặt đất càng là xuất hiện một cái có một cái vũng nước động vang khắp nơi nước bùn bành khắp nơi đều là trong lúc nhất thời quả thực t i h u là tại hạ bùn vũ rất lãng mạn ân xem tới hay không mang ngươi ngạnh thì không được rồi nói xong hạo thiên liền rút ra bảo kiếm của hắn hướng về triệu trạch tích dịch vương công tới trường kiếm huyễn hoa ra nhiều hơn kiếm hoa hướng về triệu trạch tích dịch vương được trên người chém tới triệu trạch tích dịch vương vừa thấy liền e m mình thẳn làn vị hướng về những n à y biến ảo trường kiếm đánh、tới. Lên khen. một hồi tiếng vang qua đi liền nhìn thấy cái này chỉ chịu t r ạ c h tích dịch vương đi tới hạo thiên trước người đại não ruột ra liền hướng về hạo thiên thân thể đánh tới thấy vậy hạo thiên m a n h liệt đối với triệu t r ạ c h tích dịch vương đầu đá vào triệu t r ạ c h tích dịch vương đầu đ ố n é o bên cạnh tránh né hạo thiên một cước sau đó đầu của hắn nghiêng một cái liền cắn hạo thiên ống quần tại hạo thiên cuốn g quýt ở bên trong than lằn vĩ liền hướng về hạo thiên công kích mà đi thấy vậy hạo thiên trường kiếm nhanh chóng hướng về chính mình ống quần chém tới sau đó đột nhiên hướng về đằng sau thối lui triệu trạch tích dịch vương một k í c h không chúng lập tức phẫn nộ không thôi chỉ thấy hắn cả người nhanh chóng b i ế n lớn nguyên lai、like、không có ngươi cao nửa thước thân thể nhanh chóng tăng tới hơn nửa thước cao dài một thước thân thể đã tăng tới hơn ba mét trường xem ra so với việc hạo thiên đây cũng là một cái quái vật khổng lồ a ha ha thật không ngờ đây quả thật là triệu trạch tích dịch vương a đã ngươi hiện ra chân thân ta đã có thể không khách khí đến nói s o n g hạo thiên liền hướng về triệu trạch tích dịch vương hai trong tay cầm trường kiếm hướng về triệu trạch tích dịch vương công tới hạo thiên như thế nào cảm giác đều là phi thường không được tự nhiên không bằng tay không tất sắt chiến đấu thoải mái hơn nữa loại cảm giác này theo hạo thiên đối với thương không quyết tu luyện càng sâu cảm giác càng là mánh liệt bất quá hạo thiên cũng ưa thích loại cảm giác này cái này có loại lại để cho hắn trùng hoạch tân sinh giống như cảm giác cũng cảm nhận được trong đó cái tình cũng chưa từng từng có khoái cảm thu hồi trong tay trường kiếm hạo thiên lần nữa hướng về triệu t r ạ c h tích dịch vương công tới hai đấm mánh liệt xuất kích hướng về triệu t r ạ c h tích dịch vương hai mắt công tới triệu chạch tích dịch vương thấy vậy mạnh ma đứng dậy phía trước hai móng hung hăng địa hăng hạo thiên thấy vậy làm sao có thể lại để cho hắn như ý chỉ thấy hắn hai đâm biến thành song trưởng đối với đầm lầy thàn lằn p h â n bụng liền đánh tới cường đại trưởng khí lập tức xuyên thấu không khí liền đi tới đầm lầy thàn lằn p h â n bụng b à ảnh một tiếng văng nhỏ đầm lầy thàn lằn liền bị hạo thiên cho đánh chúng vào sau đó thật sự thân thể liền hướng về đằng sau ngược lại đi nhìn thấy loại tình huống này phát sinh triều trạch tích dịch vương cũng là một hồi kinh hoàng bất quá chỉ thấy được hắn sau c h ả o mãnh liệt vừa dùng lực thân thể của hắn liền lệnh qua bên cạnh không có chạy đến ngã trên mặt đất thấy vậy hạo thiên thất vọng không thôi bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh hướng về triệu trạch tích dịch vương công kích mà đi không có ý định cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi hai chân liên hoàn đối với triệu trạch tích dịch vương là tấn công mạnh mà đi nhìn xem cái này sắc bén công kích triệu trạch tích dịch vương cũng không dám ngạnh kháng chỉ thấy hắn thẳng lằn vi không ngừng mà hướng về chung quanh điên cuồng vung lấy sợ hạo thiên công kích được nó v ảnh hạo thiên hai chân không ngừng mà tốt thẳng lằn cái đuôi tương đụng vào nhau một cỗ đại lực chuyển đến nhưng hạo thiên hai chân chết lặng không thôi bất quá hạo thiên còn không có hỏi đến những này như t r ư ớ hướng về triệu trạch tích dịch vương tiến công mà đi chỉ thấy triệu trạch tích dịch vương cái đuôi bên trên lân phiến thậm chí có không ít đều mất rơi trên mặt đất lại còn một k i a vết máu xuất hiện tại triệu trạch tích dịch vương cái đuôi phía trên và n h cuối cùng dùng hắn mạnh mẽ công kích hạo thiên trên không trung lật ra cái bổ nhào liền vững vàng hướng về đằng sau rơi đi lúc này tại đây đã là hai người chiến trường t ừ n g trích đầm lầy thản lằn căn bản không dám tiến lên đây chỉ có ở phía xa không ngừng mà đang trông xem thế nào lấy tình huống trước mắt bất quá vẫn là có không ít đầm lầy thản lằn cùng đầm lầy cây xà bọn hắn hướng về hồ hắn tam bọn hắn tiến công tình huống không phải rất nguy cấp bởi vì lúc này hồ hán tam bọn hán vậy mà đã tìm được một cái so sánh địa phương an toàn nguyên lai、like、ở chỗ này thậm chí có cái này ba khỏa vừa thô vừa to cây vừa vặn vây lại với nhau tuy nhiên hai hai tầm đó có không ít khe hở nhưng là cái này khe hở tuyệt đối lại để cho đầm lầy thàn lằn cùng đầm lầy cây xà công tiến đến bởi vậy đầm lầy thàn lằn chỉ có từ chỗ nào một cái chính phía trước tiến công mà đầm lầy cây xà tắc thì chỉ có thượng diện tiến công có thể chống lại chúng ma thu tiến công đây quả thực là đi ngoại trừ hạo thiên một đại tâm bệnh lúc này đây công kích cường độ công kích rõ ràng tăng cường triệu trách tích dịch vương bị đau lập tức nổi giận gầm lên một tiếng sau đó liền hướng cái gì cũng không để ý rồi liền hướng về hạo thiên lao đến hạo thiên thấy vậy mánh liệt nhảy lên sau đó vững vàng đ ị a ngồi ở đầm lầy thẳn lằn trên lưng hai đấm không ngừng mà đối với triệu trách tích dịch vương trên lưng cường công mà đi đ ụ n g đụng mánh liệt tiếng đánh đập không ngừng mà nhớ tới một tiếng cấp đoạt một tiếng thượng diện đánh độ mạnh yếu cũng đang không ngừng đ ị a tăng lớn triệu trách tích dịch vương càng là bị đau chỉ thấy lại để cho hắn gào thét bên trong thân thể đứng lên hạo thiên một cái thân thể bất ổn liền hướng về đằng sau ngược lại đi, bất quá hạo thiên phản ứng cực nh hai tay đối với triệu trạch tích dịch vương phần lưng vỗ mạnh một cái liền hướng về đằng sau t ố i lui ha ha thoải mái lại đến nói xong hai chân mánh liệt đạp một cái địa cả người giống như đạn pháo bắn đi ra ngoài sau đó hai đâm hóa thành đạo đạo quyền ảnh hướng về triệu trạch tích dịch vương trên thân thể công kích mà đi triệu trạch tích dịch vương thấy vậy tranh thủ thời gian toàn bộ tinh thần một đôi đằng sau cái đuôi càng là không ngừng chập trần lấy xem ra hắn chuẩn bị tùy thời đối với hạo thiên phát ra một kích trí mạng ư xem ra một kích trí mạng chỉ thấy hạo thiên cả người hóa thành vô số thân ảnh hướng về đầm l ầ thẳn lằn vây quanh mà đi chiều trạch tích dịch vương vừa thấy lập tức liền trận tròn mắt nó chỗ đó b a i kiến công kích như vậy đây quả thực là thần kỹ à bất quá nếu như n g một gã võ giả xuất hiện ở chỗ này t i ể u sẽ phi thường khinh thường nói cái dám cái gì thần kỹ chỉ là bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra thân ảnh mà thôi bất quá bất luận là thần kỹ cũng tốt h ư ảnh cũng thế chỉ nếu là có thể công kích được cái này chịu trạch tích dịch vương liền thật là tốt thủ đoạn công kích không phải sao quay mắt về phía hạo thiên vô số thân ảnh lập tức cái này chịu trạch tích dịch vương bị hoa mắt con người không biết đến cùng cái đó một cái mới thật sự là hạo thiên rồi đằng sau cái đuôi cũng theo tư tưởng của nó xa vào đến hỗn độn bên trong mà đình chỉ l ắ c lư b à n h hạo thiên hai đấm m á n h liệt đánh vào đầm lầy thàn l ắ n trên người đau đớn trên người lập tức lại để cho đầm lầy thàn l ắ n thanh tình lại nó muốn cũng không có như liền đem cái đuôi của mình đối với phía trước mạnh mà quăng đi ra ngoài nhìn thấy cái này đầm lầy thàn l ắ n rất nhanh phản công hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn tránh mà đi b à n h triệu trạch tích dịch vương cái đuôi lập tức liền đánh vào hắn phía trước trên đất trống trong lúc nhất thời khơi dậy vô số nước bùn chỉ thấy đục ngầu chi sắc nước bùn tại toàn bộ trong không gian không ngừng mà bay mùa lấy nhìn thấy công kích thất bại. triệu trạch tích dịch vương mãnh liệt cao dọn g một giống bên cạnh đầm lầy thàn làn liền nhanh trong hướng về hạo thiên vây quanh mà đi vừa mới bắt đầu triệu trạch tích dịch vương cho rằng dùng chính mình thân thủ có thể rất vững vàng cái kia ở cái này chỉ hai cái đùi sinh vật thật không ngờ hắn vậy mà khó như vậy quấn bởi vậy hắn đành phải ra hạ sách n à y xuất động đầm lầy thàn làn bề rồi trước tiên đem người này quấn lấy nói sau sau đó mình ở xuất kích nhất định có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chạy hhh triệu trạch tích dịch vương trong nội tâm đắc ý nghĩ đến ách không thể nào đánh không lại ta vậy mà bắt đầu quần công ta rồi chơi xấu a nhìn xem vây công tới đầm lầy thàn lằn bầy hạo thiên trong nội tâm chửi bới nói bất quá bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm hay vẫn là trước đ ê m những n à y đầm lầy thàn lằn dọn dẹp rồi nói sau chỉ thấy hạo thiên đối với hắn mặt một mảnh đầm lầy thàn lằn mánh liệt đánh ra một t r ư ờ n g bài sơn đ ả o hải cường thế trưởng lực lại hiện ra chỉ thấy quần quận cường đại trưởng khí sen lẫn khôn cùng c u ầ n phong hướng về đầm lầy thàn lằn tấn công mạnh m à đi nhìn xem giống như mây đen áp thành giống như khí thế cường đại những n à y đầm lầy thàn lằn ở đâu bài kiến vì vậy liền điên quần hướng về đằng sau thối lui thế nhưng mà đằng sau toàn bộ đều là chật ních đâu đầm lầy thằn lằn ngươi lại để cho bọn hắn hướng về kia ở bên trong chạy đâu rồi đành phải thằn lằn d i ẫ m phải thằn lằn rồi trong lúc nhất thời cái này một cái phương hướng đầm lầy thằn lằn đã hôn loạn lại với nhau bành bành liên tục hơn mười tiếng vang âm thanh qua đi liền nhìn thấy trên mặt đất vài chục trích đầm lầy thằn lằn nhao nhao bị cái này cường thế một trường đánh bay lên bầu trời cũng không biết sinh tử thế nào nhìn xem cái này khủng bố một k í c h lập tức đầm lầy thằn lằn trong nội tâm phát lạnh thật không ngờ người trước mắt thậm chí có cẩn thận là hơn nghĩ đến muốn cùng lấy cái này chỉ t r i ệ u trạch tích dịch vương thời gian dần qua hướng về sau l ư n g đầm lầy trong hồ trệt i hồi chương hai trăm bảy mươi ba đầm lầy cự mãng nhìn xem chậm dai hướng về đằng sau thối lui triệu trạch tích dịch vương hạo thiên cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết rõ ngăn cản triệu trạch tích dịch vương t i u là tại lãng phí thời gian tuy nhiên hồ hán tam bọn người hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng là theo càng ngày càng nhiều đầm lầy cây xà tăng nhiều hồ hán tam bọn người gặp phải áp lực cũng càng lúc càng lớn và n h một trường đập bay trước mắt một chỉ đầm lầy than lặn lúc này thời điểm hạo thiên bên người đã không có mấy cái đầm lầy thàn lằn rồi bởi vì vừa mới đại bộ phận đầm lầy thàn lằn vừa thấy mình lão đại vậy mà chạy chính mình không chạy còn ở nơi này làm gì chẳng lẽ ở chỗ này chờ đợi lấy người trước mắt loại đồ sát tư vì vậy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này mấy chỉ có thể là đại nao có chút rất ngu đầm lầy thàn lằn còn ở nơi này hướng về hạo thiên tiến công hoàn toàn không có bởi vì lao đại chạy mà b ô n g tha cho lao đại giao cho nhiệm vụ của mình thời gian dần qua đầm lầy thàn càng ngày càng ít nhưng là theo đầm lầy thàn lằn lui lại vốn là cũng không thì rất nhiều đầm lầy cây xả nổi bật đi、ra. sáu bảy m m lớn lên thân thể như thùng nước phẩm chất thân rắn xem tại trong mắt đây quả thực là một cái quái vật khổng lồ càng có thậm chí một một mình trường hơn mười mét cực lớn măng xả đột nhiên xuất hiện tại hồ hán tam bọn người chỗ địa phương lưới rắn phun ra nuốt vào tầm đó đã đi tới hồ hán tam bọn người đỉnh đầu cảm giác được trên đỉnh đầu có một cỗ tanh hôi chi vị hồ hán tam lập tức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hai cặp chung đồng giống như đại tre lấp hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng người trong đồng thời bởi vì trông thấy hồ hán tam vậy mà phát hiện hắn liền đầu lâu mãnh liệt hướng về hồ hán tam ta tới chứng kiến trước mắt cực lớn măng xả hồ hán tam bất chấp trong lòng kinh ngạc giá trị a tiến hắn đem chính mình trường kiếm trong tay mãnh liệt hướng lên trước mắt cự mãng chém tới cự mãng thê sông cực nhanh hơn nữa cái này trường kiếm công kích cũng là phi thường nhanh trong lúc nhất thời cái này đầm lầy cự mãng vậy mà né tránh không được hồ hán tam công kích liền hung hăng đụng phải từ trước đến nay bà n h hồ hán tam trường kiếm trong tay hung hăng địa chém vào đầm lầy cự mãng xà trên thư đó lấy liền nhìn thấy một cái hồng sắc vật thể hướng về xa xa bay đi nhìn xem cái này hồng sắc vật thể hồ hán tam thấy thế nào đều cảm thấy này làm sao rất muốn xả lưỡi rắn đâu rồi bất quá hắn có thể không có thời gian đến chăm chú nhìn thứ đồ vật là cái gì bởi vì hắn gặp nguy cơ đầm lầy cự mãng lưỡi rắn bị hồ hán tam một kiếm chém mất lập tức vừa ăn đau nhức lưỡi rắn đứt gây đau đớn không ngừng mà tràn ngập đầm lầy cự mãng đại não lúc này chỉ thấy hắn trong nào không còn có cái gì nữa hoàn toàn chính là một mảnh chỗ trống dài đến 10 em mở m thân hình càng là điên cuồng lắc lư lấy lúc này bởi vì hắn đang ở hồ hán tam bọn người trên không thân hình bàn trên tàng c â chân khanh khách thân hình bởi bở liền hướng về phía dưới rứt xuống mắt thấy cái này chỉ cực lớn đầm lầy cự mãng muốn lại tại nhóm người mình trên người hồ hán tam vội vàng vừa dùng lực đem tất cả đều đẩy đi ra bất quá tốt tại lúc này bên ngoài đầm lầy thàn lằn cũng đã hoàn toàn lui trở về không hề hướng về mọi người tiến công bất quá đầm lầy thàn lằn tuy nhiên lui bức nhưng là đầm lầy cây xà hay vẫn lặn như trước hướng về mọi người tiến công vanh đầm lầy cự mãng thân thể hoàn toàn nện rơi trên mặt đất sau đó thân thể của nó đột nhiên bản nhìn xem bên ngoài hồ hán tam thân ảnh hắn hai lời cũng không nói gì liền toàn bộ thân hình hướng về hồ hán tam nào tới nhìn xem hồ hán tam rõ ràng n h ó á n g một cái bất quá cũng may lòng hắn t r í so sánh k i ê n định rất nhanh liền hồi phục xong trường kiếm trong tay vì vậy liền đối với lấy đầm lầy cự mãng đầu lâu hung hăng địa chém tới vay một tiếng rõ ràng thanh thúy thiết khí chi tiếng vang lên hồ hán tam trường kiếm trong tay liền bị đầm lầy cự mãng đầu lâu cường ngạnh sắc ngoài vi bắn ngược trở lại n ắ m trường kiếm cánh tay càng là nhức mọi không thôi h i ệ n nhiên không ngờ rằng cái này đầm lầy cự mãng phòng ngự như thế cường hãn vậy mà so với hắn cái thanh này ngũ giai thần binh còn muốn lợi hại hơn nhưng mà đang ở cái này ngây người một lúc c ô n phu đầm lầy cự mãng đã đi tới hồ hán tam bên chỉ thấy thân thể của hắn tại hồ hán tam bên người lại đi thoáng một phát hồ hán tam lượt cả người bị đầm lầy cự mãn g cho quân quanh đang ở hồ hán tam bọn người bên người lý trung phát bọn người từ lúc hồ hán tam đem bọn họ mánh liệt đẩy lúc đi ra tự la đến đã xảy ra chuyện lớn chỉ là vấn đề này tới phi thường rất nhanh sau đó khi bọn hắn còn chưa rõ sự tình gì thời điểm hồ hán tam đã bị đầm lầy cự mãn g quấn bất quá rất nhanh mọi người liền thanh tỉnh lại nhao nhao cầm binh khí hướng về đầm lầy cự mãn phóng đi đụng đụng mấy người binh khí chém vào đầm lầy cự mãng trên người chỉ thấy vô số hỏa hoa nhảy lên đón l nhìn xem không ngừng hướng về chính mình công kích mấy cái tiểu bất điểm đầm lầy cự mãng mạnh mà đem mình đuôi rắn hướng về mọi người vung đi bất quá bởi vì hắn đại bộ phận thân thể đều tại chăm chú quấn quanh lấy hồ hán tam bởi vậy cái này đuôi rắn chỉ là rất ngắn một đoạn đó căn bản cho mọi người mang tới không được cái gì tổn thương nhưng là lúc này bị đầm lầy cự mãng chăm chú c u ố n lấy hồ hán tam lại không phải tốt như vậy thụ chỉ thấy trên mặt của hắn bị đến mức đỏ bừng ngực chỗ rất khó được thở gấp qua khí đến nhất là trước ngực xương sườn càng là có thêm muốn nước cảm giác cảm giác được đầm lầy cự m ã n thân hình càng quấn càng ch thời gian dần qua hồ hán tam trước mắt một hắc thời gian dần qua lâm vào trong bóng tối khó đến chính mình cứ như vậy chết rồi ta còn không có có sống đủ à ta còn không có có leo đến võ đạo đ ỉ n h phong không không ta không c a m lòng hồ hán tam trong nội tâm một mực có như vậy một cô cường đại tín nhiệm ủng hộ cái này hồ hán tam xa xa hạo thiên đã sớm thấy được loại tình huống này chỉ là hắn cũng không có ra tay nghĩ cách cứu viện hồ hán tam bởi vì thường thường tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể kích thích người tiềm lực mà lúc này đây đối với hồ hán tam mà nói đúng là tốt nhất thời điểm đây cũng là tốt thiên không có ra tay nguyên nhân chỗ cảm giác được hồ hán tam khí tức càng ngày càng yếu hạo có trời mới biết chính mình cái lúc này không ra tay không được vì vậy liền móc ra trường kiếm hét lớn một tiếng n g h i ệ t suốt dám nhi cả thân thể hóa thành một đạo lưu quang sau đó lăng không n ả y lên trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cự đại kiếm quang hướng về đầm lầy cự mãng đầu lâu chém tới cảm giác được nguy hiểm đến lâm đầm lầy cự mãng quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh hoa lệ sắc thái khôn cùng ánh sáng tràn ngập tại trong mắt của mình lại còn cái kia kinh thiên chém đ ó lấy chính mình vậy mà thấy được thân thể của mình sau đó toàn bộ thế giới tại trong mắt của mình chở mình lăn không thôi chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện lớn hay vẫn là trời sập dưới rồi đây là cái này chỉ đầm lầy cự mãn cuối cùng ý niệm trong đầu tranh thủ thời gian nhanh lên cứu hồ hà tam bằng không thì một hồi đã có thể không có thời gian rồi ra tay qua đi hạo thiên vội vàng phân phó mọi người tiến lên cứu t r ợ hồ hà tam đáng tiếc chính là đầm lầy cự mãn chăm chú cuốn lấy hồ hà tam thân thể của hắn lại là đau thương bất nhập trong lúc nhất thời thật sự chính là rất khó đem hồ h ắ tam theo xà thân thể bên trong tựu đi ra n h ư n g một chút nhìn thấy loại tình huống này hạo có chơi mới biết nếu là thật nhưng mấy người bọn họ cứu người nói không chừng người cứu ra rồi bất q u á xác thực đã biến thành một cỗ tử thi chỉ thấy hạo thiên vận khí tập trung tư tưởng suy nghĩ trường kiếm trong tay hung hăng mà đối với đầm lầy cự mãn g thân thể hung hăng đ ị a chém tới không có một hồi công phu toàn bộ đầm lầy cự mãn g thân hình liền biến thành một đoàn huyết lục mơ hồ mà hồ hán tam thân thể cũng c h ậ m chậm theo chăm chú đ ị a bao k h ỏ a trong trạng thái tơi đi qua lý trung phát nhìn thấy hạo thiên thả ra trong tay qua động tắc vì vậy liền tiến lên đi liền đem hồ hán tam thân thể ôm đi ra đem hắm nằm thẳng l Đối với vậy hắn như h t ân ta h chỗ tốt này, mà khởi kinh này một dịch, Hồ Hán ể có tốt một t này, này mà m xem ra ta lại có không nhỏ đột phá nói xong hạo nói thiên cười cười. có không nhỏ phá song Ấn, đột biết phải làm sao rồi lý trung phát thời gian dần qua đem hồ hán tam đặt ngang ở trên đất bằng sau đó liền đứng dậy lúc này m á n h liệt hét thảm một tiếng xuất hiện tại mọi người bên người chỉ thấy không biết lúc nào mọi người lại bị đầm lầy cây xà cho bao vây những này t r ư ờ n g sáu mét có như thùng nước vừa thô vừa to mãng xà d ầ m d ạ p chẳng chỉ xuất hiện tại mọi người trước mắt hơn nữa c à n g là có thêm một chỉ vừa thô vừa to vô cùng đầm lầy cự m ã n xuất hiện tại mọi người trước người cái này chỉ đầm lầy cự mãng khoảng chừng lấy mười hai mễ tả h ư u thân thể so thùng nước còn muốn thô chỉ là theo trong miệng hắn núc nhích trong động tác biết do hắn hiện tại đang tại cắn nuốt cái gì canh kim đâu rồi như thế nào không thấy canh kim rồi lúc này gì hiểu xuân đột nhiên hoảng sợ nói nghe vậy mọi người cũng là chấn động chẳng lẽ cái này c a n h kim bị trước mắt cái này chỉ đầm lầy cự mãng cho cắn nuốt muốn đến nơi này nguyên một đám rất là khủng bố nếu cái này c a n h kim thật sự bị cái này đầm lầy cự mãng cho cắn nuốt còn có t á n h mạng tồn tại ư tranh thủ thời gian cứu vớt canh kim cái này đầm lầy cự mãng không có h ẳ n răng căn bản không có khả năng đem cả người c ắ n sau lại ăn mà là cả người n u ố t vào chúng ta bây giờ ra tay vẫn có cái này cơ hội nói xong hạo thiên liền xuất động binh khí trong tay hướng về đầm lầy cự mãn g chém tới mọi người ngay vậy cũng là chấn động mạnh một cái t ì n h ngộ đã biết trước mắt đầm lầy cự mãn g cũng không có trực tiếp giết chết canh kim mà là đem canh kim cho căn n u ố t còn có mạng sống hy vọng vì vậy liền n h a o nhao hướng về đầm lầy cự mãn g công kích mà đi đầm lầy cự mãn g đã thấy được hạo thiên lợi hại vì vậy liền nhìn thấy thân thể của hắn vừa trận đi tới bên cạnh thâm hậu cực lớn đ ô i rắn mạnh như vậy hướng về hạo thiên đánh tới thấy vậy hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh né mà đi đầm lầy cự mãn gặp g một kích không có chúng mục tiêu liền không dây dưa nữa lấy hạo thiên mà là thân thể rất nhanh chạy đi tới ly t r u n g phát bọn người trước người sau đó tại mọi người còn không có có phản ứng trước khi đại hé miệng càng làm gì h i ể u xuân n u ố t xuống còn lại mấy người lại là cả kinh thân thể vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui lúc này thời điểm mọi người đã đem đang tại trên đất c h ố n g nằm hồ hán tam quên bên ngoài tràng bao quanh đầm lầy cây x à vừa thấy như thế cơ hội liền ngồi lên muốn đem hồ hán tam thân thể thành vì bọn họ trong bụng nuôi món ăn mắt thấy bọn hắn muốn thành công rồi đây là bên cạnh mấy đạo hàn quang hiện lên liền nhìn thấy cái này mấy cái đầm lầy cây xà đầu lâu liền cùng thân thể của bọn hắn phân ra ra đằng sau mấy cái đầm lầy cây xà thấy vậy liền trì trệ không tiến rất sợ mình cũng biến thành vừa mới đồng bạn đồng dạng thảm trạng lúc này đầm lầy cự mãng đã hoàn toàn đem gì h i ể u xuân cả người n u ố t vào mặc dù nói vận động càng có trợ giúp tiêu hóa nhưng là đầm lầy cự xà lúc này càng là muốn tìm một chỗ thời gian dần qua chê cười trong bụng đồ ăn nhìn thấy còn lại vài cái nhân loại vậy mà không dám n í c h lại gần mình đầm lầy cự mãng mánh liệt đôi rắn bãi xuống liền hướng về xa xa chạy tới. mọi người vừa thấy lập tức kinh hãi cái này thật là làm cho cái này đầm lầy cự mãng chạy chính mình hai cái huynh đệ mệnh nhưng không có rồi vì vậy nhao nhao hướng về đầm lầy cự mãng tiến công hạo thiên ý kiến loại tình huống này vội vàng buông hồ hà tam liền hướng về cái này chỉ đầm lầy cự mãng phóng đi đầm lầy cự mãng vừa thấy được hạo thiên vội vàng buông công kích bên trong mọi người hướng về xa xa chạy trốn thấy vậy hạo thiên liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về đầm lầy cự mãng đuổi theo rất nhanh hạo thiên liền đuổi theo đầm lầy cự mãng trường kiếm trong tay vung lên liền hóa thành một đạo bóng kiếm h lâm lập tức đầm lầy cự mãng thật muốn ăn cái gì xuân dược tựa như tốc độ mánh liệt ra tăng lên đón lấy bên cạnh nhặt được hạo thiên trường kiếm chém vào đầm lầy cự mãng đôi rắn phía trên t ê một tiếng hí dài đầm lầy cự mãng cảm giác được chính mình phần đuôi từng đợt nóng rắt giống như đau đớn đầm lầy cự mãng biết do chính mình đôi rắn bị hạo thiên chém mất vì vậy hắn liền càng nhanh hơn hướng về phía trước chạy tới h ừ nhìn ngươi chạy chỗ nào hạo thiên một cái thả người khi ê u dược liền đi tới đầm lầy cự mãng phía trước chứng kiến chạy đến trước mặt mình nhân loại lập tức đầm lầy cự mã sau đó muốn cũng không có muốn liền hướng về bên trái chạy tới ha ha còn chạy không chơi với ngươi nói xong đại trưởng đầy lập tức đầm lầy cự mãng liền bị hạo thiên một trường đập bay sau đó tại đây đầm lầy cự mãng còn không có, có kịp phản ứng thời điểm một kiếm chém mất đầm lầy cự mãng đầu lâu đón lấy chỉ thấy cái này không có đầu lâu đầm lầy cự mãng thân thể rơi trên mặt đất không ngừng mà lan lộn không có có bao lâu thời gian liền đã không có động tĩnh nhìn xem đầm lầy cự mãng không tại trở mình lăn thi thể hạo thiên liền đem cái này đầm lầy cự mãng cho m ù bụng rồi chỉ thấy hai cái nhấp nhô đồ vật tại đầm lầy cự mãng mở ra trong thân thể lan không đến chỉ trong chốc lát liền leo ra rồi không tệ hai người này sinh vật không phải vật gì đó khác đúng là canh kim cùng g ì hiệu xuân huệ hai người vừa ra tới liền không ngừng hướng về bên cạnh trên mặt đất nôn mửa mà đi đầm lầy cự mãng trong thân thể cũng không hơn gì bên trong quả thực t i u là một mảnh mùi hôi khó nghe khí thể hơn nữa c à n g có một loại rất có tính ăn mòn chất lỏng hai người quần áo tiếp xúc đến loại này chất lỏng rất nhanh biến biến thành tu có đón lấy liền xông lên hai người làn ra lập tức một loại nóng rát đau nhức đau nhanh chóng chuyển khắp hai người thân thể vì vậy hai người rất nhanh liền khởi động hộ thân tráo khí lần này giải trừ trên người đau nhức đau cảm giác bất quá bọn hắn rõ ràng cảm giác đạo hai người thừa dịp không được bao lâu chỉ thấy những này chất lỏng vừa tiếp xúc với hai người này hộ thân tráo khí liền giống như h ỏ a gập dầu càng thêm điên cuồng cháy trong cơ thể linh khí điên cuồng tiêu hao chính mình hộ thân tráo khí một tầng lại một tầng bị cái này trong chất lỏng cho ăn mòn rồi mắt thấy sẽ bị loại này chất lỏng đột phá hộ thân tráo khí tiến tới ăn mòn thân thể của mình thời điểm hai người đột nhiên cảm giác được loại này chất lỏng điên cuồng hướng ra phía ngoài trôi qua tại mới có cái này vừa rồi một màn nhìn xem hai người chật vật không chịu nổi bộ dạng Hạo chương i tiến lên đi an ủi ê lên n định an n vừa hai g ờ i cái l ú hai trăm bảy mươi lăm điên cùng giết chóc hai không có chiếu cố hai cái chính tại đâu đó không ngừng nôn mửa lấy nước chua gì hiệu xuân cùng canh kim hạo thiên một cái bay lên không nhảy lên liền đi tới hồ hán tam mất tích địa phương nhìn xem chung quanh một mảnh dài hẹp không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưới rắn đầm lấy cây x à hạo thiên lập tức phẫn nộ rồi chỉ nghe thấy nổi giận gầm lên một tiếng sau đó liền cả người hóa thành một đạo lưu quang g ọ t vào bầy rắn bên trong chỉ thấy hạo thiên những nơi đi qua không ngừng mà có đầm lấy cây x à biến thành hai nửa càng có thậm chí càng cái đầm lấy cây x à thân thể bị hạo thiên cho mở ngược bể b u n c rồi chung quanh đầm lấy cây x à bị hạo thiên quét ngang không còn đáng tiếc còn không có phát hiện hồ hán tam tung tích sốt ruột hạo thiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với mọi người nói ra các ngươi chỗ đó có tình huống như thế nào ư nhìn xem hạo thiên chờ đợi ánh mắt. lý trung phát đáp lại thật có lôi ánh mắt nói ra chúng ta tại đây trước mắt còn không có gì tình huống hơn nữa liền một điểm dấu vết để lại đều không có bất quá hạo thiên lúc này thời điểm không có phát hiện xa xa đầm lầy cây xả vậy mà chậm dại hướng về đằng sau thối lui hơn nữa rất nhanh liền không có bóng dáng nghe vậy hạo thiên phi thường thất vọng bất quá hành động còn muốn tiếp tục chỉ cần còn ôm lấy một đường hy vọng hạo thiên là tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi bên trên bên kia đi tìm tìm ta hướng bên này đi tìm tìm ân chúng ta đã biết chúng ta nếu như có tin tức gì không chúng ta hội dùng tốc độ nhanh nhất hướng ngươi báo cáo lý t r u n g phát nhẹ gật đầu liền cùng mấy vị k h á c hướng hạo thiên chỗ i chỉ định phương hướng đi đến cái k h ứ hai người chúng ta người đâu cái này là vừa vặn nôn mửa hết canh kim cùng gì hiểu xuân hai người thấy mọi người đều phân phó tốt công tác duy trì có không có hai người bọn họ công tác lập tức hai người liền sốt ruột nghe vậy hạo thiên liền vội vàng hỏi hai người các ngươi thân thể không có việc gì chớ có thể hay không tiến hành chiến đấu a ngươi nhìn bọn ta hai người là không thể chiến đấu bộ dạng ây ư thân thể này là tương đương cường tráng nói xong hai người không ngừng đánh lấy chính mình dùng ý bảo thân thể của mình còn là giỏi phi thường tham gia chiến đấu đối với bọn họ mà nói đây là chút lòng thành á nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này hạo thiên cũng không có ý tứ nói cái gì vì vậy liền gật đầu nói ra được rồi đã như vậy các ngươi hãy theo lý trung phát bọn hắn cùng đi tìm hiểu tìm hiểu、à. Tốt, hai người nhẹ gật đầu liền hướng về lý trung phát mấy người c h ô đi phương hướng đi đến nhìn xem sau khi hai người đi hạo thiên lâm vào trong trầm tư cái này hồ hán tam đến cùng chạy tới địa phương nào nữa nha là chính bản thân hắn đã thanh t ỉ n h lại hay là hắn bị đầm lầy cây xà cho c ắ n ướt nếu người phía trước vì cái gì hắn không nói một tiếng liền không có tin tức nữa nha nếu thứ hai vậy hãy để cho người lo lắng xem đến nhanh điểm tìm kiếm a nói không chừng hồ hán tam chính xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn nghĩ tới đây hạo thiên lập tức liền hóa thành một đặc đ i ệ m điện hướng về phía trước chạy đi thân ảnh tại đầm lầy trong đất hiện lên bên cạnh một hai con đang tại túi đầu ăn có cấp thấp ma thú chỉ cảm thấy bên người một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua liền cảnh giác hắn ngẩng đầu lên thế nhưng mà tập trung tư tưởng suy nghĩ thật lâu nếu không có phát hiện cái gì ngoại trừ ti n t ứ c tại tiếp tục vùi đầu ăn nó thảo ân đầm lầy cây xả bầy rắn đâu rồi tại sao không có nữa nha tại cái phương hướng này chạy trốn một vòng hạo thiên gặp vừa mới còn có phần đông đầm lầy cây xà tung tích đầm lầy bây giờ lại đã không có thân ảnh của bọn hắn ai thật dài thở dài một tiếng hạo thiên cảm giác vấn đề này thật sự là thế sự vô thường a nếu là không có vừa mới cái k i a m ộ t thời gian ngắn nói nhảm nói không chừng chính mình i ể u cũng không mất cái này đầm lầy bầy rắn trong lúc đó hạo thiên linh cơ khẽ động cái này đầm lầy cây xà đều là nghỉ lại trên tảng cây ta đây như thế nào một mực trên mặt đất tìm đây này nghĩ tới đây hạo thiên thầm mắng mình ngu xuẩn vì vậy hắn liền hướng về lúc đến chỗ phương hướng chạy đi đồng thời không ngừng dò xét cái này trên cây đầm lầm lầy c ồ chạy trốn trong hạo thiên phi thường kinh ngạc thậm chí ngay cả lấy trên cây cũng không có đầm lầy cây xà tung tích chẳng lẽ bọn hắn hư không tiêu thất không thành hay là đám bọn hắn là từ ngày mai mà hàng s i ê u tầm thật lâu cũng không có đầm lầy cây xà tin tức hạo thiên trong nội tâm dị thường phẫn nộ nếu lại không tìm được hồ hàn tam hắn chính rất có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoại trừ tình huống nghĩ tới đây lập tức hạo thiên gầm lên giận dữ song t r ư ở n g đồng thời không ngừng mà hướng về chung quanh cây t ố i đánh tới d ù n g phát tiết chính mình trong lồng n ự c không thoải mái từng khỏa vừa thô vừa to cổ thụ liền ngã trên mặt đất thanh âm tại nơi này yên tính trong ao đầm lộ ra là như vậy v ă n g r ồ i rất nhanh hạo thiên liền phát hiện những này ngã xuống cây cối bên trong trong đó một gốc cây cổ thụ bất đồng chỉ thấy cái này khỏa cổ hồ vậy mà đều so những thứ khác cổ thụ đến vừa thô vừa to đây không phải lại để cho hạo thiên để ý nhất lại để cho hạo thiên để ý nhất chính là tại đây khỏa đã đoạn cổ thụ thụ tâm chỗ thậm chí có một cái vừa thô vừa to rông rỗi ống chẳng lẽ đầm lầy cây xà liền là thông qua tại đây biến mất phía dưới này là một cái dưới đáy h u y động muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng đi ra phía trước theo bên trên hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy hắc long long một mảnh cái gì đều thấy không rõ lắm bất quá hạo thiên có thần thức vẫn có thể đủ thông qua thần thức biết rõ lúc này một cái hướng về phía dưới thông đi thông đạo muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng hướng lấy phía dưới nhảy xuống động này không không có nhiều bao nhiêu chỉ có cái này hơn mười thước hạo thiên liền rơi trên mặt đất rơi xuống đất bên trên về sau hạo thiên liền trông thấy có một cái hướng về phía trước thông đạo cái lối đi này có thể song song đi xuống ba người chính thích hợp đầm lầy cây xả như vậy m à hành vi man d ợ đi muốn cũng không có muốn hạo thiên liền hướng về phía trước đi đến không có đi đến thời gian bao nhiêu hạo thiên liền cảm giác được không gian rồi đột nhiên mở rộng ngay sau đó liền cảm giác được bên thai truyền đến tiếng gió biết có mê mọi thú đánh lén chính mình hạo thiên vội vàng hướng trước một cái t r ở mình lăn tránh n ẽ ra quay đầu nhìn lại nguyên lai là hai cái đầm lầy cây x à không có đa tưởng hạo thiên liền rút ra bảo kiếm tiến lên không có hai cái liền đem cái này hai cái đầm lầy cây x à chém ngã tại dưới thân kiếm cái lúc này hạo thiên mới có rảnh rỗi chú ý trước mắt cái này rộng t h ù n g tình không gian cái không gian này khoảng chừng lấy trên trăm mét vông hơn nữa có cao hơn ba mét chung quanh toàn bộ đều là bóng loáng vách tường xem ra đây là đầm lầy cây xả c h ạ m gác rồi hạo thiên tiếp tục hướng về bên trong đi đến đây là một cái hướng về phía dưới đi đến huy động cùng thượng diện một cái đồng dạng cũng là có hơn mười thước sâu vì vậy liền lại có một cái thẳng tắp thông đạo biết rõ phía trước khả năng có đồng dạng c h ạ m gác hạo thiên vì vậy liền đột nhiên địa đi vào trong đó sau đó ở trong đó hai cái đầm lầy cây x à không có kịp phản ứng thời điểm đánh gục bọn hắn như thế trải qua năm cái c h ạ m gác về sau hạo thiên rốt cục đi tới một cái quảng đại dưới đáy trong không gian chỉ thấy tại đây không gian hạo thiên liếp trông không đến đầu càng l à c ó thêm ba mươi bốn mươi m m cao tại đây toàn bộ là thuần một sắc h ắ cám c không gian khắp nơi có việc l o e u màu xanh lá đồng tử hạo thiên lúc tiến vào tại đây cũng là có cái này hai cái thủ vệ không để ý t ạ i hạo thiên tập kích dưới tình huống không có trải qua một chiêu liền đi gặp minh thần rồi chương hai trăm bảy mươi sáu điên cuồng giết chóc ba nhẹ nhàng mà bước chân hạo thiên đi từ từ tiến trong đó sau đó tránh đi một ít tuần thú đầm lầy cây x à hạo thiên liền hướng về một ít vắng vẻ địa phương đi đến những địa phương này thường thường cũng không phải đầm lầy cây xả vào xem địa phương ở chỗ này hạo thiên ngược lại tương đối an toàn bất quá sự t ì n h là không có tuyệt đối thời điểm tại hạo thiên không có đi vài bước liền trông thấy một đôi un màu xanh lá hai mắt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình sau đó liền một cỗ tanh hôi chi vị hướng hạo thiên đánh l út lại cảm giác được loại tình huống này hạo thiên vội vàng làm ra phản ứng chỉ thấy trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía trước nhìn lại liền nghe được phớt một tiếng vạch phá cảm giác chuyển đến đón lấy là một cỗ nhiệt huyết bành đã đến trên mặt của mình có một lượng tích máu rắn tích tại trong miệng của mình hạo thiên lập tức liền cảm giác đạo một câu ngọt ngào cảm giác chuyển đến ân không thể có chút tốt hữ vị lần nữa liếm liếm bên môi máu rắn hạo thiên âm thầm thầm nói không thể nào chẳng lẽ ta cũng biến thành m á n h thú chuyên ưa thích sinh vật máu tươi nghĩ tới đây hạo thiên lập tức có loại s ờ n hết cả gai ốc cảm giác chính mình cũng không phải hấp huyết quỷ tại sao có thể có loại cảm giác này hạo thiên trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh hắn đối với động tác của mình cảm giác được rất lạ lẫm nhất là cái này máu rắn vậy mà có thể nhưng chính mình nhấm nháp đến thơm ngon hương vị cái này không phải là của mình tâm linh có chút vạn mẹo cái kia hay vẫn là cái gì chẳng lẽ mình trời sinh có cổ thú tính phải biết rằng máu tươi đều là hẳn là thanhôi đỏ à tại sao có thể là hương vị ngọt nào g đâu rồi ta trước kia cũng không có loại cảm giác này à kỳ thật hạo thiên không biết hắn đã lâm vào tư tưởng lầm trong vùng nguyên lai、like、trên cái thế giới này vô luận là ma thú hay vẫn là linh thú trong thân thể đựng cái này đại lượng linh khí hơn nữa trong máu càng là ẩn chứa trong cơ thể hắn đại bộ phận tinh hoa bởi vậy cái này máu rắn tuy nhiên nhìn như là không đồ tốt nhưng là do ở nó ẩn chứa cái này xa đại bộ phận tinh hoa bởi vậy rất là hương vị ngọt nào g đương nhiên cũng không phải bất luận cái gì sinh vật máu tươi đều là hương vị ngọt nào thậm chí có thời điểm một ít động vật máu tươi chẳng nhưng không thơ ngọt càng là tanh h hôi vô cùng ẩn chứa đại lượng độc tố tốt rồi không hề muốn những chuyện này hay vẫn là trước tiên đem hồ hán tam tìm được a tuy nhiên hắn hiện tại rất có thể đã ngộ hại rồi nhưng là tổng phải tìm được thi thể của hắn a nghĩ tới đây hạo thiên tâm lập tức trở nên trầm trọng vừa mới sự t ì n h cũng đã bị hắn ném đến tận sau đầu vì vậy hạo thiên liền tiếp tục hướng về càng là hướng về bên trong đi vào hạo thiên phát hiện cái này đầm lầy cây xà số lượng càng là nhiều hơn thỉnh thoảng tốt năm tốt ba ở chỗ này tuần tra xem đến nơi này hạo thiên liền biết rõ trong lúc này nhất định có chuyện trọng yếu gì tính phát sinh vì vậy cước bộ của hắn hạ liền nhanh hơn xuyên qua từng đạo thủ vệ tránh né nhiều đội tuần tra đội hạo thiên rốt cục đi tới một cái cự đại trên đất trống trực tiếp theo như tại đây đầm lầy cây xà ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại hơn nữa trong đó càng là có thêm đầm lầy cự mãng loại này khủng bố tồn tại tuy nhiên tu vi của bọn hắn nhìn như cũng không cao lắm nhưng là thân thể của bọn hắn còn tại đó nhưng lại rất dọa người tại bầy rắn được trong vòng vây có một cái vòng tròn tròn đại cao chỉ thấy thượng diện vẽ lấy vô số kỳ quái phụ văn nhìn như lộn xộn nhưng là đương ngươi nhìn kỹ thời điểm nhưng lại không thể tầm thường so sánh chỉ thấy bọn họ cấu thành một cái thần bí c h â n pháp bên cạnh lại còn quỷ dị năng lượng không ngừng lòng lánh lấy càng tăng thêm một phần sắc thái thần bí chỉ thấy cái này đài cao cũng không biết lúc nào kiến thiết thượng diện vậy mà tràn đầy cổ xưa được khí tức ba n g h n năm năm nghìn đều không đúng nếu là ngươi cẩn thận quan sát vậy mà phát hiện cái này vậy mà tối thiểu có trên vạn năm lịch sử đài cao bốn phía có đưa đến thang lầu từ nơi này bốn đạo thang lầu có thể tiến vào đến trên đài cao những vật này cũng không biết dùng cái gì đó kiến tạo vậy mà hạo thiên thần thức giải trừ bọn họ không được chỉ cần tiếp xúc liền bị cái này cái gì đ à i cao cho hấp thu trong lúc nhất thời sợ tới mức hạo thiên vội vàng thu hồi thần thức hơn nữa những này bao quanh đ à i cao chúng xà nhìn xem đ à i cao là tương đương ngu thành hạo thiên chưa bao giờ nhìn thấy qua loại tình huống này giống như là tại cầu nguyện đ à i cao chung quanh có tám căn cao cao cây cột hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là cái này tám cây cột dĩ nhiên là dựa theo bắt quái phương vị bố trí cái này lại để cho hạo thiên rất là khiếp sợ bởi vì hắn đối với cái này bắt quái không phải rất hiểu rõ bởi vậy cũng không biết đây rốt cuộc là đang làm cái gì lại hướng về thượng diện nhìn lại chỉ thấy một cái tối x â y đồng dạng mâm tròn tọa lạc ở phía trên chỉ là cái này mâm tròn thật sự là quá lớn có chừng năm mươi m bản kính một m đi có độ cao cứ như vậy tọa lạc tại trên đài cao hình trụ chung quanh càng là có khắc vô số thần bí đồ án cùng với phù văn những này đồ án tối nghĩa khó hiểu phù văn càng là so trên đài cao phù văn càng thêm thơm ảo hắn bọn hắn danh hiệu vĩ v ĩ chấp đầu liên tiếp giống như là một cái c h í n h thể hồn nhiên thiên thành hơn nữa tại mâm tròn thượng diện có nguyên một đám nổi lên nho nhỏ hình trụ những này hình trụ cao không kịp nửa mét bán kính không đến hơn mười cm nhưng lại có một trăm lẻ tám căn nhiều nhìn như mất trật tự ở phía trên sắp xếp bố nhưng là đương hạo thiên cẩn thận xem lúc lại phát hiện thượng diện cái này một trăm lẻ tám căn hình trụ vậy mà tạo thành một cái thái cực đồ cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm lần nữa rung động đây quả thực là không có khả năng tồn tại â ư theo đi vào trên cái thế giới này hạo thiên chưa bao giờ trông thấy qua cái gì thái cực b á t quái tồn tại nhưng là hôm nay quả thật làm cho hắn đủ rung động được rồi chẳng những thái cực xuất hiện thậm chí ngay cả b á t quái cũng xuất hiện đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới người này hạo tiên h trong nội tâm thời gian dần qua mê mang chính mình đến đến cùng là vận may của mình hay vẫn là người khác một con cờ thì ra là chính mình hoàn toàn đang ở một cái tự đại trong âm mưu từ giờ khác này hạo tiên h cảm thấy con đường phía trước là như thế mê mang hắn căn bản không biết mình như thế nào làm là tiếp tục tu luyện thành vì người khác một con cờ hay vẫn là cứ như vậy thường thường không có gì lạ vô bệnh mà chết vạn nhất cái này chỉ là vận mệnh của mình tạo hóa chính mình may mắn đã nhận được vô danh thần thư càng là trùng hợp đến nơi này chính mình thường thường không có gì lạ sống quãng đời còn lại đó không phải là phụ chính mình mấy đời đã tu luyện tạo hóa nữa ư muốn đến nơi này hạo thiên ánh mắt thời gian dần qua trở nên kiên định trong nội tâm hô lớn vô luận cái gì âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái kia đều là hồ giấy tin tưởng một ngày nào đó ta cũng sẽ biến thành đánh cờ chi nhân bất quá nếu là thật sự là vận mệnh của ta cho phép ta cũng không có lãng phí lúc này đầy cơ hội a nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên lộ ra mỉm cười mà lúc này tại vô tận hỗn độn trong hư không một cái không so khí thế huy hoàng thần trong điện một người mặc chín chảo hỗn độn thiên long bảo nam tử thấy vậy lập tức lộ ra dáng tươi cười thú vị thật là chương ó t ú ngay càng t hai trăm bảy mươi bảy điên cuồng giết chóc bốn bất quá đây hết thể hết thể hạo thiên đều là không biết hắn lúc này đã bị cái này tròn trên đài đồ vật cho chấn kinh trụ chỉ thấy cái này xa trên đài ngoại trừ một trăm l i tám căn hình trụ bên ngoài lại vẫn có cái này một trăm linh trăm người những người này cũng đã lâm vào trong hôn mê chẳng lẽ hồ hán tam t i u là bị bọn hắn trào đến nơi đây rồi muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng tại trong mọi người tìm kiếm hạo thiên thân ảnh không phải không phải xem lần một trăm người hình dáng tướng mạo đều không có phát hiện hồ hán tam thân ảnh lập tức hạo thiên tâm liền chìm xuống đến bất quá rốt cuộc đ ư ờ n g hắn chứng kiến đệ một trăm lẻ một cá nhân đích thân hình lúc rốt cuộc tìm được hồ hán tam thật không ngờ hắn thật sự bị đầm lầy cây xà làm cho đến nơi này đến, đến rồi đã tìm được hồ hán tam hạo thiên treo tâm lập tức để xuống lúc này hắn đến đã không có vừa rồi sốt ruột cảm giác rồi hắn lúc này chỉ muốn nhìn một chút những này đầm lầy cây xà đến cùng muốn làm gì cái thế giới này thật sự là quá thần bí rồi hắn vượt qua giải càng cảm thấy càng thêm thần bí hắn thật sự hy vọng một ngày kia có thể hoàn toàn cởi bỏ nàng thần bí cái khăn che mặt nhìn xem cái này tràn đầy thần bí cái khăn che mặt đ à i cao hạo thiên cảm giác cảm thấy cái này hình như là nào đó triệu hoán nghi thức lại dùng những người này tinh khí thần triệu hoán những n à y đầm lầy cây xà chỗ sùng bái thần linh nghĩ tới đây hạo thiên trong nội tâm lập tức bay lên một cái tà ác chú ý cái kia chính là chờ bọn hắn triệu hoán sắp thành công kích chính mình liền về phía trước phá hoạch hành vi của bọn hắn không biết lúc nào hai cái so sánh thật nhỏ trường xả thời gian dần qua bỏ lên trên đại cao chỉ thấy cái này hai cái con rắn nhỏ cũng không là giống nhau Một chỉ là màu trắng bạc, trường một mét Mặt một một một mét trắng trường trường sắt trường trường chỉ bạc có cái. khác chỉ có cái nhánh là lớn là lớn xà xà. đầu bằng ngón đen bằng ngón đại đại ồ dĩ nhiên là hai cái con rắn nhỏ nhìn đến đây hạo thiên phi thường kinh ngạc hắn nhìn xem cái này cao lớn đại cao còn tưởng rằng sẽ là một chỉ hoặc là sổ c h i cực lớn mãng xà tiến lên đâu rồi thật không ngờ dĩ nhiên là cái này hai cái thật nhỏ con rắn nhỏ cái này lại để cho hạo thiên rất là kinh ngạc bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc công tác của hắn hay là muốn tiếp tục cái này hai cái con rắn nhỏ để cho nhất hạo thiên kinh ngạc chính là bọn hắn vậy mà đều là đều trong h linh thú. Linh thú nghĩ tới đây hạo thiên ấ t tới t dài đây đầu lúc ậ p t này g g n tại đ thậm chí có linh thú tồn tại cái này thật là làm cho hạo thiên cảm giác được vạn phần khó hiểu hơn nữa những này ma thú vậy mà nghe theo cái này hai cái linh thú phân phó cái này là càng thêm không bình thường rồi đến cùng vì cái gì cái này hai cái linh thú không có đổi thành ma thú đây này hạo thiên chăm chú địa tự hỏi vấn đề này một cái là đen nhánh hát xà một cái là màu trắng bạc bạch xà hạo thiên trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy hát xà bạch xà hát xà bạch xà không có hai cái con rắn nhỏ tin tức à, chẳng lẽ là cái gì biến dị giống không đúng cái này vô danh thần thư trong có lẽ ghi lại có như vậy tin tức nghĩ tới đây hạo thiên liền một đầu đâm vào vô danh thần trong sách đi thăm dò xem cái này hai cái con rắn nhỏ tin tức đi đem hai cái con rắn nhỏ tin tức đưa vào vô danh thần trong sách rất nhanh liền cho thấy đến rồi cái này hai cái con rắn nhỏ tin tức loại phương pháp này hay vẫn là hạo thiên một lần trong lúc vô tình phát hiện lúc ấy lòng hắn nghĩ đến cái này bạn thần thư nếu là có lấy máy tính công năng vậy có thật tốt à, muốn thẩm tra cái gì tựu thẩm tra cái gì căn bản là không cần ở nơi nào lật qua lật lại được rồi nghĩ tới đây hạo thiên liền thẩm suy nghĩ lấy chính mình muốn s i ê u tầm tin tức thật không ngờ cái k i a m ộ t lần thật đúng là thành công rồi đen nhánh sắc màu đen màu trắng bạc màu trắng còn đây là âm dương song xả đen nhánh sắc hát xả xưng là u minh ám vũ xả màu trắng bạc bạc h xả xưng là quang minh ngân vũ xả này hai cái xả quả thật xả trong biến chủng thường thường đều là một được một con mái thành đôi xuất hiện nếu không mà nói một chỉ căn bản chính là không có khả năng xuất hiện trừ phi hai cái âm dương song xà trở thành cường đại tồn tại trong truyền thuyết âm dương song xà tiềm lực vô cùng càng là có thể tiến hóa thành âm dương thần long diễn hóa hôn độn vũ trụ tồn tại lập tức hạo thiên trong hai mắt b ư ớ c lên xinh đẹp sao nhỏ tình hạo thiên đã có muốn đem cái này hai cái âm dương song xà thu làm n ộ i bột â m tư hắn muốn biết cái này âm dương song xà đến cùng có thể trở thành cái dạng gì tồn tại hai cái âm dương song xà lúc này thời điểm mãnh liệt cảm giác một hồi một hồi rét lạnh lập tức lại để cho lưỡng xà rất là kinh dị phải biết rằng bọn họ là động vật máu lạnh căn bản không thể có thể cảm giác được rét lạnh tồn tại chẳng lẽ là có biến cố gì sắp xảy ra n g ừ n g đ â u dùng bọn hắn bốn con mắt chăm chú địa quét sạch chung quanh một lần không có phát sinh cái gì dị thường tồn tại à vì vậy hai cái này âm dương song xà liền tiếp theo bọn hắn động tắc trong tay rồi hai cái âm dương song xà đ ô i rắn vung lên từng k h ỏ a ma thú nội đan liền từ bên trên bầu trời rơi xuống những n à y nội đan thấy xa xa hạo thiên một hồi chảy nước miếng cái này đẩy trời ma thú nội đan thật sự là nhiều lắm hơn nữa những n à y ma thú nội đan không có một cái nào là thấp hơn lục giai trở xuống đích trong đó ma lực đầy đủ hơn nữa hạo thiên từ nơi này chút ít nội đan bên trong phát hiện thiệt nhiều thất giai nội đan người này hạo thiên sâu sắc kinh ngạc một bả nhắc tới lục giai phía dưới kể cả lục giai nội đan chỉ cần giết chết bọn hắn liền có thể đạt được nhưng là thất giai nội đan xác thực rất khó đạt được bởi vì vừa đến thất giai bất luận là ma thú hay vẫn là linh thú đều có có thể so với trí tuệ của nhân loại bởi vậy thường thường bọn hắn cũng sẽ ở trước khi chết tự bạo nội đan cho nên cái này thất giai đã ngoài nội đan là phi thường khó được tại hạo thiên kinh ngạc trong quá trình âm dương song xả bắt đầu công tác tại sân khấu phía dưới thì ra là bốn phía thậm chí có cái này vô số hình cầu hố nhỏ hai cái âm dương song xả công tác là đem những này nội đan bỏ vào những này tiểu trong hầm không có bao nhiêu hội công phu những này hố nhỏ liền bị lấp đầy một nhìn xem hai cái âm dương song xả động tác hạo thiên lập tức liền đã minh bạch nguyên lai、like、bọn hắn dùng nội đan cho rằng khởi động năng lượng a hai cái âm dương song xả làm tốt những này động tác về sau liền nhìn thấy bọn hắn rất nhanh liền bỏ tới đài cao bên ngoài sau đó đi tới một cái rõ ràng đột xuất địa phương đôi rắn mánh liệt liền đánh c h ú n g vào c h ỗ đó âm â m tiếng vang liền bắt đầu vang lên đón lấy trên đài cao liền phát ra rồi sáng ngời ánh sáng thấy vậy hạo có trời mới biết nên là tự mình ra tay lúc sau chỉ thấy hắn hai chân mánh liệt một lần phát lực cả người thân thể liền hướng về trên đài cao nhảy tới sau đó trở về hồ hán tam bên người ôm lấy hồ hán tam liền nhảy trở lại nhìn như tuy nhiên thời gian rất dài nhưng là cái này kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh chúng t a còn không có từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh xưa nay liền rất nhanh nổ tung nổi rồi chương ỉ thấy những h này đầm lấy cây xà điên cùng xà đầm hai n trăm h bảy mươi tám điên cuồng giết chóc nam trên đài cao tuy nhiên thiếu đi một cái hồ há tam nhưng là thượng diện hào quang như trước tàn ra xem ra thiếu khuyết một người cũng không có đối với đài cao bình thường vận chuyển có trở ngại gì hai cái âm dương song xả tỉnh táo lại về sau cũng không có tiến lên đổi u theo đổi u hạ t i ề n mà lại như trước ngừng ở lại nơi đó hai mắt chăm chú đính trụ thượng diện đ à i cao bọn hắn thời khắc mà không dám lộn xộn sợ khiến cho đ à i cao vận chuyển ngừng giữ lại ánh sáng mãnh liệt mang không có tiếp tục bao lâu liền thời gian dần qua giảm bớt đón lấy đột nhiên cái này dần dần yếu bớt hào quang trong giây lát đại thịnh trên đài cao sân khấu vậy mà gian thời gian dần qua xoay tròn vốn là tốc độ kỳ chậm đón lấy sân khấu tốc độ thời gian dần qua nhanh hơn bất quá tuy nhiên cái này sân khấu xoay tròn tốc độ không ngừng nhanh hơn nhưng là tại song xà trong mắt giống như là chạy trốn lỗ xe đổng dạng theo cái này sân khấu xoay tròn t r u n g quanh hào quang vậy mà thời gian dần qua hướng về sân khấu tập trung lại cuối cùng vậy mà tạo thành một cái mỏng cổ sáng theo cái này sân khấu vận chuyển cái này cổ sáng cũng càng ngày càng ngưng mắt nhìn hơn nữa không ngừng hướng về trên bầu trời chạy đi rất nhanh cựu xuyên tấu ở chỗ này không gian thông qua điệu mặt ngó về phía trên bầu trời chuyện đi lúc này hạo thiên một tay ôm hôn mê hồ hạ tam một tay cầm bảo kiếm không ngừng mà đối với muốn chính mình vây công mà đến đầm lầy cây xà chém tới những này đầm lầy cây xà quả thực hung hãn không sợ chết một chỉ bị hạo thiên giết、chết. vậy mà mặt khác một chỉ lại hướng về hạo thiên trụm ộ t cái đi lên che g i ả măng mọc liên tục không rước nhìn thấy nhiều như vậy đầm lầy cây x à hướng về chính mình vây công chính mình lại ôm hôn mê bất tỉnh hồ hà tam đây quả thực là phi thường vướng bận ấy ư nghĩ tới đây hạo thiên đối với sau lưng là một đạo thật dài kiếm khí vung đi lập tức cái này đạo kiếm khí vạch phá không gian giống như một đạo lợi kiếm hướng về sau lưng chúng đầm lầy cây x à chém tới phốc phốc liên tiếp đầm lầy cây x à thân thể bị hạo thiên phát ra kiếm khí cho chém thành hai nửa nhưng là những này đầm lầy cây xả vậy mà không có một tia sợ hãi chi tâm ngược lại theo càng ngày càng nhiều đầm lầy cây xà tử vong lại để cho ánh mắt của bọn hắn càng thêm điên cuồng chỉ thấy một chỉ đầm lầy cây xà đuôi rắn mạnh mà một đánh mặt đất sau đó toàn bộ thân rắn liền bay lên cái này chỉ đầm lầy cây xà chỗ bay về phía phương hướng đúng là hạo thiên chỗ phương hướng đương cái này chỉ đầm lầy cây xà bay đến giữa không trung thời điểm chỉ thấy hắn đuôi rắn m ạ n h liệt hướng về hạo thiên trên người rút đi hạo thiên thấy vậy trường kiếm chém đứng ra một đạo kim sắc kiếm khí liền từ hạo thiên trường kiếm bên trong đã bay đi ra ngoài、Phúc. cái này chỉ đầm lầy cây xà liền bị cái này đạo kim sắc kiếm khí một ch cái lúc này đi vào phía trước hai cái đầm lầy cây x à nhanh như thiểm điện hướng về hạo thiên công tới thấy vậy hạo thiên đột nhiên một dậm chân nhảy tới không trung trường kiếm hoa xuất ra đạo đạo kiếm khí từ không trung hàng rơi xuống đi ở phía trước đầm lầy cây x à lập tức biến thành một đoàn huyết đ ủ biết rõ lúc này không thể tại ở lâu nơi đây dù sao bên cạnh của mình còn mang theo một cái vướng vữ cái kia chính là hồ hán tam rồi nếu hạo thiên một người tuyệt đối sẽ không hướng trước mắt bị một đám x à đuổi theo đánh chính là tình cảnh vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên nhảy lên nhảy ra bởi rắn được vây quanh vì vậy liền hướng về bên ngoài tiến phía trước đầm lầy cây xà vậy mà nhìn thấy có không rõ sinh vật ra hiện tại địa bàn của bọn hắn vì vậy liền tiến lên chặn đường đáng tiếc chính là đều bị hạo thiên một kiếm cho chém thành hai nửa sau đó liền đạp trên những n à y đầm lầy cây xà thi thể xông ra dưới mặt đất huyệt động vừa lên đến mặt đất hạo thiên vội vàng nhìn xem chung quanh có hay không mọi người tồn tại phát hiện mọi người không có người nào ở chung quanh vì vậy hạo thiên vội vàng bốn phía tìm kiếm mọi người thế nhưng mà tìm tòi bên cạnh đại bộ phận địa phương hạo thiên nếu không có tìm được lý trung phát sự hiện hữu của bọn hắn cái này lại để cho hạo thiên rất là sốt ruột bất quá hạo thiên rất nhanh liền phát hiện một chỗ lý trung phát bọn hắn lưu lại ám ký liền dựa theo cái này ám ký phương hướng tìm đi rốt cuộc tìm được lý trung phát bọn hắn hai lời cũng không nói gì đem hồ hán tam giao cho bọn họ về sau hạo thiên liền dựa theo đường cũng phản hồi nhìn thấy hạo thiên vậy mà gấp gáp như vậy lý trung phát bọn người rất là khó hiểu bất quá hạo thiên chỉ là đối với bọn họ nói hắn phải có chuyện trọng yếu muốn giải quyết lại để cho bọn hắn trước dừng lại tại chính mình làm tốt sự t ì n h lại tìm bọn hắn n g h e xong hạo thiên lý trung phát bọn hắn cũng biết hạo thiên có chuyện trọng yếu phải làm vì vậy liền cũng không có nói cái gì nữa dựa theo hạo thiên phân p h ó ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi hạo thiên trở về hạo trời còn chưa có đuổi tới dưới mặt đất huyệt động cửa vào liền cảm giác được sau đầu một hồi gió lạnh đánh ú t lại vì vậy vội vàng hướng về bên cạnh trống tránh ngay sau đó phía sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức hạo thiên cảm giác được một cố đại lực đánh ú t lại đón lấy hạo thiên cả người liền hướng về phía trước bay lên nhất t ụ lấy phần lưng đau nhức đau hạo thiên quay đầu hướng về đằng sau nhìn lại chỉ thấy đằng sau một đầu hơn mười mét lớn lên đầm lầy cự mãng xuất hiện tại rất ngọt vừa mới chỗ địa phương còn không có đợi hạo thiên suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xả hắn nghe lén phía trên một cỗ tanh hôi mùi liền truyền đến tới muốn cũng không có đa tưởng hạo tiên h liền một t r ư ờ n g hướng về hắn trên không vô y vâng một tiếng cực lớn tiếng vang về sau hạo tiên h cả người thật sâu rơi vào địa ở dưới đáy nguyên lai tại hạo tiên h phát hiện tanh hôi chi vị thời điểm hạo tiên h liền biết do nó trên không có một chỉ mãng xà tồn tại vì vậy hắn không có suy nghĩ gì liền ra tay thế nhưng mà cái lúc này cái này chỉ mãng xà đ ô i rắn cũng muốn hạo thiên công tới lập tức một người một xà công kích liền tương đụng vào nhau đến thân ở giữa không trung hạo tiên đang ở hào không một chút lực có thể mượn trong nháy mắt liền nện vào địa ở dưới đáy biết rõ lúc này không có lẽ lâu tại đây địa ở dưới đáy vì vậy hạo thiên vội vàng một cái xoay người liền từ địa ở dưới đáy n m y đi lên chính như hai mắt đúng là một k h o a đấu đại xà đầu vành song trưởng đều xuất hiện lập tức trước mắt cái này khóa tốt đầu lâu liền bị hạo thiên song trưởng lấy được n á t b ấy lúc này lúc trước tại hạo thiên trên không chiếu vào cự mãng đã đi tới trên mặt đất phun ra nuốt vào lấy lơi ư rắn đôi rắn hất lên liền hướng về hạo thiên lao đến nhìn thấy cái này chỉ xông lại cực lớn mãng x à hạo thiên trưởng kiếm trong tay kéo lên một đạo tích liền đi tới đầm lầy cự mãng đầu lâu trước khi sau đó tại đây chỉ đầm lầy cự mãng không thể tin được trong hai mắt toàn bộ đầu lâu bị chặt thành hai nửa rất nhanh thông qua nguyên một đám đầm lầy cự mãng cùng đầm lầy cây xà tập kích hạo thiên đến xuống đất huyện động cửa vào chỗ lúc này tại đây không ngừng có đầm lầy cây xà từ bên trong liên tục không ngừng địa c h u i ra hạo thiên vội vàng xông lên phía trước trường kiếm vung lên liền đã muốn tánh mạng của bọn hắn hướng về phía dưới nhảy dựng hạo thiên lập tức liền cảm giác được chung quanh của mình lộ vẻ một cỗ tanh hôi chi vị nhưng lại có một loại ăn mòn chất lỏng hướng về trên thân thể của mình mặt ăn mòn tới không biết nhảy tiến vào đầm lầy cự mãng trong miệng a nghĩ tới đây hạo thiên trường kiếm trong tay đổ đầy linh khí sau đó liền nhìn thấy vô số kiếm vũ hướng về không gian chung quanh đi p h ú c p h ú c không ngừng mà đâm rách huyết nhục thanh â m chuyển đến không có một hồi công phu hạo thiên liền ra cái này đầm lầy cự mãng trong bụng nguyên lai、like、lúc này cái này đầm lầy cự mãng một đoạn thân thể lại bị hạo thiên cho đâm thành đầy đất tín ác xa thần phân thân một xem lên trước mặt bị cái này đầm lầy cự mãng thi thể ngăn chặn đường đi thông đạo hạo thiên trong nội tâm một hồi p h i ề n muộn cái này còn thế nào lại để cho hắn đi vào a chẳng lẽ lại để cho hắn lăng không đem những này đầm lầy cự mãng thi thể biến đã không có ồ đã có ta bắt bọn nó đều thu vào trong không gian giới chỉ không được sao nghĩ tới đây hạo thiên nói làm liền làm một trong nháy mắt cái này chỉ đầm lầy cự mãng thi thể liền biến mất không có bóng răng rồi cái này đầm lầy cự mãng thi thể vừa vừa biến mất hạo thiên trước người lại xuất hiện một chỉ đầm lầy cự mãng đầu rắn vì vậy hạo thiên liền một trường hung hăng đệ đập đi đem cái này chỉ đầm lầy cự mãng đầu lâu đập cái n h ọ vụt sau đó thu vào trong không gian d ư ớ i chỉ tiếp tục hướng về dưới mặt đất trong huyệt động đi đến trên đường đi hạo thiên giết x à thu x à thi thể không ngừng mà tái diễn động tắc trong tay biết rõ thật lâu lúc này mới đi vào dưới mặt đất huyệt động lúc này dưới mặt đất trong huyệt động một mảnh sáng ngời toàn bộ trong không gian sông bể bổn u sáng ngời s á t thái loại này hào quang chiếu lên trên người thậm chí có loại ấm áp cảm giác hơn nữa trước kia bạo động bề rắn vậy mà tại đây sáng ngời s á t thái chiếu xuống vậy mà dần dần an tĩnh một mảnh dài hẹp đều mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất giống như tại hưởng thụ lấy miễn phí massa đồng dạng chẳng lẽ cái này sáng ngời hào quang ẩn chứa lực lượng thần bí cảm giác được trên người ấm áp cảm giác hạo thiên trong nội tâm thì thào lẩm bẩm bất quá hắn rất nhanh phát hiện loại này sáng ngời hào quang bên trong s ắ c thực ẩn chứa một loại năng lượng loại này năng lượng phi thường cao cấp vậy mà có thể áp chế thậm chí đồng hóa năng lượng trong cơ thể tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu rất ít lại để cho người cảm giác không thấy nhưng là theo thời gian trôi qua loại này năng lượng vậy mà thời gian dần qua trong người tích lũy đừng ngươi phát hiện thời điểm khi đó t ự u là đã, đã trưởng mà hạo thiên có thể sớm phát hiện đây là may mắn mà có trong cơ thể hắn ám kim sắc linh khí đâu rồi bằng không thì hạo thiên tây bất định sẽ cùng những n à y đầm lầy cây x à cùng đầm lầy cự mãng đồng dạng lúc này đã mềm n h ũ n nằm trên mặt đất nguyên lai、like、tại loại này năng lượng vừa vào xâm đến hạo thiên trong cơ thể thời điểm hạo thiên trong cơ thể ám kim s ắ c năng lượng liền làm ra phản kích sau đó thời gian dần qua bao k h ỏ a hấp thu đồng hóa những n à y thần bí năng lượng tuy nhiên những n à y năng lượng rất là rất thưa thất nhưng lại là phi thường tinh thuần cái này lại để cho hạo thiên trong cơ thể linh khí lại là gia tăng lên không ít vừa lúc đó toàn bộ không gian ánh sáng càng là đại thịnh mà nguyên lai、like、bị hình trụ hội tụ lên c ộ sáng cũng là càng ngày càng lương thực giống như là thật sự cây cột sau đó đụng một tiếng xuyên tấu h thượng diện b á c h tường xuyên tấu h mê vụ đầm lầy sương mù tại mê vụ đầm lầy trên không không ngừng mà bồi hồi người xa xa không có tiến vào đến mê vụ đầm lầy v õ giả nhìn xem tại đây thông thiên của sáng lập tức hưng phấn không thôi một vị phía trước xuất hiện cái gì kinh thiên bảo vật vì vậy nhao nhao ra d ò i thuốc ngựa hướng về mê vụ đầm lầy rất nhanh chạy tới mà mê vụ đầm lầy bên trong v õ giả cũng là phát hiện cái này thông thiên của sáng xuất hiện nguyên lai、like、tại đây thông thiên của sáng xuất hiện trong nháy mắt mê vụ đầm lầy trên không sương mù vậy mà hễ quét là sạch mọi người cũng nhao nhìn rõ rang hết thể trước mắt vì vậy đều hướng về cái này thông tin h ê c ổ sáng chỗ phương hướng tiến đến mà lý trung phát bọn người thì là chấn động bởi vì này thông tin h ê c ổ sáng tự là xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn bất quá chứng kiến cái này thông tin h ê c ổ sáng vậy mà đối với bọn họ không có gì tổn thương mọi người cũng nguyên một đám yên ổn xung ố d ư ớ i nhao nhao trò chuyện cái này c ổ sáng đến cùng là cái gì trong lúc nhất thời nghị luận nhao nhao nhìn xem cái này c ổ sáng thông tin h ê mà lên hạo thiên lập tức chấn động đón lấy càng làm cho hắn giật mình chính là cái này đài cao không gian chung quanh vậy mà thời gian dần qua không ổn định vô số gợn sóng thời gian dần qua dùng đại cao làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tảng ra theo tần suất càng lúc càng nhanh đại cao không gian t r u n g quanh vậy mà xuất hiện điểm một chút khe hở trong giây lát điểm ấy điểm khe hở trong lúc đó khuyết t r ư ơ n g lớn lên một cái cự đại đuôi rắn vậy mà theo ở bên trong chui ra thời gian dần qua cái này chui đi ra đuôi rắn càng ngày càng dài ô như thế nào không phải x à thân thể mà là người thân thể nhìn xem xuất hiện người kích thước l ư n g áo thời điểm hạo thiên kinh ngạc đến cực điểm đang tại người trên thân thể xuất hiện hai cánh tay cánh tay thời điểm hạo thiên hoàn toàn sợ ngây người vậy mà thật là người thân thể cái này con quái vật chẳng lẽ là đôi rắn thân nhân bất quá rất nhanh cựu xác nhận hạo thiên phỏng đoán chỉ thấy cái này con quái vật thân thể hoàn toàn xuất hiện ở hạo thiên trước mặt thật sự chính là một cái đôi rắn thân nhân ra hỏa hơn nữa còn là một cái phi thường xinh đẹp quái vật chỉ thấy cái này chỉ đôi rắn thân nhân quái vật mọc ra một chương nhân loại nữ từ khuôn mặt cong cong lông mi hình lá liễu hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh xắn cái mùi đáng yêu một đôi hai mắt thật to tương đương hữu thần bởi vì nửa người trên tử không có mặc bất luận cái gì quần áo trước ngực một đôi no đủ lập tức xuất hiện tại hạo thiên trong hai mắt trong lúc nhất thời hạo thiên hai mắt đều thẳng no đủ phía trên xinh đẹp hơi tím bù đào giống như đang đợi lấy người khác ngắt lấy đồng dạng vậy mà theo trước ngực hai cái no đủ một l â y một cái thẳng sáng ngời hạo thiên tâm hoảng ý loạn lập tức lại để cho hạo thiên xem thẳng chảy nước miếng bất quá cái này đ ô i rắn thân nhân ra hỏa vậy mà làm hai cái tinh tế con rắn nhỏ cho rằng trên đầu mái tóc càng là giống như bầy rắn c u ồ n g loạn nhảy múa thấy hạo thiên trong nội tâm rất là khó chịu đón lấy chuyện đã xảy ra quả thực càng làm cho hạo thiên khó có thể chịu được chỉ nhìn thấy cái này chỉ đ ô i rắn thân nhân ra hỏa đi ra lập tức liền lớn tiếng quát ha, ha. thật không ngờ trên vạn nam ta xà thần vậy mà lần nữa quang lâm tại đây ha ha ồ như thế nào không đúng tại đây như thế nào tràn đầy ma khí đón lấy cái này chỉ đôi rắn thân nhân ra hỏa liền đình chỉ tiếng cười hỏi nghe cái này đôi rắn thân nhân nói lời hạo thiên lập tức mặt mũi tràn đầy phát tím nguyên lai、like、cái này đôi rắn thân nhân ra hỏa nói ra dĩ nhiên là một miệng nam tử thanh âm đây quả thực là cùng hạo thiên trong lòng tưởng tượng hoàn toàn không giống với ư nó chập chọn người nguyên lai、like、là chỉ tử nhân yêu ta còn tưởng rằng là mỹ nữ đây này lập tức hạo thiên liền nhỏ giọng thầm nói nhưng là cái này đôi rắn thân nhân là người nào nó là sa thần tự nhiên cái này hạo thiên nhỏ giọng nói thầm đều bị hắn thẳng tiến trong l ô thai người nào còn không tranh thủ thời gian cút r a đây cho ta cũng dám ẩn nút tại bản thần chung quanh quả thực là cả gan làm loạn nhìn thấy chính mình bị để lộ vì vậy hạo thiên liền thoải mái đi ra đồng thời còn cao giọng cười nói ngươi là ở đâu đến yêu ma quỷ quái cũng dám xuất hiện tại ta trước mặt hoa hoa ta hận nhất người khác nói ta là yêu ma quỷ quái rồi ta là sa thần đuôi rắn thân nhân ra hỏa lập tức trong cơn giận dữ lúc này nó hận không thể tiến lên đem hạo thiên xé cái thất linh bắt mái sa thần ngươi thật là sa thần hạo thiên lập tức phi thường nghi hoặc nói nhìn xem cái này chỉ, chỉ có h ỉ c cái này thất giai thực lực đôi rắn thân nhân ra hỏa lại để cho hạo thiên thật sự rất khó tin tưởng đúng vậy ta đúng là xà thần nghe được hạo thiên rất không là tín nhiệm đích t h o ạ i ngữ lập tức cái này đôi rắn thân nhân ra hỏa đối với hạo thiên khẳng định nói chương hai trăm tám mươi xà thần phân thân hai cái gì ngươi thật là xà thần thế nhưng mà vì cái gì tu vi của ngươi thấp như vậy hạo thiên lần nữa đưa ra chính mình nghi vấn thanh âm hiện nhiên hạo thiên rõ ràng nhất không tin nó cái này cái này lắp bắp cá bồi cái này đôi rắn thân nhân gia hỏa tựu là không có nói ra một câu nguyên m ẹ n nhìn thấy à ngươi ngay cả mình cũng không thể chứng minh mình chính là xà thần ngươi sao có thể đủ lại để cho người tin tưởng ngươi đ â y này xem ra ngươi là giả mạo được rồi hạo thiên rất là bất đắc dĩ tuyên bố cái này chỉ đôi rắn thân nhân gia hỏa là một một tên lường ạ t ta thật là xà thần kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm ta thật sự không có ý t ư nói ra cái này chỉ đôi rắn thân nhân gia hỏa điểm đạm đáng yêu nói nhìn xem nó sợ sợ bộ dáng đáng thương hạo thiên thật sự muốn tiến lên an ủi an ủi nó bất quá một nghĩ tới tên này vừa nói lời nói t i ể u làm một ngụm nam t ử thanh âm hạo thiên t i ể u là toàn thân mãnh liệt khẽ run rẩy kỳ thật ta kỳ thật ta lúc ấy ta đang tại lãnh địa của ta ở bên trong rình trộm dưới tay của ta mỹ đô toa xả tộc chi nhân tắm rửa ai có thể nghĩ đến cái này thời điểm ta đột nhiên cảm giác được đến từ huyền minh tinh triệu hoán c h i lực trên vạn năm chưa có tới đến nơi này huyền minh tinh ta có thể là phi thường sốt ruột ta vì vậy gấp vội vã liền hướng của ta cung điện t i ế n đến làm cho phân thân của ta trước đi tới nơi này huyền minh tinh thế nhưng mà thật không ngờ cái này triệu hoán tri lực trong lúc đó giảm bớt ta biết rõ ta tại không đến sẽ mất đi lần này cơ hội vì vậy liền vội vàng tầm đó đã khống chế một cô mỹ đô toa thân thể đã tới nghe vậy hạo thiên hỏi nói như vậy cái này này là mỹ đô toa thân thể tính toán là phân thân của ngươi rồi bất quá ngươi thật sự phân thân lại là làm như thế nào đây này muốn đến nơi này hạo thiên đến là đã ra động tác cái này xả thần phân thân chú ý ân cũng có thể nói như vậy bất quá cùng ta chính thức phân thân không cách nào so sánh được ta chính thức phân thân là cùng ta hoàn toàn dung hợp nhưng là cái này một cô mỹ đô toa thân thể chỉ có thể cùng ta sơ bộ dung hợp bởi vậy lúc này mới chỉ có thể phát huy ra thất gia lực lượng muốn là hoàn toàn dung hợp phân thân có thể phát huy ra ta bắt d à i lực lượng nói tới chỗ này x à thần phi thường dương dương đắc ý nghe vậy hạo thiên phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh h à n h tốt chính mình sớm cứu đi hồ hán tam bằng không lại để cho cái này x à thần có thể tới bắt d à i phân thân chính mình nhưng c h ỉ có chịu không nổi rồi đúng rồi người đánh bại lâm đến nơi đây chỉ có thể là bắt d à i phân thân ấ y ư có hay không càng thêm lợi hại phân thân nghĩ tới đây hạo thiên vội vàng dò hỏi nếu cùng cái này x à thần về sau đã có hữu nghị nói không chừng sẽ đối với chính mình trợ giúp rất lớn ha, ha nói đến đây a ta tự nói với người a chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chẳng những có thể dùng hàng lâm cựu giai thập giai phân thân thậm chí của ta chân thân chín thành thực lực phân thân cũng là có thể hàng lâm nghe vậy hạo thiên đại hỉ vì vậy liền liền vội vàng hỏi không biết tu vi của ngươi là cái gì cấp bậc cái gì cấp bậc thì ra là mười bốn giai tồn tại lập tức xà thần liền k ê u ngạo nói cái gì dĩ nhiên là mười bốn giai tồn tại như vậy tương đương với chúng ta nhân loại cái gì đẳng cấp đây này tương đương với các ngươi nhân loại thần cảnh đỉnh phong tồn tại thì ra là luyện thần hậu kỳ xà thần thuận miệm nói ra thân cảnh luyện thần hậu kỳ tu vi thế nhưng mà ta rất không rõ đây rốt cuộc là cái gì a ngươi có thể nói được minh bạch một ít ấ y ư ta chỉ biết là chúng ta nhân loại tu vi đẳng cấp chia làm luyện thể trúc thể c ủ n g thể t u khí luyện khí hiển linh nguyên linh linh hương thanh hương phản hương phá hương toái hương mười hai giai đoạn về phần các ngươi nói thần cảnh ta ngược lại là nghe nói qua cơ hội tốt chỉ là không biết cụ thể tu luyện đẳng cấp ngươi có thể nói một chút không hạo thiên mang vô cùng nóng bỏng chi tâm kích động nói có thể biết đến càng nhiều hạo có trời mới biết cái này đối với hắn càng là hữu lực dù sao lấy s a hắn chính là đi càng ngày càng rộng đích con đường cái này cũng có lực. gia lai tiểu nói với ngươi này tăng hắn động à, nguyên、like、như À, à, vậy đây thể ta mười ộ t chút đi, tại các đi, n g hai giai đoạn bên ngoài còn có cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa thần luyện thần ba cái giai đoạn đây cũng chính là thần cảnh x à thần đối với có thể có một cái người xem nghe chính mình nói chuyện vừa lòng phi thường tại chính mình gần đây thời gian vạn năm bên trong đều là cô độc tồn tại mặc dù mình có cả cái hành tinh vi lãnh địa nhưng là ở phía trên nhưng lại không ai dám cùng chính mình nói như vậy hắn thật lâu không có cảm nhận được loại tâm tình này rồi như vậy ngoại trừ cái này luyện thể trúc thể cùng thể t u khí luyện khí hiển linh nguyên linh linh hư thanh hư phản hư phá hư toái hư tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa thần luyện thần cái này mười lăm người tu luyện đẳng cấp bên ngoài phía trên này còn có hay không hắn tu luyện của hắn đẳng cấp ư đối với hạo thiên mà nói rèn sắt muốn nhân lúc còn nóng vạn nhất lúc nào cái này xả thần không có tốt như vậy nói chuyện đây hết thể hết thể có thể không phải là muốn ngâm nước nóng sao cái này đương nhiên là có rồi trước mắt ta ở vào thần cảnh đ ỉ n h phong đã gần ngàn năm rồi ta rất muốn đột phá thế nhưng mà nếu không có cái gì phương pháp à, cũng không có tiền nhận tu luyện kinh nghiệm đến trợ giúp ta thật sự là buồn rầu a đón lấy liền nghe được x à thần nói ra không có ý tứ a chủ đề kéo càng ngày sau khi nói xong x à thần tựu i là cảm giác được xức sở đã bao nhiêu năm hắn cũng không nói gì qua không có ý tứ bốn chữ này rồi hắn thật không ngờ hôm nay vậy mà bất chi bất giác đối với cái nhân loại này tiểu tử nói ra ha, ha không có chuyện gì ngươi tiếp tục tiếp tục hắn đã thời gian dần qua đối với cái này xà thần sinh ra hảo cảm mọi người thường nói giữa hai người duyên phận rất là trọng yếu bao nhiêu năm về sau xà thần đối với chuyện này hay vẫn là cảm thán không thôi nói lên ngoại trừ luyện thể trúc thể cùng thể t h u khí luyện khí hiển linh nguyên linh linh hư thanh hư phản hư phá hư toái hư tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa thần luyện thần cái này mười lăm người tu luyện đẳng cấp bên ngoài phía trên này còn có hắn tu luyện của hắn đẳng cấp là không minh linh minh hồn minh cái này là quân cảnh xà thần nói ra quân cảnh có ý tứ gì á hạo thiên kinh ngạc nói đối với cái này cái quân hắn cũng không phải là rất lạ lắm rồi hắn tu luyện phách thiên trưởng là ngộ đạo chân quân viết một bản trường pháp xem ra cái này ngộ đạo chân quân thì ra là quân cảnh tu vi chỉ là không biết hắn là cái gì đẳng cấp ách cái này muốn theo thượng cổ thời điểm nói đến thượng cổ thời điểm đẳng cấp kỳ thật phân đích rất là đơn giản chỉ có lấy trúc cơ dưỡng khí thông linh hư cảnh thần cảnh quân cảnh hoàng cảnh đế cảnh chi phân chỉ là thượng cổ đại chiến về sau nhân tài tàn lùi đây mới là dùng càng thêm ký càng phân chia bất quá nếu là người đi ra các ngươi huyền m i n h tinh như vậy một bộ tu luyện hệ thống là có thể dùng được lấy bởi vì thời kỳ thượng cổ tu luyện hệ thống mới được là thông dụng các ngươi chỗ đó tu luyện hệ thống cũng không phải thông dụng chỉ là tại các ngươi huyền m i n h tinh mới được là thông dụng xà thần kỹ càng hướng về hạo thiên nói ra cái gì lại vẫn có cái này nhiều như vậy tu luyện hệ thống nghe vậy hạo thiên đó là chấn động bất quá rất nhanh hạo thiên liền thanh tỉnh lại